Hân Nhiên tỷ tỷ, đều cùng ngươi đã nói rất nhiều lần không cần như vậy, ta hoàng huynh sẽ không để ý, đúng không? Mặc Dục Tú ý vị thâm trường mà đối với Mạc Lưu Vân cùng Kiều Hân Nhiên là mặc quỷ. Đúng vậy, Hân Nhiên ngươi biết bổn cung sẽ không để ý. Mạc Lưu Vân liếc mắt đưa tình mà nhìn Kiều Hân Nhiên nói, bất quá Hân Nhiên tỷ tỷ chính là hiểu lễ nghĩa, không giống người nào đó, không có tài hoa liền tính, liền cơ bản lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Mặc Dục Tú ý có điều chỉ mà nhìn Kiều thanh nói, Đứng ở mặt sau cùng còn có thể nằm cũng chúng đạn tiểu thanh đã chuẩn bị làm một cái an tĩnh phong nền. Tiêu Hoài Cẩn trên mặt cũng không có tươi cười, mang theo mấy cái muội muội đối với thái tử cùng công chúa hành quá lễ lúc sau liền phải cáo từ lên thuyền. "Hân Nhiên tỷ tỷ, ngươi cùng ta cùng hoàng huynh cùng nhau ngồi đi." Mặc Dục Tú kéo tiểu Hân Nhiên cánh tay thân thiết mà mời nàng, Mạc Lưu Vân cũng tha thiết mà nhìn nàng. Tiểu Hân Nhiên đang ở lơ lơ thời điểm, liền nghe được Tiểu Hoài Cẩn có chút không vui mà nói, "Tứ muội, còn không mau đổi kịp." Đối thượng Tiêu Hoài Cẩn không ủng hộ ánh mắt, tiêu Hân nhiên trong lòng ngậy dựng, có chút xin lỗi mà đối mạc dục tú nói: "Hôm nay chúng ta đều là chuyên môn bồi ta thất muội ra tới giải sầu, ngày khác ta lại bồi công chúa." "Cái kia Hoa Si có cái gì hả bồi?" Mạc dục tú buột miệng thốt ra nói làm Tiêu Hoài Cẩn đen mặt, Tiêu Thanh đã không nghĩ lại xem cái kia lúc nào cũng muốn cắm nàng một đao hắc nàng một phen thân tỉ tỉ. Tỷ muội làm được cái này phần thượng, nàng cũng là say. Tứ muội. Tiêu Hoài Cẩn có chút nghiêm khắc mà kêu một tiếng. Tiểu Hân Nhiên chạy nhanh đuổi kịp bọn họ bước chân. Rốt cuộc khai thuyền, Tiểu Thanh ôm Tiểu Dục tiểu bao tử ngồi ở đầu thuyền bong tàu thượng, mắt lạnh gió thu thổi cảm giác thực thoải mái. Tiểu Thanh nắm thật chặt Tiểu Dục tiểu bao tử tiểu Láo choàng, cho hắn mang lên một cái mũ choàng, sợ hắn thổi quá nhiều phong cảm lạnh. Trong khoang thuyền kiều hoài cẩn cùng Tiểu Hân Nhiên nói chuyện thanh em thỉnh thoảng truyền vào kiều thanh trong hai. Ngươi hiện tại còn không có đính hôn, hiện giờ Thịnh Dương thành đã truyền khắp ngươi cùng thái tử sự, này sẽ có cái gì hậu quả ngươi không rõ ràng lắm sao? Tiêu Hoài cần nghiêm túc mà nhìn Tiểu Hân như nói: "Đại ca, thái tử điện hạ như vậy thích tứ tỷ, hắn nhất định sẽ cưới tứ tỷ làm thái tử phi." Tiểu Hân Nhiên cúi đầu không nói gì, lão ngũ Kiều Hân Minh có chút vì nàng bên vực kẻ yếu mà nói. "Câm mồm. Cái gì kêu nhất định sẽ cưới? Nữ tử hôn nhân đại sự quan hệ cả đời hạnh phúc, như thế nào có thể vọng tự phỏng đoán tâm tồn may mắn? Ở thành thân phía trước nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, hôn nhân đại sự đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối." Các ngươi mấy cái đều cho ta nhớ cho kỹ, đặc biệt là tứ muội, ngươi tử nhỏ liền so người khác thông minh, đại ca là vì các ngươi hảo." Tiêu Hoài Cẩn lời nói thâm thía mà nói. Tiêu Thanh lúc này mới cảm giác được Tiêu Hoài Cẩn đối chính mình thật là quá ôn hòa, đồn đãi kiểu gia đại công tử là thịnh dương thành có tiếng đoan chính nghiêm cẩn, quả nhiên, Tiêu Thanh hôm nay rốt cuộc kiến thức tới rồi. Hơn nữa Tiêu Hoài Cẩn cũng thật là một lòng vì muội muội suy xét mới có thể nói những lời này, không hổ là một cái hảo đại ca. "Đại ca, ta hiểu được." Cảm ơn đại ca. tiểu Hân Nhiên đời này vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy nghiêm khắc mà gian dạy. Tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, bất quá nàng không phải ngốc tử, tương phản nàng thực thông minh, tự nhiên biết Kiều Hoài Cẩn là thiệt tình vì nàng hảo mới có thể nói này một phen lời nói. tiêu Hoài Cẩn nói cũng đánh thức nàng, nàng đột nhiên ý thức được quang làm Mạc Lưu Vân thích nàng là không đủ, nàng muốn làm thái tử phi, liền phải làm Mạc Lưu Vân mau chóng cưới nàng, nàng tuổi cũng không nhỏ, Mạc Lưu Vân là thái tử Hắn việc hôn nhân chính hắn cũng không thể toàn quyền làm chủ, cho nên cần thiết sớm một chút như hoa mới là. Tiêu Hoài Cẩn nếu biết hắn dụng tâm dạy dỗ Kiều Hân Nhiên muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm một phen lời nói làm Kiều Hân Nhiên quyết định tìm cách mau trong trở thành thái tử phi nói, nhất định sẽ bị tức giận đến quá sức. Hoài Cẩn Nghe được một tiếng hô to, Kiều Thanh quay đầu liền nhìn đến cách đó không xa một con thuyền thuyền hoa đầu thuyền đứng ba nam nhân, đúng là nàng ngày hôm qua ở thiên thịnh trà lâu đụng tới kêu ba cái. Lúc này Kiều dục tiểu Bao Tử đang ở Kiều Hoài Cẩn trong lòng ngược chơi đến vui sướng. Kiều Hoài Cẩn đối với bọn họ chiêu một chút tay, hai con thuyền hoa thực mau đến gần rồi. Hoài Cẩn lại đây bên này đi. Mạc Đông Dương mỉm cười tiếp đón Kiều Hoài Cẩn. Kiều Hoài Cẩn lời nói dịu dàng xin miễn, ta mang mấy cái muội muội ra tới, hôm nay liền bất quá đi. Kiều Thanh ở bọn họ thuyền dựa lại đây thời điểm đã trở về khoang thuyền. Kiều Hoài Cẩn không tính toán qua đi, nhưng là có người nghĩ tới đi. Tiêu Dục Tiểu Bao tử đối với tần dịch liên tiếp mà múa may tay nhỏ, liên thanh kêu thúc thúc, thúc thúc. Ôm một cái. Mạc Bác Nguyệt ha ha cười nói, "Tần đại ca, cái kia hoa hoa thực thích người a. Đi ôm lại đây chơi trời bái." Tần Dịch khẽ miệng vừa kéo nói, "Đừng hồ nháo. Cái gì ôm lại đây chơi chơi, đương hải tử là cái gì?" Tiêu Dục Tiểu Bao tử trợn hồ dồn hết sức lực hôm nay nhất định phải làm đối diện cái kia thúc thúc ôm một cái, tiêu hài cẩn như thế nào hống hắn đều không thuần theo. Mạc Bác Nguyệt cười nói, Tiêu đại ca, ngươi vẫn là lại đây đi. Ngươi bọn muội muội sẽ không có chuyện gì. Du hồ mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì. Tiêu hoài cẩn cuối cùng vẫn là ôm hải tử từ hai con thuyền hoa chi gian đáp thượng thuyền tam bản đi qua, Tiêu thanh nhìn cũng chưa nói cái gì. Nàng đứa con trai này một chút đều không sợ người lạ, hơn nữa thiên vị cao lớn uy manh thúc thúc nhóm. Thật vất vả ra tới một chuyến, Tiêu thanh cũng không nghĩ làm hải tử mất hứng. Trong khoang thuyền chỉ còn lại có bốn cái tỉ muội, nhất thời ai đều không có nói chuyện. Không khí trầm mặc xuống dưới. Tiểu Thanh là không biết muốn cùng các nàng nói cái gì, Tiểu Hân Nhiên chính lâm vào chính mình suy nghĩ, hai cái sinh đôi hoa tỷ muội cũng không nói gì. Thất muội, hai tử tên gọi là gì a? Tiểu Hân Du mỉm cười nhìn Tiểu Thanh hỏi. Tiêu Kiều Dục, Dục Nhi. Tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói. Nhìn đến Kiều Hân Vinh trừng mắt nhìn Tiểu Hân Du liếc mắt một cái, Tiểu Hân Du cúi đầu không nói chuyện nữa. Tiểu Thanh cũng đã nhìn ra, này đối sinh đôi hoa tỷ muội chi gian quyết định chính là Kiều Hân Vinh. Tiểu Hân Minh tính cách có điểm cường thế, Tiểu Hân Du tính tình mềm mại, tỉ tỉ quản muội muội, ở trung đảo cũng hài hòa. Tiểu Thanh lại đến đầu thuyền đi chúng gió thời điểm, tần dịch bọn họ thuyền hoa đã ly bên này rất xa. Có Kiều Hoài cần ở, nàng không lo lắng tiểu dục sẽ xảy ra chuyện gì. Không 22 tỷ muội khí lượng. Du hồ kết thúc thời điểm, Kiều Hoài Cẩn đã ôm Hải Tử trở ở bờ biển, đoàn người ngồi xe ngựa trở về Kiều Quốc công phủ. Hai tử chơi mệt mỏi có chút mơ màng sắp ngủ, Tiểu Thanh cho hắn tởi áo ngoài phóng tới trên giường. Chính mình ở bên cạnh bàn ngồi xuống uống một ngụm trà. Tâm mắt vừa chuyển, liền thấy được bên cạnh kim chỉ trong sọt phong cái kia ngư hí liên diệp tiểu túi tiền. Nếu không phải buổi sáng xác định thứ này không thấy, Kiều Thanh đều phải hoài nghi chính mình đôi mắt ra vấn đề. Tìm kiếm một chút, túi tiền là lại về rồi, cái kia khăn lại vẫn là không thấy bóng dáng. Kiều Thanh đã cơ bản xác định ngày hôm qua tới một chuyến hôm nay lại tới nữa một chuyến người khẳng định là mạc hoa xanh, quả thực chính là động kinh. Thu Nguyệt, hôm nay ta không ở thời điểm. Có phải hay không có người đã tới? Tiểu Thanh kêu Thu Nguyệt lại đây hỏi. Hồi Tiểu Thư nói, hôm nay Thanh Lan Viện không có người khác đã tới. Thu Nguyệt túi đầu cung kính mà nói. Ta đã biết, người đi xuống đi. Tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói. Mặc hoa xanh tuy rằng hai mắt mù, nhưng là võ công thập phần cao cường, đã có thể xuất quỷ nhập thần. Nếu tới một chuyến nha hoàn không biết cũng thực bình thường, Tiểu Thanh cũng không có nghĩ nhiều. Thu Nguyệt sau khi ra ngoài lại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Quá hai ngày lúc sau. Thất Tiểu Thư. Phu nhân cho mời. Hạ huyền như bên người đại Nha Hoàng Như Phương đi vào thanh lan viện, nhìn đến kiểu thanh ôm một cái tiểu hài tử đang ở trong viện trên ghế nằm phơi nắng, đôi mắt trợt lóe cung kính mà nói. Nga, ta đã biết. Tiểu thanh ôm tiểu dục tiểu bao tử đứng dậy, đem phơi nắng phơi đến mơ màng sắp ngủ tiểu bao tử đưa đến trong phòng, dặn dò lan tử cùng thu nguyệt hảo hảo nhìn, mang theo xuân hoa đi theo Như Phương đi hạ huyền như nơi huyên linh viện. Hạ huyền như nói như thế nào cũng coi như là thân thể này mẹ ruột. Nhưng là tiểu Thanh trở về cũng có một đoạn thời gian, gặp qua Hạ Huyền Như số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả Hạ Huyền Như sở trụ uyên linh viện cũng chưa từng có đã tới. Hạ Huyền Như bất công cùng đối nàng lạnh nhạt không mừng tiểu Thanh sớm đã trong lòng biết rõ ràng, liền tính quyết định dùng cái này thân phận hảo hảo sinh hoạt đi xuống, linh hồn của nàng rốt cuộc không phải đã từng cái kia tiểu thất tiểu thư. Cái này người trong phủ là nàng thân nhân, nếu bọn họ đối nàng hảo nàng sẽ nhớ kỹ, nếu đối nàng không hảo nàng cũng không cái gọi là Không có hy vọng liền sẽ không có thất vọng. Tiểu Thanh vào huyên linh viện chính đường, phát hiện ba bốn ngũ lục bốn cái tiểu thư đều ở. Đương nhiên, ly hạ huyển như gần nhất tự nhiên là tứ tiểu thư tiểu hân nhiên. Vô luận bất luận cái gì thời điểm, tiểu hân nhiên ở mấy cái tỉ muội chi gian đều là đặc biệt tồn tại. Tiểu quốc công phủ Lao Phu Nhân đem tiểu hân nhiên coi như trong mắt tới đau, hạ huyển như càng là đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Tiểu quốc công phủ vài vị không xuất giá tiểu thư tuổi đều không sai biệt lắm Tam Tiểu Thư Kiều Hân Nhiên cùng Tứ Tiểu Thư Kiều Hân Nhiên cùng tuổi, đều là 16 tuổi. Ngũ Lục Tiểu Thư cùng Kiều Thanh cùng tuổi, đều là vừa mãn 15 tuổi. Tiểu Thanh còn rất kỳ quái một chút là, Tiểu Quốc công phủ bất luận đích thứ, Tiểu Thư đều bài hân tự bối, chỉ trừ bỏ nàng ở ngoài. Thanh Nhi tới, ngồi đi. Hạ huyền như nhìn Kiều Thanh mặt vô biểu tình mà nói, ánh mắt mỗi lần rơi xuống Kiều Hân Nhiên trên người, lại nháy mắt trở nên ôn nu lên. Tiểu Thanh hành quá lễ lúc sau liền lặng lặng mà ngồi xuống. Hạ Huyền như nhìn năm người nói, năm ngày sau chính là Đoan Vương phủ thưởng hoa yến. Năm nay các ngươi tỷ mỗi năm cái đều thu được thưởng hoa yến thiệp. Các ngươi tuổi đều không nhỏ, lần này thưởng hoa yến rất quan trọng. Dư Thừa nói không cần ta nhiều lời, các ngươi đều minh bạch. Lần này nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Đoan Vương phủ thưởng hoa yến. Trong trí nhớ không có đồ vật Tiểu Thanh không nghĩ quá nhiều. Đem cấp các vị tiểu thư chuẩn bị đồ vật đều mang lên. Hạ Huyền như dứt lời, mấy cái nha đầu phủng đồ vật nối đuôi nhau mà nhập bại ở phía trước trên bàn lúc sau lại thực mau lui lại đi ra ngoài hạ huyền như sốc lên mặt trên vải đỏ năm bộ tinh mỹ váy áo xuất hiện ở mấy người trước mắt nhan sắc tiểu dáng đều các không giống nhau mỗi bộ váy bên cạnh còn phóng một bộ cùng tri tướng xứng đồ trang sức trang sức đây là cho các ngươi chuẩn bị thưởng hoa yến xuyên y dề phục các ngươi chính mình chọn đi hạ huyền như mỉm cười nói quả nhiên là một cái thiện lương rộng lượng hảo mẹ cả ở thịnh dương trong thành tiêu quốc công phu nhân đối đích nữ cùng thứ nữ đối xử bình đẳng nhân tâm từ thiện mỹ danh cũng là truyền lưu cực quảng tiểu thanh thật sâu cảm thấy nàng ở hạ huyện như trong lòng địa vị còn không bằng kia ba cái con vợ lẽ tỷ tỷ lớn nhỏ có thứ tự tam tỷ trước chọn đi tiểu hân nhiên nghịch ngợm mà đối kiều hân nhiên nói đích thứ có khác vẫn là tứ muội cùng thất muội trước chọn đi tiểu hân nhiên có nề nếp mà nói thần sắc thập phần đạm nhiên chính là tam tỷ nói đúng tứ tỷ tỷ mau chọn đi ngũ tiểu thư kiều hân vinh cười nói nhìn tiểu hân nhiên ánh mắt đều là bái Lục tiểu thư Kiều Hân Du cũng chạy nhanh phụ họa, tỏ vẻ hẳn là Kiều Hân Nhiên trước chọn. Này như thế nào không biết xấu hổ. Ta phi trường phi hấu, không bằng thất muội trước chọn đi. Tiều Hân Nhiên nói lại là đem câu chuyện chuyển hướng về phía trầm mặt mà ngồi ở cuối cùng Tiều Thanh. Tiều Thanh ngẩng đầu nhìn mọi người mỉm cười nói, kia muội mội ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói liền đứng lên đi đến phía trước đi. Tiều Hân Nhiên nếu một hai phải biểu hiện đến như vậy hưu hái khiêm lượng, nàng cũng lười đến tốn nhiều miệng lưỡi. Tiêu Hân Nhiên thần sắc cương một chút, trước kia cái này muội muội vĩnh viễn đều là nàng bóng dáng, đi theo nàng phía sau bắt trước nàng nhất cử nhất động, thường thường bị người chê cười là ở bắt trước bửa Chính là lần này trở về lúc sau phát hiện nàng thay đổi thật nhiều. Tiêu Hân Nhiên dụ mắt giấu đi trong mắt một tia chế nhạo tiếu. Tiêu Hân Nhiên quán sẽ làm mặt ngoài công phu, rồi lại chưa bao giờ cho phép mấy cái tỷ muội ai thật sự đi ở nàng phía trước. Tiêu Thanh ở mỗi bộ quần áo phía trước đều nghỉ chân đánh giá trong chốc lát, vẫn luôn đem năm bộ váy đều xem xong. Cũng không tỏ vẻ nàng muốn nào một bộ. Thanh nhi, nhanh lên chọn. Hạ tuyển như không vui mà nhìn Kiều Thanh nói. Nga, vậy này bộ đi. Kiều Thanh phảng phất tùy tay chỉ giống nhau điểm nhất bên trái kia bộ đơn giản nhất màu lam váy lụa. Kiều Thanh gặp qua Kiều Hân Nhiên vài lần, nàng vĩnh viễn đều là bạch đi, đi nhẹ nhàng tiên nữ bộ dáng. Nơi này chỉ có một bộ rõ ràng thủ công nhất tinh xảo phối sức nhất quý báo màu trắng váy áo, không cần tưởng đều biết chuyên môn vì ai chuẩn bị. Mà kia đối sinh đôi hoa tỷ muội xuất hiện trước mặt người khác thời điểm ăn mặc vẫn luôn đều thực tương tự, trong đó hai bộ nhan sắc tiếp cận hồng nhạt váy hẳn là chính là cho các nàng chuẩn bị. Đến nỗi ức tiều hân nghiên, tựa hồ thiên vị màu tím. Nói cái gì tùy ý chọn lựa, kỳ thật mặc kệ là ai trước chọn, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Tiều Thanh cũng không tưởng bởi vì một bộ váy chọn cái nào tỉ muội không mau, huống hồ nàng thích. Nàng giống như thật sự rất thích màu lam. Bất quá nguyên chủ nói. Nghĩ đến thanh lan viện kia một cái tủ quần áo màu trắng váy, Kiều Thanh đại khái có thể nghĩ đến Kiều Hân Nhiên vì cái gì thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hảo, các người đều trở về hảo hảo chuẩn bị một chút, mấy ngày nay không cần tới ta nơi này thỉnh an. Hạ huyền như mỉm cười nói. Tất cả mọi người bắt được quần áo cùng đồ trang sức, cuối cùng kết quả cũng chính như Kiều Thanh sở liệu. Tiểu Thanh đi theo Kiều Hân Nhiên mặt sau đi ra thời điểm, khỏe mắt dư quang nhìn đến Kiều Hân Nhiên một chút đều không có phải đi ý tứ còn ngồi ở Hạ như bên người. Hai mẹ con hảo không thân mật. Thất muội, đi đến ngã rẽ sắp tách ra thời điểm Tiểu Hân Nghiên đột nhiên dừng bước chân quay đầu kêu kiểu Thanh một tiếng. Tam tỷ, Tiểu Thanh nhàn nhạt mà kêu lên. Làm người khác bóng dáng sẽ chỉ làm nhân tâm sinh chán ghét, thất muội không cần phải vẫn luôn làm làm nền lá xanh. Ta luôn tận tại đây, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiểu Hân Nghiên nói xong quay đầu liền đi, nghe được phía sau truyền đến đa tạ Tam tỷ lời khuyên bước chân một đốn, vẫn là không có quay đầu lại. Cái này Tam tỷ là ở nói cho nàng bắt trước tiểu hân nhiên chỉ biết lệnh nhân sinh ghép sao, giống như là hảo tâm. Bất quá xem ra nàng cùng nguyên chủ quan hệ cũng hảo không đến chạy đi đâu, nói chuyện còn thẳng thắn. Bất quá lời thật thì khó nghe sao? đương nhiên, nàng hiện giờ đã không phải đã từng cái kia cả ngày bắt trước tiểu hân nhiên tiểu thanh, không hai ba lạt mềm buộc chặt, đầu đẩy canh hai cầu thu. Huyên linh viện chính phòng, chỉ còn lại có hạ tuyển như cùng tiểu hân nhiên mẹ con. Hân nhi, ngày hôm qua thái tử điện hạ lại đây. Ngươi như thế nào cao ốm không thấy đâu. Hạ Tuyển như nắm tiểu hân nhiên tay hỏi. Nương, ta cùng thái tử điện hạ lại không có hôn nước, như vậy gặp mặt đối ta thanh danh không tốt. Tiểu hân nhiên nhàn nhạt mà nói. Chính là, ngươi không phải vẫn luôn muốn làm thái tử phi sao. Hơn nữa thái tử điện hạ như vậy thích ngươi, toàn bộ thịnh dương thành, không có so ngươi càng xuất sắc tiểu thư. Hạ Tuyển như thập phần đương nhiên mà nói. Tiểu hân nhiên nghiêng đầu vô một chút rũ xuống tới sợi tóc, trong mắt hiện lên một kia không kiên nhẫn Nàng cái này nương, tuy rằng đối nàng thực hảo, nhưng là trong đầu lại không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, trên thực tế căn bản không thể giúp gấp cái gì. Hạ huyền như vốn chính là Bình Dương hầu phủ đích trưởng nữ, vạn thiên sủng ái lớn lên, gả vào ra phong thanh minh tiểu quốc công phủ, mấy năm nay sinh hoạt tan nhàn, tâm nhãn không thấy trường ngược lại càng sống càng đi trở về. Ngay cả chán ghét kiểu thanh cái này tiểu quốc công phủ xỉ nhục, mấy năm nay cũng chính là vắng vẻ nàng mà thôi. Năm trước tiểu thanh đi thanh châu thành chùa đại giác, Kỳ thật là Kiều Hân Nhiên một tay thúc đẩy. Bởi vì nàng cùng cái kia không đầu góc thất mội nói, chỉ cần nàng đi cấp tổ mẫu cầu phúc trở về lúc sau thanh danh liền sẽ biến hảo, sau đó Kiều Thanh thật sự liền đi. Chùa đại giác thiện phòng cháy cũng là tay nàng bút, chỉ là không nghĩ tới phí một phen tâm tư, Kiều Thanh thế nhưng khi cách một năm lại tồn tại đã trở lại. Nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm thái tử điện hạ cưới ta. Kiều Hân Nhiên kiên định mà nói. Chính như Kiều Thanh suy nghĩ, nàng không phải thời đại này người. Là một cái xuyên qua nữ, còn có được trời yêu ái thân phận cùng bề ngoài, hơn nữa nàng ngạo nghệ tài hoa, nếu liền cái thái tử phi đều ngồi không thượng nàng cũng quá vô dụng. Đến nỗi ngày hôm qua mạc lưu vẫn tới, nàng cố ý cao ốm không thấy bất quá là tưởng điếu điếu hắn ăn uống. Một mặt mà theo nam nhân ngược lại hạ thấp chính mình giá trị con người, nhất chiêu lạt mềm buộc chặt mà thôi, hạ huyền như liền cái này cũng đều không hiểu. Tiêu hân nhiên từ nhỏ liền cực kỳ chán ghét cả ngày đi theo nàng phía sau kiều thanh, đến nỗi tỉ muội thân tình. Đừng nói giỡn, linh hồn của nàng lại không phải thật sự kiểu gia nữ nhi. Lão phu nhân cùng Hạ huyện như, như vậy chán ghét kiểu Thanh nàng cũng là từ giữa ra một phần lực. Trở về liền trở về đi, nàng có rất nhiều biện pháp đối phó kiểu Thanh. Thanh Lan viện, Thưởng Hoa yến. Mỗi năm 7 tháng 17 Đoan Vương phủ đều sẽ làm thưởng hoa yến. Kiều Thanh hỏi Lan tử có biết hay không thưởng hoa yến là thứ gì? Lan tử suy nghĩ một chút nói, "Sau đó đâu? Đoan Vương phủ 7 tháng 17 tổ chức thưởng hoa yến." Sau đó Lan Tử sờ sờ đầu nói, nô tỷ trước nay không đi qua, khắc cũng không biết. Tiểu thanh vô ngữ, xua xua tay làm Lan Tử đi xuống, cũng không tính toán hỏi lại hỏi khác nha hoàn. Thường Hoa Yến, đến lúc đó liền ăn mặc quần áo mới đi ngắm hoa đi. Hôm nay là 7 tháng 17, cũng là đoan vương phủ tổ chức thưởng Hoa Yến Nhật Tử. Đoan vương là đường kim liêu hoàng đệ đệ, trong hoàng thất nổi danh phong Nhã Vương, gia bình sinh đối quyền thế không có bất luận cái gì hứng thú, trầm mê với cầm kỳ thư họa Giao lưu lui tới người cũng nhiều là tài hoa xuất chúng người. Đoan vương phủ mỗi năm ở cái này thời tiết tổ chức thưởng hoa yến, ngắm hoa là nhị, thưởng tài hoa là một. Có thể ở đoan vương phủ thưởng hoa yến thượng chỗ hết tài năng công tử tiểu thư đều có thể nhất cử thành danh. Tiểu thanh biết như vậy trường hợp nàng không đi hoặc là mang theo hải tử đi đều sẽ rước lấy không cần thiết phiền thoái. Hơn nữa hải tử con nhỏ, nàng không nghĩ làm hắn đến như vậy trường hợp đi chịu người khác chỉ chỉ trò trò. Cho nên cuối cùng nàng chỉ mang theo xuân hoa ra cửa để lại tương đối ổn thỏa Lan Tử cùng Thu Nguyệt ở nhà chiếu cố Hải Tử người đều đến đông đủ đi thôi Tiêu Chấn Hiên nhìn duyên dáng yêu kiều năm cái nữ nhi hòa khí vũ hiên ngang hai cái nhi tử vừa lòng gật gật đầu dắt Hạ Huyền Như thượng đằng trước kia chiếc xe ngựa Tiêu Hoài Cẩn cùng Tiêu Hoài Mẫn thượng đệ nhị chiếc xe ngựa Tiêu Hân Nhiên lôi kéo Tiêu Thanh thượng đệ tam chiếc xe ngựa Tiêu Hân Nhiên cùng sinh đôi Hoa Tỷ Mậu thượng đệ tứ chiếc xe ngựa đoàn người thực mau xuất phát hướng tới Đoan Vương phủ ở Thịnh Dương Thành Nam Giao Lưu Ly Viên mà đi. Thất muội, người hôm nay chuẩn bị biểu diễn cái gì tài nghệ? Tiểu Hân Nhiên thập phần quan tâm hỏi Tiểu Thanh. Tiểu Thanh hơi hơi sừng sốt, Thưởng Hoa Yến sao không phải? Còn muốn biểu diễn tài nghệ sao? Ta đều quên mất, cũng không có chuẩn bị. Tiểu Thanh lắc đầu nói. Đều là tỉ tỉ không tốt, rõ ràng biết Thất Muội mất trí nhớ cũng đã quên nhắc nhở Thất Muội một chút. Tiểu Hân Nhiên thập phần xin lỗi mà nói, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Tham gia Thưởng Hoa Yến 13 tuổi trở lên chưa cả Tiểu Thư nhất định phải biểu diễn tài nghệ ta mang theo dao cẩm, mượn cấp muội muội dùng đi. Quên nhắc nhở, lúc này mới nói. Tiêu Thanh đối với Kiều Hân Nhiên khẳng khái hào phóng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. "Không cần, ta đã quên như thế nào đánh đàn." Tiêu Thanh nhàn nhạt mà cự tuyệt. Nàng không có nguyên chủ ký ức, nàng chỉ biết đàn dương cầm, đàn cổ cũng có thể đạn, nhưng là những cái đó khúc vừa ra Kiều Hân Nhiên là có thể phát hiện không thích hợp, nàng cũng không tính toán đoạt Kiều Hân Nhiên nổi bật, nàng trình độ xác thật giống nhau, cũng đoạt bất quá nhân gia. Kia muội muội đến lúc đó liền làm một đầu hợp với tình hình tiểu thơ hảo, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi. Tiểu Hân Nhiên đối với kiểu thanh chấp trước mắt, an ủi tính mà vô vô kiểu thành tay làm nàng yên tâm. Hợp với tình hình tiểu thơ, sẽ giúp nàng. Tiểu Hân Nhiên là chuẩn bị đem nàng trong trí nhớ đồ vật lấy ra tới cùng nàng chia sẻ ý tứ. Tiểu Thanh thật sự không có hứng thú, nàng cũng không tin không thể biểu diễn tài nghệ còn có thể bị người đuổi ra tới không thành. Hơn nữa căn cứ Tiểu Hân Nhiên nhất quán đối nàng thái độ Không phải Kiều Thành một hai phải ác ý phỏng đoán nàng tâm tư, nàng cảm thấy Kiều Hân Nhiên lợi dụng cơ hội này cho nàng hạ ngáng chân làm nàng xấu mặt khả năng tính so Kiều Hân Nhiên giúp nàng khả năng tính muốn lớn hơn rất nhiều. Lưu Ly Viên tên ngọn nguồn là Đoan Vương bỏ vốn to đem trong vườn sở hữu nóc nhà đều dùng giá trị xa xỉ ngói Lưu Ly phô liền, dưới ánh mặt trời sẽ phát ra mỹ lệ năm màu màu sắc, nơi này cũng là thịnh dương thành một chỗ cũng khá nổi danh cảnh đẹp, bất quá ngày thường cũng không đối ngoại mở ra. Lưu Ly Viên chiếm địa diện tích rất lớn, Bốn mùa hoa có cây cối cái gì cần có đều có, một năm bốn mùa đều có bất đồng cảnh đẹp. Tiều Thanh ở Kiều Hân Nhiên phía sau xuống xe, bất quá một lát, tiểu Hân Nhiên đã bị một đám tiểu thư vây quanh ở trung gian, rất có vài phần trúng tinh cùng nguyệt bộ dáng Thất muội đi thôi. tiểu Hân Nhiên nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Kiều Hân Nhiên cùng nàng bên cạnh nhắm mắt theo đuổi sinh đôi hoa tỉ muội lại đây tiếp đón một mình dừng ở mặt sau Kiều Thanh. Nga, Hảo. Tiều Thanh có điểm ngoài ý muốn bất quá thật đúng là đến có người cho nàng dẫn đường cửa người rất nhiều Tiểu Trấn Hiên cùng Hạ Thuyền như sáng sớm bị mời vào đi Tiểu Hoài Cẩn cùng Tiểu Hoài Mẫn mới vừa xuống xe cũng đều bị quen biết công tử thỉnh đi rồi dư lại các nàng này đó tiểu thư tự tiện nàng gái kia chúng tinh cùng Nguyệt Vạn Nhân mê thân tỷ tỷ sớm đã không nhớ rõ cái này muội muội đi Tiểu Thanh cùng Tiểu Hân Nghiên cùng nhau đi theo dòng người hướng Lưu Ly Viên đi dọc theo đường đi hai người lời nói không nhiều lắm Phần lớn là đi ngang qua cái gì tiêu chí tính kiến trúc, Tiểu Hân Nghiên mở miệng đơn giản mà nói cho Kiều Thanh đây là thứ gì. Sau đó Kiều Thanh gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó hai người tiếp theo đi phía trước đi. Nên diện đi tới một đám người vây quanh một vị quần áo đẹp đẽ quý giá thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn đến Tiểu Hân Nghiên cười đã đi tới nói, "Hân Nghiên ngươi đã đến rồi." "Tham kiến ngũ công chúa điện hạ." Tiểu Hân Nghiên đối thiếu nữ hành lễ lại thực mau bị kéo lên. "Ngươi cùng ta khách khí cái gì?" Thiếu nữ đem Tiểu Hân Nghiên kéo lên nói, Lễ không thể phế. Tiểu Hân Nhiên nghiêm trang mà nói. Tiểu Thanh phát hiện, cái này tam tỷ trong xương cốt chính là cái cực thủ quy của người, quả thực chính là thời đại này nữ tử mẫu mực. Đây là thiếu nữ nhìn đến Tiểu Hân Nhiên người bên cạnh sắc mặt hơi đổi, ngược lại lại thực mau lộ ra không chê vào đâu được tươi cười. Thất muội, vị này chính là ngũ công chúa. Tiểu Hân Nhiên đối Tiêu Thanh giới thiệu đến. Tham kiến ngũ công chúa điện hạ. Tiểu Thanh bắt trước năng lực rất cường hãn. Quy quy củ củ mà hành lễ làm người chọn không ra một tia sai lầm. Nàng biết Mạc lưu Vân cái này thái tử đứng hàng lão nhị, lần trước gặp qua Mạc Dục Tú là tam công chúa, ngũ công chúa cũng là Mạc lưu Vân cùng Mạc Dục Tú thân muội muội, gọi là Mạc Dục Liên. Đây là ta thất muội kiểu thanh. Tiểu hân nghiên đối Mạc Dục Liên nói, nguyên lai là tiểu thất tiểu thư. Mạc Dục Liên mỉm cười nói, hồi lâu không thấy, ta nhất thời không nhận ra tới, còn thỉnh tiểu thất tiểu thư không cần để ý. Mạc Lưu Vân cái này, muội muội tựa hồ cùng một cái khác tính cách khác biệt rất lớn. Tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói, Ngũ công chúa nói quá lời, ta không ngại. Nghe nói cái này Ngũ công chúa Mạc Dục Liên là nghiêu hoàng sủng ái nhất tiểu công chúa, từ nhỏ hiểu chuyện biết lễ, tính tình dịu dàng hào phóng, cùng nàng điêu ngoa chi danh truyền xa thân tỷ tỷ Mạc Dục Tú hoàn toàn bất đồng. Mà cái này cao cao tại thượng công chúa đối đãi quốc công phủ một cái thứ nữ đều có thể như vậy thân thiết hiền hòa, cùng Mạc Dục Tú quả thực chính là hai cực tồn tại. Tiêu Thanh chỉ nghĩ nói, hoang thất người quả nhiên không có gì đơn giản mặt hàng, không hai bốn mất trí nhớ biến lốc. Thất muội, ngươi đi đâu? Ngươi mất trí nhớ như thế nào không hảo hảo đi theo ta, vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ? Tiêu Hân Nhiên vừa thấy đến Tiêu Thanh đi theo mạc dục liền cùng Tiêu Hân Nhiên phía sau, đôi mắt chợt lóe liền mau chân đã đi tới lôi kéo Tiêu Thanh tay vẻ mặt quan tâm mà nói, mất trí nhớ? Tiêu quốc công phủ thất tiểu thư mất trí nhớ? Thiệt hay giả? Hẳn là thật sự đi. Nàng tỉ tỉ nói Nàng sẽ không liền chính mình là ai đều không nhớ do đi Rất có khả năng Cái kêu hoa si mất trí nhớ Sẽ không trực tiếp biến thành ngốc tử đi Hư, nói nhỏ chút Bất quá ta xem cũng không sai biệt lắm Bái kiều đại tài nữ ban tặng, Tiểu quốc công phủ hoa si phế vật thất tiểu thư mất trí nhớ Tin tức ở thưởng hoa yến bắt đầu phía trước liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ lưu ly viên Rất nhiều người đối nàng ấn tượng lại nhiều một cái Khả năng choan váng Người thật sự mất trí nhớ mặc dù liên nhìn kiều thanh có chút kinh ngạc hỏi, ân, kiều thanh bình tĩnh gật gật đầu, nàng chỉ nghĩ là một cái an tĩnh mỹ thiếu nữ, ngày hà luôn có người đem nàng đi phía trước đẩy a đẩy, bất quá bị người khác biết nàng mất trí nhớ cũng hảo, đỡ phải có người cảm thấy nàng hiện giờ cùng trước kia so sánh với quá khác thường, tiểu quốc công phủ năm cái tiểu thư đều ngồi ở cùng nhau, tiểu thanh phi thường tự giác mà rời xa kiều hân nhiên ngồi xuống kiều hân nhiên bên cạnh, đoan vương điện hạ, đoan vương phi đến, thái tử điện hạ đến. Đại hoàng tử điện hạ đến, theo một vòng sướng danh, cấp bậc cao nhất mấy cái buột bị đám người vây quanh đi tới đằng trước ngồi xuống. Các loại hành lễ lúc sau, thưởng hoa yến rốt cuộc kéo ra mở màn. Đây là lưu ly viên bên trong một cái hoa đoàn cẩm thốc đại quảng trường, bố trí đến xa hoa lộng lẫy. Quảng trường bốn phía đều là hành lang đình thức kiến trúc, đã có thể che đậy ánh mặt trời lại không ảnh hưởng tầm mắt. Quảng trường ở giữa có một cái bị phồn hoa vây quanh đá cẩm thạch kiến tạo sân khấu, sân khấu bất quá một mét rất cao, nhưng là diện tích không nhỏ. Bốn phía cây cột nâng lên một cái nửa trong suốt lá sen biên ngói lưu ly li trần nhà, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phát ra mỹ lệ màu sắc. Mỹ tiểu mỹ thực thực mau bị mỹ mạo nha hoàn bày đi lên, ở Đoan Vương cao giọng tuyên bố khai tịch lúc sau kiểu Thanh liền cầm lấy chiếc đũa. Nhanh chóng lại không mất ưu nhãm mà đem trước mặt mỗi dạng đồ ăn đều nếm một lần, đại bộ phận đều thập phần mỹ vị. Bất quá thế giới này nấu nướng phương thức cũng không nhiều dạng, còn hảo Đoan Vương phủ đầu bếp so tiểu quốc công phủ đầu bếp muốn cao minh rất nhiều. Thất muội Ngươi tới phía trước không ăn cơm sao?" Tiểu Hân Nghiên nhìn Tiểu Thanh nhẹ giọng hỏi. Nàng chỉ gắp một chiếc đua rau xanh nếm một ngụm liền buông xuống. "Ân, Tam tỷ ngươi như thế nào biết?" Tiểu Thanh nhẹ giọng hỏi lại. Ra cửa phía trước, nàng vì hống dính nàng tiểu bao tử đơn độc lưu tại ra liền nước miếng cũng chưa tới kịp uống. "Ân, này rượu thực không tồi, khẩu vị ngọt lành mát lạnh." Chú ý dáng vẻ, Tiểu Hân Nghiên sắc mặt có điểm nghiêm túc, nàng rất muốn phê bình Tiểu Thanh, chính là xem nàng trừ bỏ ăn đến nhiều điểm. Ăn cơm dáng vẻ thật là thực ưu nhã thực cảnh đẹp ý vui. Tiểu Thanh hơi hơi sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện một vấn đề. Này đó Mỹ thực bưng lên đều là đương bài trí, mỗi người đều là lướt qua một ngụm liền buông xuống chiếc đũa, chỉ có nàng chính mình không sai biệt lắm ăn luôn hơn một nửa, có vẻ. Chắc mà bất quẩn. Trung quanh cùng đối diện đều đã có không ít người đem ánh mắt đầu chú đến nàng bên này. Này vạn ác cũ xã hội, cơm thế nhưng không phải dùng để ăn. Tiểu Thanh trong lòng yên lặng phung tảo. Lại ưu nhãm mà ăn một lát tương đối đỉnh đói đồ ăn mới bung chiếc búa, lấy ra khăn xoa xoa khỏe miệng. Tham gia thưởng hoa yến 13 tuổi trở lên chưa gả nữ tử cần thiết tham gia tài nghệ triển lãm, phía trước ngồi những cái đó đều là giám khảo. Tiểu Hân Nghiên sợ Kiều Thanh không biết quý củ, sẽ nhỏ giọng đối nàng nói. Tiểu Thanh nhìn phía trước hai bài, đằng trước là đoan vương đoan vương phi, mặt sau còn ngồi một loạt nho nhã lao nhân, Tiểu Hân Nghiên nói cho nàng những cái đó đều là quốc tử giám các khoa giáo thở. Được đến thưởng hoa yến khôi thủ người có thể đạt được một năm tự do xuất nhập lưu ly viên quyền hạ, còn có đến từ đoan vương phủ phong phú ban thưởng. tiểu Hân nghiên tiếp theo nhẹ giọng nói. Năm trước nữ tử khôi thủ là ai? tiểu Thanh có chút tò mò hỏi. tiểu Hân nghiên nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái nói, qua đi ba năm nữ tử khôi thủ đều là tứ muội Hào đi, Tiều Thanh cảm thấy cũng không nhiều lắm ngoài ý muốn. Nói cách khác, từ Kiều Hân nghiên từ 13 tuổi tham gia thưởng hoa yến tới nay, liền nhận thầu mỗi năm khôi thủ. Ngươi nhưng chuẩn bị tài nghệ." Tiêu Hân Nghiên đột nhiên hỏi, "Không có, ta hôm nay lên xe lúc sau mới biết được còn có tài nghệ triển lãm việc này." Tiêu Thanh tỏ vẻ nàng thực vô tội, sau đó tiếp theo nói, "Trước kia học vài thứ kia ta đều không nhớ rõ." Tiêu Thanh cảm thấy Kiều Hân Nghiên lúc này sắc mặt thực nghiêm túc thực nghiêm túc, làm nàng nhớ tới thế giới kia trong trường học chủ nhiệm giáo dục. Tiêu Hân Nghiên nhìn Tiêu Thanh phảng phất liền đang xem một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. "Thôi, ta nhớ rõ ngươi tự viết đến miễn cưỡng còn có thể đập vào mắt." Liền tính mất trí nhớ viết như thế nào tự tổng sẽ không quên, ngươi liền tuyển thư pháp đi. Tiêu hân nghiên thở dài một hơi nói, rất có điểm hận sắc không thành thép ý vị. Viết bút lông tự. Thư pháp. Tiêu thành ánh mắt sáng lên. Hảo đi, đây là nàng kiếp trước năm này tháng nọ luyện tập quá đồ vật, vì học tập điều khác nàng tình thông các loại thư pháp. Điều khác tự nhiên là không thể biểu diễn, thư pháp có thể, hơn nữa không cần làm thơ, tùy tiện sao chép một chút thế giới này thơ viết văn chương là được. Thực hào thực hào. Đến nỗi bị Kiều Hân Nghiên đánh giá vì viết chữ miễn cưỡng còn có thể đập vào mắt, Tiêu Thanh một chút đều không ngại. Nhớ tới nàng vừa mới trở lại Kiều Quốc Công phủ Thanh Lan viện nhìn đến những cái đó thư pháp tác phẩm, Tiêu Thanh cảm thấy Kiều Hân Nghiên nói chuyện đã rất uyển chuyển. "Nga, ta đã biết." Tiêu Thanh thực ngoan ngoãn mà tỏ vẻ phụ họa Kiều Hân Nghiên ý kiến. Trung gian cách sinh đôi hoa tỉ muội, Kiều Hân Nhiên nghe không được Kiều Hân Nghiên cùng Tiêu Thanh ở nhẹ giọng nói cái gì đó, nhưng là nàng có thể rõ ràng cảm giác được các nàng trò chuyện với nhau thật vui. Tiểu hân nhiên không biết luôn luôn thanh cao hơn nữa nguyên lai like pha không thích kiểu thanh Tiểu hân nhiên đối đãi kiểu thanh thái độ như thế nào đột nhiên thay đổi, bất quá không quan hệ, nàng hôm nay chính là cấp kiểu thanh chuẩn bị lễ vật, nàng liền trở xấu mặt đi. Thường hoa yến tài nghệ triển lãm cũng là tài nghệ tỉ thí tổng cộng 7 hạng, cầm, cờ, thư pháp, hội họa, thơ tử, ca vũ, cưỡi ngựa ban cung. Có thể tùy ý lựa chọn hạng nhất hoặc là nhiều hạng tham gia tỉ thí. Hơn nữa là nam nữ hỗn hợp tỉ thí Cuối cùng khôi thủ bất luận nam nữ chỉ có một, xem tổng hợp xếp hạng. Nhiều Quốc Đoan Vương điện hạ tròn tròn mập mạp vẻ mặt phúc tướng, Tiêu Thanh cảm thấy nàng cái kia trung niên mỹ đại thúc cha hình tượng mới càng giống cái phong lưu tài tử. Thường Hoa Yến đã có rất nhiều năm lịch sử, toàn bộ Lưu Ly Viên đối thưởng Hoa Yến quy củ nhất không hiểu biết có lẽ chính là Kiều Thanh, mặt khác tất cả mọi người biết thưởng Hoa Yến quy tắc. Đoan Vương đứng lên lớn tiếng tuyên bố tài nghệ triển lãm bắt đầu. Đệ nhất hạng là cầm nghệ triển lãm. Muốn tham gia cầm nghệ triển lãm công tử tiểu thư đều phái hạ nhân đến phía trước một cái thiết kế đặc biệt đài nơi đó đi đăng ký tên họ, sau đó rút ra dãy số, căn cứ rút ra dãy số trình tự tiến hành triển lãm. không năm Thư Pháp Đệ Nhất, Canh 2. Lựa chọn cầm nghệ tiểu thư công tử rất nhiều. Rốt cuộc đánh đàn tu thân dưỡng tính là rất nhiều đại gia công tử tiểu thư môn bắt buộc. Ở cái này dựa theo tổng hợp xếp hạng định cuối cùng xếp hạng tỉ thí trường hợp. Tiêu Thanh cảm thấy rất nhiều tiểu thư sẽ lựa chọn đem chính mình sẽ sở hữu tài nghệ mặc kệ am hiểu không am hiểu đều biểu diễn một lần, rốt cuộc trừ bỏ vạn chúng chú mục khôi thủ ở ngoài, còn sẽ căn cứ tổng hợp xếp hạng bình ra Thịnh Dương Nam Đại tài tử cùng Nam Đại tài nữ. Tuy rằng thế giới này khúc không có gì để khen, nhưng là tham gia cầm nghệ tỷ thí công tử các tiểu thư đánh đàn kỹ thuật đều cũng không tệ lắm. Tiêu Thanh nghe xong mấy đầu, lúc sau liền có điểm mơ màng sắp ngủ, đôi mắt mới vừa nhắm lại liền cảm giác đuổi bị người khác một chút làm nàng nháy mắt vô cùng thanh tỉnh, Thất muội chú ý dáng vẻ. Tiểu Hân Nhiên ngồi ngay ngắn mắt nhìn phía trước cơ hồ nhìn không tới nàng môi ở động, nhưng là Kiều thanh có thể rõ ràng mà nghe được nàng thanh âm. Cái này tam tỷ, thật đúng là làm tiểu thanh thực ngoài ý muốn. Thế nhưng làm ra véo nàng đuổi chuyện này, không biết có phải hay không trùng hợp. Tiểu Hân Nhiên là cuối cùng một cái áp chụp lên sân khấu, bạch y lìa nhẹ nhàng tuyệt sắc nữ tử ngồi ngay ngắn ở giao cầm sau, một khúc xuân giang hoa nguyệt dạ từ đầu ngón tay đổ xuống mà ra thực mau làm người say mê trong đó phảng phất người lạc vào trong cảnh Tiểu Thanh nhướng mày Tiểu Hân Nhiên quả nhiên có chút tài năng chẳng lẽ là kiếp trước là chuyên môn nghiên cứu cổ đại văn học không thành một khúc từ bỏ toàn trường không tiếng động Đoan Vương đống nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên liên thanh tán thưởng toàn trường tiếng ca ngợi âm thanh ủng hộ không dứt bên hai hảo khúc tứ muội cầm nghệ lại tinh tiến Tiểu Hân Nhiên thực đúng trọng tâm mà bình luận Tiểu Hân Nhiên ở vô số ca ngợi sùng bái trong ánh mắt từ hoa đoàn cầm thốc đại thượng đi xuống tới nhìn đến mặt lưu vân hòa hảo nhiều mặt khác công tử nhìn tiểu hân nhiên si mê ánh mắt tiều thanh bình tĩnh mà túi đầu lại cầm lấy chiếc búa nàng vẫn là ăn nhiều hai khẩu đi không hề nghi ngờ cầm nghệ đệ nhất bị tiểu hân nhiên thu vào trong túi tam tỷ tứ tỷ năm rồi đều tham gia này đó hạng một A. tiều thanh hỏi tiểu hân nhiên nàng nhìn đến tiểu hân nhiên đại nha hoàng ngày tốt đã lại đến phía trước đi rút ra cờ nghệ loại tỉ thí dây số trừ bỏ cưới người ban cung tiểu hân nhiên nhàn nhạt mà nói bốn chữ Chứ bỏ cưới ngựa bắn cung Hào đi, Tiều Thanh mặc Tiều Hân Nhiên quả nhiên là người xuyên Việt điện phạm Kỳ thật Tiều Thanh cảm thấy chính mình nhất am hiểu đúng là cưới ngựa bắn cung a Bắn tên gì đó đối nàng tới nói quả thực là thâm nhập cốt tủy hạng nhất vận động Vì luyện tập phi đao Nàng liên tục mấy năm đều ở không ngừng luyện tập xạ kích Thiện xạ gì đó đều là chút lòng thành Cơ loại là hai hai tỉ thí Chịu đến hai cái liền nhau bảng số một vòng một vòng tỷ thí Mãi cho đến cuối cùng chỉ còn lại có một người Tứ hội này một vòng vận khí không tốt lắm. Tiêu Hân Nhiên nhàn nhạt mà nói. Tiêu Thanh làm bộ làm tịch Hân Nhiên ba năm thưởng Hoa Yến Khôi thủ bảo đảm Tiêu Hân Nhiên trong giọng nói tuyệt đối có dấu giếm vui sướng khi người gặp họa Lúc này sân khấu thượng bàn cờ hai bên ngồi ngay ngắn một nam một nữ, nữ tử đúng là Tiêu Hân Nhiên, mà kia nam tử Tiêu Thanh cũng nhận được, đó là Quốc tử giám cờ vây giáo tập tôn tử tần dịch. Tiêu Hân Nhiên cho rằng Tiêu Thanh không quen biết tần dịch liền cho nàng giới thiệu một chút, hắn vẫn là chấn quốc tướng quân phủ đại công tử. Nguyên lai Tần Dịch vẫn là cờ vây danh thủ quốc gia tôn tử, cái kia cờ vây danh thủ quốc gia hẳn là chính là về hưu lão chân quốc tướng quân, liên đại tôn tử tên đều kêu cờ, vừa nghe chính là cờ nghệ bất phàm cảm giác. Hơn nữa Tần Dịch ngày thường đại bộ phận thời điểm đều mặt vô biểu tình, có điểm lạnh như băng người sống chớ gần cảm giác, nhìn cũng không giống như là cái thương hương tiếp ngọc chủ nhân. Tần Dịch tự tham gia thưởng hoa yến tới nay, ôm đồn mỗi năm cờ nghệ đệ nhất, tứ mỗi năm rồi đều là cuối cùng hai đợt mới gặp phải hắn còn có thể được đến một cái không tồi thứ tự. Tiểu Hân Nhiên tiếp theo nhẹ giọng nói, "Tiểu Thanh Ngộ, nay cơ nghệ tỉ thí vận khí cũng rất quan trọng, giống tiểu Hân Nhiên hôm nay vận khí thật sự là đại đại không hảo a." Khi nói chuyện, Tiểu Hân Nhiên đã ưu nhã mà đứng dậy đối với tần dịch hành lễ, "Tần công tử tài cao, tiểu nữ tử cam bái hạ phong." Tuy rằng thua thực thảm, cơ hồ chính là thất bại thảm hại, nhưng là kiều Hân Nhiên nhất phái bằng phẳng bộ dáng làm rất nhiều người đối nàng càng có hảo cảm. "Tam tỷ, ngươi chuẩn bị cái gì a?" Tiểu Thanh nhẹ giọng hỏi: Thơ tử?" Tiểu Hân Nghiên mắt nhìn thẳng nhàn nhạt mà nói: Cờ tương tự thí kết thúc, không có chỉ hoán năm nay lại là tần dịch đệ nhất danh. Kế tiếp chính là thư pháp tỉ thí." Tiểu Thanh phân phó Xuân Hoa đến phía trước đi cho nàng báo cái danh chịu cái thiêm lấy cái dây số. Xuân Hoa sửng sốt một chút bước nhanh hướng phía trước đi qua. Nếu không phải ít nhất muốn tham gia hạng nhất, nếu hạng nhất đều không tham gia sẽ càng thêm chọc người chú mục nói, Tiểu Thanh tình nguyện ngồi ha ha thì uống chút rượu. Cái gì tài nghệ triển lãm? rất có một loại chơi hầu cho người ta xem cảm giác. Thư pháp tỉ thí là đến sân khấu mặt trên đi viết, tất cả tham gia tỉ thí người viết xong lúc sau một khối triển lãm ra tới, là nặc danh triển lãm, từ giám khảo bình chọn qua đi mới công bố thứ tự. Nghiệm đến Kiều Thanh dãy số thời điểm, nàng đứng dậy đi tới. Dọc theo đường đi quả nhiên lại nghe được mọi người nhỏ giọng nghị luận. Đây là Kiều Quốc công phủ thất tiểu thư a. Cùng trước kia không quá giống nhau. Kỳ thật nàng lớn lên thật đúng là không tồi, bất quá nghe nói là cái hoa si phế vật. Tài nghệ giống nhau đều lấy không ra tay, không phải nói mất trí nhớ liền chính mình là ai đều quên mất. Nói không chừng những cái đó nguyên bản liền lấy không ra tay, tài nghệ hiện giờ đều lấy không ra đi. Mất trí nhớ có khả năng đã biến ngu đi. ở tỷ thí chuyên dụng giấy tuyên thành một góc viết thượng tên của mình, tiêu Thanh để bút liền mạch lưu loát viết thế giới này truyền lưu cực quảng một đầu thơ, là nàng phía trước từ một quyển sách thượng xem ra triển lãm thư pháp tác phẩm thời điểm, giám khảo tịch thượng nghị luận sôi nổi thập phần náo nhiệt. Tiểu Hân Nhiên không cho là đúng mà nhìn Kiều Thanh liếc mắt một cái, không nghĩ tới Kiều Thanh cư nhiên đi tham gia thư pháp tỉ thí, nguyên bản Kiều Thanh tự liền giống nhau, hiện giờ mất trí nhớ có thể viết ra bộ răng gì. Vốn dĩ nàng còn muốn cho Kiều Thanh đi tham gia thơ từ tỉ thí, chính mình giúp nàng gian lận lại trước mặt mọi người vạch trần nàng sao chép, chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng lựa chọn thư pháp. Không quan hệ, nàng còn có hậu chiêu. Thư pháp tỉ thí kết quả đã ra, đệ nhất danh vì biểu hiện công bằng cầm thư pháp tác phẩm một cái mỹ mạo thị nữ lúc này mới mở ra giấy tuyên thành một góc gấp lại tác giả tên cao giọng niệm đến tiểu thanh nháy mắt toàn trường ồ lên tiểu thanh là ai không có người không biết trong khoảng thời gian này thịnh dương thành nhân vật phong vân tiểu quốc công phủ hoa si phế vật thất tiểu thư không nghĩ tới nàng khi cách một năm không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân phải biết rằng đoan vương bình sinh nhất đắc ý chính là kia một tay thư pháp cho nên thưởng hoa yến thượng thư pháp hạng mục cũng là nhất có thể khiến cho đoan vương chú ý đồng thời thư pháp hạng mục bình luận cũng là nhất hà khắc nhất nghiêm khắc. thị nữ cầm tiểu thanh viết kia phúc tự vòng quanh toàn trường đi rồi một vòng, mọi người đều nhìn chăm chú đi xem. nay đầu thơ nội dung phổ phổ thông thông không có gì đặc biệt, nhưng là kia tự xem qua người chỉ có thể tỏ vẻ tâm phục khẩu phục. Tiểu quốc công phủ thất tiểu thư ngồi ở đằng trước đoan vương hưng thú bừng bừng mà hướng tới tiều quốc công phủ các tiểu thư châu ngồi nhìn lại đây. Tiểu thanh tham kiến đoan vương điện hạ, Tiểu thanh chỉ có thể căng ra đầu đứng lên sớm biết rằng thư pháp như vậy dẫn nhân chú mục nàng liền tuyển cơ vây, tùy tiện hạ hạ thua liền thua. Kiếp trước dưỡng thành thói quen, nhắc tới đặt bút nàng liền không chịu không chế, tưởng đem tử cô ý viết đến xấu một chút đều làm không được. hảo, thực hảo. đoan vương nhìn thong dong hảo phóng tiểu thanh vừa lòng gật gật đầu, tự phẩm gặp người phẩm, xem ra lời đồn đãi nhiều có không thật chỗ. tiểu ra thất tiểu thư cũng là cái thâm tàng bất lộ tài nữ a. tiểu hân nhiên trong tay háo tay nắm chắc ăn, thiếu chút nữa không chế không được chính mình sắc mặt. Sao có thể? Cái kia vẫn luôn bắt trước nàng bao cỏ phế vật sao có thể sẽ viết ra như vậy một tay tự. Nhìn đến mọi người ánh mắt đều tụ tập tới rồi Kiều Thanh trên người, Đoan Vương còn chuyên môn đem Tiểu Thanh kêu lên khích lệ nàng thực hảo, nàng liền cảm thấy trong lòng tích tụ không thôi. 026 số 3, Tiểu Thanh. Thật muội, ngươi trường nào thì luyện được như vậy một tay hảo tự? Kiều Hân Nhiên nhàn nhạt mà liếc thần sắc thập phần mất tự nhiên, Kiều Hân Nhiên liếc mắt một cái hỏi Kiều Thanh. Ta quên mất, có thể là qua đi một năm luyện đi ta đều không nhớ rõ, đề bút là có thể viết ra tới. tam tỷ không phải nói liền tính mất trí nhớ tự vẫn là sẽ viết sao? tiểu Thanh mỉm cười nói, cũng là, có lẽ thất muội qua đi một năm có cái gì kỳ ngộ cũng nói không chừng. Tiểu Hân Nhiên gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Cơ loại hạng mục Tiều Hân Nhiên không có thứ tự, thư pháp hạng mục được thứ năm, hội họa hạng mục được đệ tam. tới rồi thơ từ thời điểm tham gia thơ từ hạng mục người cũng không nhiều, bởi vì sở hữu tỷ thí chỉ có thơ từ hạng nhất là mệnh để viết văn. Mặt khác đều có thể trước tiên chuẩn bị trước tiên luyện tập, nhưng là vạn nhất ở hạn định thời gian nội làm không được thơ liền mất mặt. Tiêu Quốc Công Phủ Tam Tiểu Thư cùng Tứ Tiểu Thư đều tham gia thơ từ hạng mục tỉ thí, cuối cùng Tứ Tiểu Thư Kiều Hân Nhiên dùng một đầu tiền nhân tinh hoa chi tác lại lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Đáng giá nhắc tới chính là, Tam Tiểu Thư Kiều Hân Nhiên trưởng thi làm thơ thế nhưng được đệ nhị danh. Cái này làm cho Kiều thanh thập phần bội phục, đây mới là thời đại này chân chính tài nữ phong phạm A. Ca vũ tỷ thí là cho phép kết bạn tiến hành, Tiểu Hân Nhiên cùng sinh đôi hoa Tỷ mội biểu diễn một đoạn phối hợp an ý thập phần xuất sắc vũ đạo, được đến cộng đồng đệ nhất danh. Tiêu Quốc Công, ngươi này mấy cái nữ nhi thật đúng là khó lường a. Đoàn vương cười đối lao thần khắp nơi mà ngồi ở bên cạnh trên khán đài Tiểu Trấn Nhiên nói. Mọi người sửng sốt, nhưng không. Cầm nghệ đệ nhất, thư pháp đệ nhất, thơ từ đệ nhất đệ nhị, ca vũ đệ nhất. Tiểu quốc công phủ năm cái chưa gả tiểu thư thế nhưng thiếu chút nữa đem sở hữu hạng mục đệ nhất danh cấp ông đồm. Mọi người ánh mắt đều thỉnh thoảng lại nhìn về phía ngồi ở cùng nhau năm cái phong tư hiểu điệu thiếu nữ. Vương gia quá khen. Tiêu Chấn Hiên vội vàng khiêm tốn mà đứng lên nói, nhưng là hắn nít lên khỏe miệng thuật nhìn cũng không phải là như vậy khiêm tốn. Nói vậy qua hôm nay, Tiểu quốc công phủ cầu thân ngạch cửa đều phải bị là vỡ. Trước tiên nữ nhi nhóm còn không đến tuổi, năm nay vừa vặn tốt. Cuối cùng hạng nhất là cưới ngựa bán cung. Tuy rằng tham gia đại bộ phận đều là nam tử, nhưng là cũng có mấy cái võ tướng thế gia xuất thân thiếu nữ tiến đến báo danh. Cưới ngựa bắn cung tỷ thí ở Lưu Ly Viên trại nuôi ngựa, mọi người sôi nổi đứng dậy đến bên kia trên khán đài đi ngồi xuống, tham gia cưới ngựa bắn cung tỉ thí công tử tiểu thư đã tiến đến đổi trang chuẩn bị. Tiêu Thanh Như cũng ngồi ở Kiều Hân Nghiên bên cạnh, rất có hứng thú mà nhìn phía dưới trại nuôi ngựa biên ngắm. Cưới ngựa bắn cung tỉ thí xem tên đoán nghĩa, ngồi trên lưng ngựa tiến lên bắn tên. Tổng cộng 10 mũi tên. Lấy tổng hoàn số kế thành tích. Số 3. Phía dưới trại nuôi ngựa lệnh quan đang ở tập hợp tham gia cưới ngựa bắn cung tỷ thí công tử tiểu thư. Điểm một lần dãy số lại phát hiện thiếu một người. Số 3. Hắn lại cao giọng kêu một tiếng, như cũ không có người phản ứng. Lệnh quan mở ra phía dưới báo danh quyển sách cao giọng kêu lên. Số 3. Tiểu thanh. Trong lúc nhất thời, trên khán đài mọi người ánh mắt đều tập trung tới rồi cái kia chính cầm một chuôi quả nho ăn đến vui vẻ vô cùng nữ tử trên người Thất Tiểu Hân nghiên thần sắc lập tức lạnh xuống dưới, tiểu Thanh thạch hóa đương trường, con tôm, nàng báo cưới người bắn cung nàng chính mình như thế nào không biết, nàng còn đang suy nghĩ không có việc gì làm có thể an an tĩnh tĩnh mà ăn ăn uống uống nhìn người khác biểu diễn. Thất tiểu thư, ngươi thể bài rớt. Đứng ở Kiều Thanh phía sau Xuân Hoa ở trước mắt bao người từ kiểu Thanh dưới chân nhặt lên một khối một bài, mặt trên chói lọi mà viết một cái tam. Tiểu Thanh mắt lạnh nhìn Xuân Hoa, nàng rũ đầu dơ cái kia thẻ bài, đôi tay đều ở phát run vừa mới từ bên kia quảng trường lại đây thời điểm xuân hoa nói nàng muốn như xí rời đi trong chốc lát kiều thanh căn bản là không có để ý nguyên lai like ở chỗ này chờ nàng đâu như thế nào còn không bắt đầu ngồi ở đằng trước đoan vương thập phần không vui mà lớn tiếng hỏi đoan vương thúc có người báo danh lâm thời lại không nghĩ tham gia mặc lưu vân lạnh lùng mà nhìn kiều thanh nói mắt khác rất nhiều người nhìn kiều thanh ánh mắt đều là trào phúng kinh thường có thể tiến lưu ly viên người đều là nghiêu quốc quý tộc thường hoa yến tổ chức nhiều năm như vậy Vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Vừa mới Kiều Thanh kia một tay thư pháp làm có chút người đối nàng đổi mới một chút tấn tượng, lúc này lại thực mau tan biến. Xin lỗi, ta nhất thời không chú ý thế nhưng muốn bắt đầu rồi, ta lập tức liền qua đi. Kiều Thanh đệ lại Kiều Hân Nghiên lập tức muốn đứng lên thân mình, trước một bước đứng lên đối đoan vương không người nhất bái nói. đoan vương nhìn đến là vừa rồi thư pháp được đệ nhất Kiều Thanh, sắc mặt nhưng thật ra đẹp một chút, vậy ngươi mau đi đi. Tiêu Thanh bước nhanh đi xuống khán đài đi vào trại nuôi ngựa khởi điểm. Sau đó đối lệnh quan nói: Ta không có chuẩn bị ngựa cùng cung tiễn, làm phiền đại nhân hỗ trợ chuẩn bị một chút. Lệnh quan lúc này cũng phát giác có chút không thích hợp. Sở hữu muốn tham gia cưới ngựa bắn cung tỷ thí công tử tiểu thư đều là trước tiên làm vạn toàn chuẩn bị, cưới ngựa trang cùng ngựa cung tiễn đều là tự mang. Cái này thoạt nhìn lũng nịu tiểu thư không phải là bị người cấp tâm đi. Lệnh quan thần sắc một ngưng, bất quá hắn chỉ là cái tiểu quan quản không được nhiều như vậy. Làm trưởng hoa yến thuận lợi tiến hành làm những cái đó đại nhân vật vừa lòng mới là đứng đắn. Lệnh quan chạy nhanh phân phó hạ nhân dắt một con hảo mã cầm một bộ tốt nhất cùng tiến lại đây. "Đa tạ." Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói xong, một tay cầm cung tiễn, lưu loát mà xoay người lên ngựa. Lệnh quan sử sốt, xem này lên ngựa tư thế, có lẽ hắn lo lắng là dư thừa. Một tiếng huýt gió, Nhất hảo công tử dục ngựa chạy đi ra ngoài, tới rồi đã định vị trí đáp cung thượng mũi tên, thực mau trên khán đài truyền đến một trận hoan hô đệ nhất mũi tên lại là bắn ra mười hoàn. Mỗi người muốn vòng quanh trại nuôi ngựa chạy mười vòng, mỗi vòng bắn một mũi tên. Bất quá một cái sau khi chấm dứt một cái khác lập tức bắt đầu. Chỉnh Thể tiến hành tốc độ vẫn là thực mau. Tiêu Thanh thử một chút cung tiễn cảm giác cũng không tệ lắm. Ở tiếng thứ ba hít gió thời điểm dục ngựa chạy đi ra ngoài, mọi người đều bị trại nuôi ngựa thượng cái kia dục ngựa lao nhanh áo lam nữ tử hấp dẫn ánh mắt. Thiếu nữ ở trên lưng ngựa hơi hơi phập phồng thân ảnh có một loại khác mỹ cảm. Ở mọi người trong ánh mắt. Tiểu Thanh đôi mắt híp lại, thần sắc một ngưng. đệ nhất chi mũi tên đã rời cung, nàng không có bất luận cái gì dừng lại, thậm chí mũi tên bắn ra lúc sau không có lại nhiều xem một cái, tốc độ cực nhanh mà vòng quanh chạy nuôi ngựa lại chạy một vòng. Sau đó đáp cung thượng mũi tên, động tác không có chút nào tạm dừng mà liền mạch lưu loát. Vừa mới bắt đầu còn có người trầm trồ khen ngợi, tới rồi sau lại rất nhiều người đã bất chi bất giác mà đứng lên, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm, trong mắt chỉ có cái kia áo lam thiếu nữ thân ảnh. Này có thể là thưởng hoa yến từ trước tới nay dùng ngắn nhất thời gian hoàn thành cưới ngựa bắn cung tỉ thí một người. Đoan vương đứng lên nhìn trại nuôi ngựa trung ương bia ngắm thượng giống như thiên nữ tán hoa giống nhau vỡ vụn đến chỉnh chỉnh tề tề mũi tên. Từ đệ nhị chi mũi tên bắt đầu, mỗi một mũi tên thế nhưng là từ trước mặt kia chi mũi tên đuôi trung tâm xuyên đi vào. Đoan vương nhịn không được kích động mà la lên một tiếng, hảo. Tiêu thanh trở lại khởi điểm xuống ngựa thời điểm liền nhìn đến cái kia trung niên lệnh quan tán thưởng ánh mắt.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 Toàn trường còn không có làm lại tiên gia lò nữ thần tiễn thủ khiếp sợ trung tỉnh lại, lại bị một cái sấm xét tạc. An Vương Điện Hạ Mọi người hai mặt nhìn nhau, nơi này rất nhiều người thậm chí chưa từng có gặp qua trong truyền thuyết An Vương Điện Hạ, rất nhiều thế hệ trước người cũng là nhiều năm không thấy mạc hoa xanh. Bởi vì hắn hàng năm đều không ở thịnh Dương Thành, tuy rằng mỗi năm sẽ bị Nghiêu Hoàng Triệu Kiến trở về một lần, bất quá Nghiêu Hoàng đều là đơn độc triệu kiến mạc hoa xanh tiến cung, cũng không có làm hắn ở trước mặt mọi người xuất hiện quá. Chính hắn hồi thịnh dương cũng cơ hồ cũng không ra cửa. Hiện tại còn chưa tới An Tết, nếu hắn hôm nay không xuất hiện nói, đại bộ phận người thậm chí cũng không biết An Vương đã trở lại. Mọi người nhắc tới An Vương điện hạ thời điểm đều sẽ tưởng hắn có thể hay không đột nhiên đi đời nhà ma, rốt cuộc rất nhiều người ta nói quá hắn bệnh tật ốm yếu sống không quá 25 tuổi, mà nay năm, mặc hoa xanh đã mau 24 tuổi. Tiều Thanh không tự chủ được mà xoay người, liền nhìn đến cái kia giống như trích tiên nam tử ngồi ở trên xe lăn bị một thân hắc y khuôn mặt lạnh lùng phong dương chậm rãi đẩy lại đây tiểu thanh nhìn xe lăn từ nàng bên cạnh trải qua tiểu thất ngươi rất lợi hại thanh thanh đạm đạm thanh âm phảng phất theo gió mà đến lại thực mau theo phong rồi biến mất tiểu thanh sửng sốt hắn như thế nào biết hắn lại nhìn không tới đoan vương thúc mạc hoa xanh cười nhạt mở miệng mọi người nhìn hắn ánh mắt đều là thương xót hoa xanh, đã lâu không thấy đoan vương tự mình đứng dậy bước nhanh đã đi tới thân xác phức tạp mà nhìn mạc hoa xanh nói Tỷ thí tiếp tục đi, ta bất quá là tới đi dạo, không cần ảnh hưởng thưởng hoa yến." Mạc Hoa xanh mỉm cười nói. Cưới ngựa bắn cung tỷ thí thực mau tiếp tục, bất quá có phía trước tiểu thành kinh diễm toàn trường biểu hiện, kế tiếp tỷ thí có vẻ đần độn vô vị. Tiểu Thanh trở lại Kiều Hân Nghiên bên người ngồi xuống, không chờ Kiều Hân Nghiên mở miệng hỏi, liền nói thẳng đến, "Tam tỷ không cần hỏi, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Có lẽ chính như tam tỷ lời nói, ta qua đi một năm có cái gì kỳ ngộ đi, bất quá đều bị ta cấp quyến mất." Tiểu Hân Nhiên nhàn nhạt mà nhìn tiểu thanh liếc mắt một cái không có lại mở miệng nói chuyện. Cưới ngựa bắn cung tỷ thí sau khi chấm dứt, thưởng hoa yến toàn bộ tỉ thí đều kết thúc. Vốn dĩ dựa theo năm rồi quy củ, năm nay khôi Thủ Như cũng là Tiểu Hân Nhiên, bởi vì nàng tham gia vài cái hạng mục, hơn nữa đều được đến thực tốt thứ tự. Bất quá kết quả cuối cùng lại làm người có điểm ngoài ý muốn. Đoan Vương cùng mấy cái giám khảo thương nghị lúc sau tuyên bố Tiểu Thanh Đoạt được thư pháp cùng cưới ngựa bắn cung hai cái hạng mục đệ nhất danh đều vì siêu hạng. Từ Kiều Thanh đạt được lần này thưởng Hoa Yến khối thủ, không ai có dị nghị. Này cũng không phải hôm nay mới khai trường hợp đặc biệt. Thưởng Hoa Yến siêu hạng ở sớm chút năm cũng từng có, bất quá đã thật nhiều năm đều chưa từng xuất hiện. Tiêu Thanh thư pháp cùng cưới ngựa bắn cung đích xác làm người khó có thể vọng này bóng lưng. Còn nữa nói, thưởng Hoa Yến vốn chính là Đoan Vương phủ tổ chức, tự nhiên Đoan Vương định đoạt. Ai đều biết mỗi năm thưởng Hoa Yến Đoan Vương coi trọng nhất hai hạng chính là thư pháp cùng cưới ngựa bắn cung, cố tình Tiêu Thanh hai hạng đều vào hắn mắt ở bị người lợi dụng Xuân Hoa âm thời điểm tiểu thanh cũng đã không tính toán dấu rốt ai ở âm nàng không khó đoán rốt cuộc có thể lợi dụng đến Xuân Hoa cũng không có khả năng là tiểu quốc công phủ ở ngoài người mà nàng này những huynh tỷ bên trong đáy trậu nàng người trừ bỏ cái kia cả ngày cho nàng hạ ngáng chân thân tỷ tỷ tiểu hân nhiên không làm người thứ hai tưởng tiểu hân nhiên muốn nhìn nàng xấu mặt kia nàng liền đem tiểu hân nhiên nhất để ý đồ vật đoạt lại đây hảo huống hồ thư pháp cùng cưỡi ngựa bắn cung đều là thời đại này thực bình thường đồ vật nàng biến mất kia một năm hơn nữa mất chi nhớ thật là lại hoàn mỹ bất qua lây cớ Tiểu Thanh bắt được thưởng Hoa Yến Khôi thủ khen thưởng một quả kim sắc lệnh bài đây là tự do xuất nhập Lưu Ly Viên bằng chứng còn có rất nhiều giá trị xa xỉ châu đáo trang sức nàng đều vui lòng nhận cho để cho nàng kinh hỉ chính là trong đó thế nhưng có một khối chưa tạo hình mặc ngọc này đối thích điêu khắc Tiểu Thanh tới nói tuyệt đối coi như ngoại ý muốn chi hỉ mặc ngọc ở thế giới này sở hữu ngọc thạch trung cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại cũng chỉ có hoàng thất có thể lấy ra vật như vậy đi từ lưu ly viên trên đường trở về tiểu thanh như cũng cùng tiểu hân nhiên một chiếc xe ngựa chúc mừng thất muội được thưởng hoa yến khôi thủ không nghĩ tới thất muội thật là thâm tàng bất lộ a tỷ tỷ đều bị hoảng sợ tiểu hân nhiên tươi cười dịu dàng không hề sơ hở giống như thật sự thực vì Kiều thanh cao hứng giống nhau ta mất trí nhớ đều quên mất hôm nay cũng là bị buộc bản năng phản ứng cũng không biết là ai như vậy hảo tâm giúp ta báo danh bằng không ta chính mình cũng không biết ta cưới ngựa bắn cung như vậy hảo Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói nhìn tiểu Hân Nhiên trên mặt tươi cười một tấc tấc vỡ vụn. Cái gọi là vác đá nện vào chân mình nói chính là Kiều Hân Nhiên. Nếu không có nàng làm điều thừa, Tiêu Thanh buồn không tính toán đi tham gia cưới ngựa bắn cung tỷ thí, mà Kiều Hân Nhiên như cũ là ván đã đóng thuyền thưởng hoa yến côi thủ. Đối với cái này luôn là xem chính mình không vừa mắt muốn hô chính mình thân tỷ tỷ, Tiêu Thanh đã sớm không ôm bất luận cái gì hy vọng. Ta không quá thoải mái, bị trong chốc lát, thất muội không cần phải xen vào ta. Tiểu hân nhiên nói liền dựa vào xe vách tường nhắm hai mắt lại. Thế giới này nữ tử 15 tuổi cập cặp sách, cập cặp sách trước sau 1-2 năm muốn định ra việc hôn nhân, 18 tuổi phía trước xuất giá. Đương nhiên cũng có rất nhiều là từ nhỏ định ra hôn ước, bất quá tiểu quốc công phủ công tử tiểu thư đều còn không có đính hôn. Hiện giờ năm cái tuổi gần chưa gả tiểu thư đều đã cập cặp sách, trên cơ bản nhất vãn sang năm việc hôn nhân đều phải định ra tới, cho nên tiểu hân nhiên mới có thể như vậy để ý lúc này đầy thưởng hoa hiến. Chỉ tiếp kết quả cuối cùng nàng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo thường hoa hiến sau khi chấm dứt Tiêu Hoài cẩn cùng Tiêu Hoài mẫn cùng quen biết công tử đi uống rượu Tiêu Chấn Hiên mang theo thê nữ trở lại Tiêu quốc công phủ mọi người trực tiếp gom lại Lao Phu nhân Tùng Hà viện Tiêu Chấn Hiên tâm tình phá lệ hảo mặt mày hớn hở mà cùng Lao Phu nhân giảng hôm nay Tiêu quốc công phủ mấy cái nữ nhi biểu hiện đều thập phần xuất sắc còn được đến Đoan Vương nhất trí khích lệ nói còn khen đều là hạ tuyển như giáo dưỡng có cách hạ tuyển như mất tự nhiên mà cười cười Ánh mắt Lơ đãng chi gian rơi xuống Tiểu Thành trên người, đều là che giấu không được chán ghét. Nghe xong Tiểu Chấn hiên nói, lão phu nhân tươi cười đầy mặt rất là vui vẻ mà nói, "Từ ngày mai khởi, chúng ta trong phủ ngạch cửa đều phải bị đạp vỡ lâu. Ta và các ngươi nương đều phải vội đi lên." Nhắc tới việc hôn nhân, mấy cái cô nương đều mắc cỡ đỏ mặt túi đầu, Tiểu Thành chỉ là đơn thuần mà thấp cái đầu mà thôi. Tiểu Hân Nhiên như cũ thân mật mà ngồi ở lão phu nhân bên người, lão phu nhân lôi kéo tay nàng, vẻ mặt từ ái mà nói, Không cần phải nói, ta đều biết lúc này, đầy khôi thủ nhất định vẫn là chúng ta Hân Nhi. Ta Hân Nhi là thịnh dương thành đệ nhất tài nữ, khác tiểu thư đều so ra kém. Tương lai nhất định là đại phú đại quý mệnh. Không hai tám ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Tiêu Chấn Hiên có chút xấu hổ mà ho khan hai tiếng, hắn vừa mới chỉ nói cái đại khái, không nghĩ tới lão phu nhân sẽ có như vậy hiểu lầm. Tiêu Hân Nhiên nghe xong lão phu nhân nói, sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem, có chút ảm đạm mà đối lão phu nhân nói: Tổ mẫu ngươi đừng treo gẹo nhân ra, lúc này đây khôi thủ là thất muội. Cái gì? Lao phu nhân lợi kiếm giống nhau ánh mắt bắn về phía trầm mặt mà ngồi ở trong một góc tiểu thanh, sao có thể? Nàng cái gì đều sẽ không sao có thể được đến khôi thủ. Lao phu nhân nói làm kiểu chấn hiên sắc mặt cũng trầm xuống dưới, hắn biết Lao phu nhân luôn luôn không thích tiểu thanh, chính là không nghĩ tới thế nhưng như thế không cho kiểu thanh lưu mặt mũi. Nương, là thanh nhi được khôi thủ, thư pháp cùng cưới ngựa bắn cung đều được siêu hạng cho chúng ta quốc công phủ tăng quang a tiêu chấn hiên cười đối lão phu nhân nói lão phu nhân lại không xem tiểu chấn hiên cũng không tiếp tiểu chấn hiên nói đầy mặt đau lòng mà đem tiểu hân nhiên ôm vào trong ngực A ủi nói hân nhi đừng thương tâm định là bình phán có điều bất công ở tổ mẫu trong lòng chỉ có hân nhi là ưu tú nhất tiêu thanh biểu tình nhàn nhạt, nhạt không sao cả mà nghe lão phu nhân cùng tiểu hân nhiên tổ từ tôn hiếu tiểu chấn hiên phóng ra lại đây xin lỗi ánh mắt cũng bị nàng xem nhẹ nói đến nàng cảm thấy có chút buồn cười Chứ bỏ nàng ở ngoài, tiểu quốc công phủ mặt khác sở hữu tiểu thư đều bài hân tự bối, tên trung gian đều có một cái hân tự, nhưng là chỉ có kiểu hân nhiên chính mình, là lao phu nhân cùng hạ tuyển như trong miệng hân nhi. Mà mặt khác mấy cái tiểu thư, phân biệt là tam nha đầu, ngũ nha đầu. Tiểu thanh suy nghĩ trở về muốn xử lý như thế nào xuân hoa cái này bối chủ nha đầu, khẳng định không thể lại lưu tại bên người nàng. Thất nha đầu, lần trước là cha ngươi cho ngươi cầu tình, nói ngươi vừa trở về chuyện này lại chấm dãi chính là hiện tại ngươi đều trở về nhiều như vậy thiên hôm nay liền đem đứa bé kia tiến đi chúng ta tiểu quốc công phủ dung không giới như vậy lai lịch không rõ hài tử lão phu nhân an ủi xong tiểu nhân nhiên lại đem đầu mâu nhắm ngay tiểu thanh thập phần nghiêm khắc mà nói tiểu thanh ở lão phu nhân mở miệng thời điểm liền có một loại dự cảm bất hảo quả nhiên tiểu chấn yên biểu tình biến đổi còn không có mở miệng đã bị lão phu nhân đổ miệng thất nha đầu còn không có đính hôn liền nhận nuôi một cái lai lịch không rõ hài tử nhà ai còn nguyện ý cưới nàng làm con dâu. Ngươi là muốn cho nàng cả đời đều gả không ra sao. Tiêu Trấn Hiên sắc mặt một ngưng, quay đầu nhìn tiểu Thanh lời nói thâm thiế mà nói, Thanh Nhi, ngươi tổ mẫu nói đúng, chúng ta cũng là vì ngươi hảo, vẫn là đem đứa bé kia tiễn đi đi. Đưa đến nơi nào? tiểu Thanh mở miệng hỏi. Lão phu nhân lời nói đích sắc con nàng đạo lý, lưu chữ hải tử tại bên người sẽ ảnh hưởng nàng việc hôn nhân không sai. Nhưng là có một chút Kiều Thanh trong lòng biết rõ ràng. Điều chấn hiên có thể là thật sự vì nàng tính toán, mà cái kia trong mắt chỉ có kiểu Hân Nhiên một cái cháu gái lao phu nhân, đột nhiên nhắc tới đem hải tử tiễn đi, 10 thành mười chính là vì cấp Tiểu Hân Nhiên hết giận cố ý tìm nàng phiên thoái, hảo trả thù kiểu Thanh đoạt nàng cho rằng buồn ứng thuộc về kiểu Hân Nhiên thưởng hoa yến coi thủ. Thịnh dương trong thành có cô nhi thu dụng sở, hoặc là tùy tiện đưa cho nhà người khác nhận nuôi, vốn dĩ liền tới lịch không rõ, mặc kệ đưa đến chạy đi đâu đều được, tóm lại không thể lưu tại chúng ta quốc công phủ. Lão phu nhân ngữ khí phảng phất là ở tống cổ một con tiểu miêu tiểu cẩu, Tiểu Thanh sắc mặt hoàn toàn chầm xuống dưới, cô nhi thu dụng sở tùy tiện đưa đến chạy đi đâu, dục nhi vừa mới tròn một tuổi, đưa cho người khác có thể hay không sống sót vẫn là hai nói, đó là nàng trên thế giới này nhận định hài tử, nàng tuyệt đối không thể chịu đựng có người thương tổn hắn, nếu ta không đồng ý đâu, Tiểu Thanh mặt vô biểu tình chậm rãi hỏi, phản ngươi cũng dám nỗ nghịch trưởng bối, cho ta quỳ xuống thượng gia pháp. Lão phu nhân lạnh giọng nói, nhìn tiểu Thanh biểu tình chỉ có chán ghét. Tiêu Thanh chậm rãi đứng lên, lại không có nghe lão phu nhân nói quỳ xuống, mà là lập tức đi ra ngoài, nàng cảm thấy nói thêm gì nữa cũng là phí lời. Lão phu nhân hôm nay nói rõ chính là muốn sửa trị nàng một phen cấp tiểu hơn nhiên hết, giận. Không có hài tử sự tình cũng có thể tìm được khắc cơ. Nàng nghe Lan Tử nói qua kiểu quốc công phủ gia pháp, bất quá nghe nói đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua, không nghĩ tới hôm nay lão phu nhân thế, nhưng phải dùng ở trên người nàng buồn cười, cho ta ngăn lại nàng. Lão phu nhân hét lớn một tiếng, bốn cái thô trắng bà tử ngăn cản tiểu thanh đường đi, đi Thanh Lan viện đem đứa bé kia cho ta tiến đi. Lập tức, nghe được lão phu nhân nói, tiểu thanh thần sắc đông lạnh trực tiếp bay lên mấy đá đem bốn cái thô trắng bà tử đều phóng đổ, sau đó bước nhanh hướng tới Thanh Lan viện chạy qua đi. Nương, Tổ mẫu. Lão phu nhân thân mình nói lên, tiểu trấn yên chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng, muốn cấp tiểu thanh cầu tình nói như thế nào cũng nói không nên lời. Cái này, nghiệp chướng. Hôm nay không đem cái kia lai lịch không rõ hải tử điến đi, khiến cho nàng mang theo đứa bé kia cút cho ta ra kiểu tiểu quốc công phủ. Ta kiểu gia không có như vậy đứa con bất hiếu tôn. Nương tiểu Chấn Hiên vừa định mở miệng đã bị lão phu nhân đánh gãy, ngươi cũng tưởng tức chết ta không thành. Nàng không đi ta đi. Nương, đừng. Ta lập tức đi đem đứa bé kia tiễn đi. Tiểu Chấn Hiên đỡ lão phu nhân nằm xuống, thở dài một hơi nói, Hạ huyền như trước sau ngồi ở một bên không nói gì, phản phất lao phu nhân trong miệng nghiệp trướng căn bản là không phải nàng nữ nhi giống nhau. Tiểu thanh nhanh chóng về tới thanh lan viện, vừa đến cửa liền nghe được tiểu dục tiểu bao tử vui sướng tiếng cười. Nàng vừa vào cửa liền ngây ngẩn cả người, chính ôm hải tử ngồi ở bên cạnh bàn chơi đến vui vẻ vô cùng nam nhân không phải mạc hoa xanh lại là ai. Tiểu thanh không có nhìn đến lan tử, thu nguyệt cung kính mà đứng ở mạc hoa xanh phía sau, nhìn đến Tiểu thanh tiến vào liền cúi lầu xuống. Tiêu thanh hiện tại không có tâm tình đi so đo thu nguyệt có khả năng là mạc hoa xanh phái tới người như vậy sự, nàng phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào đem trước mắt này quan đã cho. Tiểu thất, gặp được phiền phải đi. Dùng không cần ta hỗ trợ. Mạc hoa xanh mỉm cười nói. Ngươi như thế nào cái gì đều biết. Tiểu thanh nhìn thoáng qua túi đầu đứng ở bên cạnh thu nguyệt nhàn nhạt mà nói. Ha ha mạc hoa xanh cười nói, tiểu thất sự ta đương nhiên đều biết. Mặc kệ ngươi là làm sao mà biết được, ngươi có thể giúp ta giải quyết cái này phiền phải sao. Tiêu Thanh hỏi Mạc Hoa Xanh Trên thế giới này, trừ bỏ kiều quốc công phủ người ở ngoài, nàng không tính là quen thuộc nhưng là đã có một ít giao thoa người cũng chỉ có Mạc Hoa Xanh. Tiêu Thanh đối Mạc Hoa Xanh chưa nói tới toàn bộ tín nhiệm, nhưng là nàng đối Mạc Hoa Xanh có ân cứu mạng, nàng tin tưởng Mạc Hoa Xanh sẽ giúp nàng, cũng tuyệt đối sẽ không hại nàng. Hai tử ở kiều quốc công phủ khẳng định là ở không nổi nữa, lao phu nhân như vậy thái độ, tiều chấn hiên đối nàng lại hảo, nhưng là chuyện này nói đến cùng nàng kỳ thật là không chiếm lý Vô luận như thế nào nàng không thể làm hài tử ở như vậy một cái bất lợi địa phương sinh hoạt. Chẳng lẽ nàng muốn mang theo hài tử rời đi tiều quốc công phủ? Tiêu Chấn Nhiên cùng Tiêu Hải Cẩn đều sẽ không đồng ý. Thế giới này đối nữ tử cũng không có như vậy khoan dung. Lúc trước ở một cái biên quan trấn nhỏ nàng đều có thể bị người tìm được. Hiện giờ nàng lại có thể trốn đi đâu? huống Hồ nàng tưởng Quang Minh chính đại mà sinh hoạt, không nghĩ tránh tới trốn đi. đương nhiên chỉ cần tiểu thất yêu cầu. Mặc Hoa xanh mỉm cười nói. Mau nói. Tiêu thanh có chút vội vàng mà nói. Tiểu thất, tục ngữ nói đến hảo, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Mạc hoa xanh cười nhạt nói. Hiện tại đang nói dục nhi sự tình, cái gì ân cứu mạng? Ngươi không đã cứu ta. Tiểu thanh vô ngữ mà nói. Căn cứ câu kia tục ngữ, tiểu thất đối ta có ân cứu mạng, ta hẳn là đối tiểu thất lấy thân báo đáp mới là. Gả cho ta, ta không ngại ngươi mang theo hài tử. Mạc hoa xanh nói được thực nghiêm túc, trong giọng nói tràn đầy mà đều là chân thành cùng chờ mong. Tuy rằng nói tiểu lão phu nhân khi dễ tiểu thanh làm hắn thực khó chịu, bất quá lần này sự tình nhưng thật ra cho hắn cung cấp một cái tuyệt hảo tiếp cận tiểu thanh cơ hội. Hắn hiện tại phi thường may mắn hắn ở thưởng hoa hiến một kết thúc liền trộm chạy tới, bằng không chẳng phải là muốn sai thất cơ hội tốt. Lan! Ta nói đứng đắn, Đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng! Tiểu thanh chính phiền đâu, rất muốn lấy chén trà ném tới mạc hoa xanh trên mặt, nhưng là ngấm lại vẫn là tính, rốt cuộc hài tử còn ở trong lòng ngực hắn. Không hai chín dục nhi rời đi, hảo đi. Mặc Hoa xanh tươi cười không giảm, hắn biết rõ tiểu Thanh hiện giờ cũng không có thích thường hắn, cũng không có khả năng đáp ứng gả cho hắn, hắn cũng chưa bao giờ tưởng miễn cưỡng tiểu Thanh. Ta đây tạm thời đem dục nhi mang đi hảo. Mặc Hoa xanh mỉm cười nói, hiện nhiên sáng sớm liền có quyết định này. Ngươi, ngươi như thế nào có thể chiếu cố hài tử? Tiểu Thanh trong giọng nói tràn đầy đều là hoài nghi, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải kỳ thị ngươi. Tiểu Thanh chạy nhanh bổi thêm một câu. Nàng thật không phải kỳ thị Mạc Hoa Xanh nhìn không thấy, ngươi một đại nam nhân như thế nào có thể chiếu cố hảo tiểu hài tử? Huống hồ ngươi là thật sự không có phương tiện. Mạc Hoa Xanh tuy rằng giống nhau hành động cùng thường nhân vô dị, nhưng là rất nhiều chuyện thượng tất nhiên là có chứng ngại, hắn giống nhau xuất hiện thời điểm đều đi theo một cái bên người tùy tùng. Ngươi như vậy như thế nào có thể chiếu cố hảo một cái mới vừa tròn một tuổi tiểu hài tử? Không có nguyên nhân khác. Mạc Hoa Xanh hỏi tiểu thanh một cái kỳ quái vấn đề. Cái gì nguyên nhân khác? Tiểu thanh không thể hiểu được hỏi. Mạc hoa xanh cười đến thực vui vẻ, không có việc gì. Nếu chỉ là bởi vì cái này nói ngươi cũng đừng lo lắng, An Vương Phủ còn có cũng đủ hạ nhân ở, tuyệt đối sẽ không làm Dục nhi có bất luận cái gì không ổn. Tiểu thất, có lẽ chính ngươi đều không có ý thức được đi, ngươi đã bắt đầu có điểm tín nhiệm ta. Nghe được càng ngày càng gần hỗn độn tiếng bước chân, tiểu thanh thần sắc lạnh lùng. Xem ra bọn họ phải dùng cường, tiểu thất, ta mang theo Dục nhi đi trước, chê chút lại đây tiếp ngươi mặc hoa xanh nói bế lên hải tử từ sau cửa sổ nhảy mà ra, thực mau biến mất ở thanh lan viện. Tiểu thanh nhìn trên bàn còn bãi một đống hải tử món đồ chơi, hơi hơi sửng sốt một chút. Tiểu chấn hiên đã bước đi tiến bảo. Thanh nhi, ngươi tổ mẫu cũng là vì ngươi hảo, ngươi yên tâm, đứa bé kia cha sẽ tìm một hộ ổn thỏa người trong sạch. Tiểu chấn hiên vừa tiến đến liền lời nói thấm thiế mà đối Kiều thanh nói. Tiến đi, Tiểu thanh đánh gãy Tiểu chấn hiên nói, ta đã đem hải tử tiến đi. Ngươi Tiểu chấn hiên nhìn Tiểu thanh đông lạnh thần sắc. Lại thấy rõ lan viện đã không có tiểu hài tử bóng dáng, thần xác phức tạp mà thở dài một hơi nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cuối cùng cũng không hỏi Tiểu thanh đem hài tử đưa đến chạy đi đâu. Ngày xưa trở lại thanh lan viện, nơi này còn có một cái nàng thân nhân, hiện giờ kiểu Dục tiểu bao tử rời đi, Tiểu thanh đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Tiểu thư, thu nguyệt bùn một tiếng ở kiểu thanh trước mặt quỳ xuống. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, ngươi lại an vương phủ người. Phía trước phát sinh sự nàng bây giờ còn có cái gì không rõ, Thu Nguyệt rõ ràng chính là mạc hoa xanh an bài tiến thanh lan viện người. Cho nên nàng nhất cử nhất động đều ở mạc hoa xanh giám thị dưới, cái này làm cho kiểu thanh trong lòng thực không thoải mái. Nô tỳ vào thanh lan viện, chính là tiểu thư người. Thu Nguyệt túi đầu cung kính mà nói. Lần trước ta hỏi ngươi, thanh lan viện có hay không người đã tới, ngươi nói cho ta không có, hôm nay lại tùy tùy tiện tiện đem người ngoài bỏ vào tới, Thu Nguyệt, ngươi là an vương phủ người. Ngươi chủ tử là Mạc Hoa Xanh không phải ta. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói. Dù cho không ủng hộ Mạc Hoa Xanh cách làm, nhưng là Thu Nguyệt rốt cuộc giúp nàng rất nhiều vội. Nàng không trách Thu Nguyệt, bất quá cũng sẽ không nhận đồng Thu Nguyệt là nàng người. Nô tỳ biết sai. Thỉnh Tiểu Thư trách phạt. Thu Nguyệt trầm giọng nói. Ta không có gì muốn phạt ngươi, đứng lên đi. Tiêu Thanh có chút mệt mỏi xoa xoa cái chán. Nàng hiện tại vẫn là quá yếu, mới có thể vẫn luôn như vậy bị động, liền một cái nhưng dùng người đều không có. Bên người nha hoàn cung có thể phản bội nàng, Thu Nguyệt là mạc hoa xanh người, ít nhất sẽ không hại nàng, Tiểu Thanh chỉ có thể tạm thời trước dùng chứ. Nghĩ đến phản bội nàng nha đầu, Tiểu Thanh hỏi Thu Nguyệt, nhìn thấy Xuân Hoa đã trở lại sao? Thu Nguyệt lắc đầu nói, không có. Lúc này, bị Thu Nguyệt chi khai lan tử khóc lóc đã trở lại, vừa vào cửa nhìn đến Tiểu Thanh liền lao nước mắt nói, tiểu thư, Xuân Hoa đã chết. Ô ô ô. Tiểu Thanh trong lòng cả kinh, chết như thế nào? Lúc này mới bao lâu thời gian Nàng còn không có tới kịp hỏi Xuân Hoa một câu vì cái gì muốn phản bội nàng, nàng cũng đã đã chết. Nàng đi ngang qua hồ nước thời điểm không cẩn thận thế trong nước chết đuối. Ô, "Ô ô ô ô Lan Tử khóc lóc nói." Tiêu Thanh trầm mặc mà ngồi ở chỗ kia. Nếu nói Xuân Hoa chết là cái ngoại ý muốn Kiều Thanh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, sau lưng người nọ bất quá là giết người diệt khẩu mà thôi. Tiêu Thanh kiếp trước giết qua rất nhiều người, nàng biết chính mình cũng là cái tâm tàn những người, chính là đi vào thế giới này lúc sau nàng lại không lây dính quá một chút huyết tinh, có hài tử tại bên người, nàng cảm thấy chính mình tâm đều mềm vài phần. chính là xuân hoa chết làm nàng minh bạch, thế giới này cá lớn nuốt cá bé cùng mạng người đê tiện. chiều hôm buông xuống thời điểm, tiểu thanh một mình một người ở thanh lan viện ăn cơm, cảm thấy quả nhiên vô vị. cùng hai tử bất quá nửa năm ở chung, nàng thế nhưng đã không còn thói quen một người sinh hoạt. tiểu thất, thanh thanh đạm đạm thanh âm phảng phất vĩnh viễn đều mang theo một cổ ý cười, tiểu thanh lập tức buông chiếc đũa đứng lên đón đi lên hỏi. Dục Nhi đâu? Có hay không hảo hảo ăn cơm? Có hay không khóc? Dục Nhi ở an vương phủ, ăn cơm xong, không có khóc. Mạc Hoa Xanh mỉm cười nói. Tiểu không lương tâm, ta như vậy tưởng niệm hắn, hắn thế nhưng một chút đều không tưởng niệm ta. Tiểu Thanh nhịn không được lầm bầm lầu bầu một câu lại giữ lấy Mạc Hoa Xanh một trận cười khẽ. Nhớ mong hải tử, Tiểu Thanh cũng vô tâm tư cùng Mạc Hoa Xanh so đo. Chúng ta đi thôi, ngươi không phải muốn mang ta đi xem Dục Nhi sao? Tiểu Thanh cơm cũng không tính toán tiếp theo ăn Không nổi, xuất hiện đi. Mặc hoa xanh nhẹ nhàng mà vô vô tay, một cái hắc y kính trang nữ tử từ cửa sổ nhảy tiến vào, quỳ một gối xuống đất cung kính mà nói, chủ tử. Dịch dung thành tiểu thất tiểu thư bộ dáng đại ở chỗ này. Mặc hoa xanh nhàn nhạt mà nói, là. Nữ tử đứng dậy, nhìn tiểu thanh liếc mắt một cái, lấy qua một mặt gương đồng dơ, sau đó ở chính mình trên mặt phát hỏa một lát, tiểu thanh kinh ngạc phát hiện một cái cùng chính mình dung mạo có chín thành tương tự nữ tử xuất hiện ở nàng trước mặt. Nếu không phải phi thường quen thuộc người Ly thật sự gần nói không có khả năng phát hiện bất luận cái gì sơ hở, ngay cả nàng thai trái cái kia con bướm chạm bất đều bị phục chế. Đây là trong truyền thuyết thuật dịch Dung A. Quả nhiên hảo thần kỳ. Nàng kêu Trung Linh, thuật dịch Dung còn có thể thấy qua đi, cùng ngươi thân hình cũng thực tiếp cận. Hôm nay buổi tối liền trước thay thế ngươi ở chỗ này, ngày mai hưởng đông phía trước ta lại đưa ngươi trở về, sẽ không có người phát hiện. Tiểu thất, chúng ta đi thôi. Mặc hoa xanh mỉm cười nói. Hắn đã làm vạn toàn an bài, tuy rằng trung linh cũng không hiểu biết kiểu thanh thói quen, ở kiều quốc công phủ người trước mặt khả năng sẽ lộ ra sơ hở, bất quá buổi tối giống nhau sẽ không có người lại đây thanh lan viện, an bài trung linh lại đây chỉ là vì để người vận nhất. tiểu thanh thu thập một ít tiểu dục thích món đồ chơi bối ở trên lưng, đi theo mạc hoa xanh từ sau cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Nhìn đến mạc hoa xanh nhẹ nhàng mà bay lên kiều quốc công phủ cao cao tường gây, kiểu thanh bước chân một đốn sững sờ ở nơi đó. Nàng sẽ không khinh công làm sao đây? Kiếp trước nàng cũng có thể làm được vượt nóc băng tường, bất quá đều là lợi dụng một ít đặc thù vũ khí cùng công cụ, chính mình bản thân là tuyệt đối sẽ không phi, mà thế giới này nhưng không có nàng trang bị. Nàng chỉ dựa vào tay chân cũng có thể bò lên trên đi, nhưng là là leo lên đi lên, tư thế không mỹ quan không nói, còn rất chậm dễ dàng bị người phát hiện, hơn nữa không phải sở hữu địa phương đều có thể quá. Không ba không ta hẳn là có thể ngủ. Tiểu thất, sẽ không khinh công không có gì mất mặt, ta sẽ không chê cười ngươi. Mặc Hoa Xanh nói phi thân mà xuống ôm quá kiểu thanh eo lúc sau lại phi thân dựng lên, thoải mái mà phóng qua cao cao tường đây. Tiểu Thanh vốn di có chút xấu hổ buồn bực, lần đầu tiên có khác phái cùng nàng có thân thể tiếp xúc, hơn nữa dựa đến như vậy gần, bên hông bàn tay to chuyển đến một trận ấm áp, chính là kia một chút xấu hổ buồn bực thực mau bị hương phấn thay thế được. Nhấp nhô hai người đã bay ra gần ngàn mét, cảm giác được gió đêm phất quá khuôn mặt, một loại xưa nay chưa từng có tự do cảm giác làm kiểu thanh tâm đều phải bay lên tới. Mạc Hoa Xanh, ngươi dậy ta khinh công đi. Tiểu Thanh mỉm cười nói, loại cảm giác này thật sự thực không tồi. Hảo, Mặc Hoa Xanh cười nói, bàn tay hạ vòng eo tinh tế mềm mại, phảng phất dùng sức là có thể bẻ gãy. Tiểu Thanh sợi tóc bị gió đêm thổi bay phất quá mạc Hoa Xanh khuôn mặt, cùng trong trí nhớ tương đồng nhàn nhạt hương thơm làm hắn lại nghĩ tới mới gặp cái kia ban đêm. Phảng phất qua thật lâu, phảng phất chính là trong nháy mắt, Mặc Hoa Xanh mang theo Tiểu Thanh dừng ở một tòa u tĩnh trong viện. Nghe được trong phòng truyền đến tiếng khóc. Tiểu Thanh bước nhanh đi vào, mặc hoa xanh trong lòng dâng lên một cổ mất mát, cũng đi theo đi vào. Dục Nhi, Tiểu Thanh đau lòng mà từ một cái lao ma mà, mà trong tay tiếp nhận khóc đến thở hổn hển Tiểu Bao Tử ôm vào trong ngực hôn hôn, liên thanh hống, Dục Nhi ngoan, mẫu thân tới. Mẫu thân ở chỗ này, đừng khóc nga. Tiểu Bao Tử non mềm cánh tay ôm Tiểu Thanh cổ, ủy khuất mà kêu một tiếng, mẫu thân. Này Thanh mẫu thân kêu đến tiểu thanh tâm đều đau, Dục Nhi ngoan, đừng khóc. Tiểu Thanh lau khô kiểu dục tiểu bao tử trên mặt nước mắt, tiểu bao tử ở kiểu thanh trong lòng ngực cọ cọ, thực mau liền nín khóc mỉm cười. Từ kiểu thanh đi vào thế giới này, kiểu dục tiểu bao tử cơ hồ đều không có rời đi quá nàng bên người. Đây là Ngụy Mama, là ta bà vú." Mặc Hoa xanh đối kiểu thanh giới thiệu nói. "Đa tạ Mama." Ngụy Mama một đầu chỉ bạc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề không chút cầu thả, ánh mắt ôn hòa, kiểu thanh vừa thấy liền biết nàng là cái cực có kiên nhẫn lao nhân. Mạc hoa xanh bà vũ khẳng định là từ trong cung gia tới lao nhân, kinh nghiệm thực phong phú, bị hắn tìm tới chiếu cố kiểu dục tiểu bao tử, tiểu thanh cũng có thể hơi chút tiến tâm. Chết sát lao nô. Tiểu thương ngàn vạn đường khách khí. ngụy ma ma xua xua tay nói, nhìn xem mạc hoa xanh, lại nhìn xem tiểu thanh, vui mừng mà cười cười, nhẹ dọng lui đi ra ngoài. Tiểu thất, người đêm nay trước tiên ở nơi này trụ hạ đi, sáng mai ta đưa người trở về. Mạc hoa xanh cười nói, hết thể đều sớm đã có an bài. Hảo, cảm ơn ngươi, Mạc Hoa Xanh. Tiểu Thanh thực chân thành về phía Mạc Hoa Xanh nói lời cảm tạ. Bất luận như thế nào, Mạc Hoa Xanh hôm nay đều giúp nàng một cái đại ân. Tiểu Thất, không cần cùng ta khách khí, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta giúp ngươi làm cái gì đều là hẳn là. Mạc Hoa Xanh cười nói, hắn không nghĩ cấp Tiểu Thanh bất luận cái gì áp lực tâm lý, ân nhân cứu mạng thật là một cái thực dùng tốt lấy cớ, ta liền ở tại cách vách trong viện, có việc ngươi có thể trực tiếp lại đây tìm ta, đương nhiên. Nếu ngươi ngủ không được muốn tìm người nói chuyện phiếm nói ta tùy thời hoan nên. Ta hẳn là có thể ngủ. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Mặc hoa xanh cũng không để bụng, thực mau liền rời đi. Vương ra, tiểu thất tiểu thư có phải hay không đáp ứng gả cho ngươi? Yêu cầu thuộc hạ ngày mai bắt đầu chuẩn bị xính lễ sao? Phong Dương có chút hương phấn mà hỏi. Không nghĩ tới nhà mình chủ tử động tác nhanh như vậy. Đầu tiên là hài tử, sau đó là hài tử mẹ hắn, trong vòng một ngày toàn cấp quải lại đây. Phong Dương cảm giác An Vương phủ chuyện tốt gần, tâm tình phi thường chi kích động. Không có mạc hoa xanh nói, hơn nữa hắn cảm thấy làm kiểu thanh cái này hiện tại còn chưa thế nào thông suốt cô nương đáp ứng gả cho hắn còn gánh thì nặng mà đường thì xa. Bất quá không quan hệ, hắn sẽ thủ nàng, kiên nhẫn mà chờ nàng, bất quá xính lễ hiện tại cũng có thể bắt đầu chuẩn bị. Mạc hoa xanh trước nay không nghĩ tới kiểu thanh sẽ gả cho người khác loại này khả năng tính, xính lễ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, An Vương phủ liền hắn một cái chủ tử đem toàn bộ an vương phủ dọn không cũng không quan hệ. Hảo, thuộc hạ ngày mai liền đi làm. Phong Dương Phi thường tích cực mà nói, tương lai nữ chủ nhân đều trụ vào được, chuyện tốt còn sẽ ra xa sao? Kiếp trước dưỡng thành đồng hồ sinh học tới rồi thế giới này, như cũ không có không có bị phá hư, sắc trời còn chưa lượng thời điểm tiểu thanh liền mở hai mắt, nhìn bốn phía ngắn gọn lịch sự tao nhã trang vẫn mới ý thức được hiện giờ nàng ở mạc hoa xanh địa bàn. Tay chân nhẹ nhàng xuống giường, nhẹ nhàng hôn hôn tiểu dục tiểu bao tử ngủ say khuôn mặt. Đẩy cửa ra đi ra ngoài Tiểu thanh vừa mới xuất hiện ở bên ngoài Cách vách trong viện một cái màu đen thân ảnh nhanh nhẹn mà đến Một câu không nói trực tiếp ôm lấy kiểu thanh eo thân dựng lên rời đi an vương phủ Tiểu thanh dáng người ở nữ tử trung đã xem như cao gầy Nhưng là ở mạc hoa xanh trong lòng ngực lại có vẻ thập phần nhỏ xinh Mạc hoa xanh Tiểu thanh nhẹ giọng kêu hắn Thanh thanh đạm đạm thanh âm cơ hồ phải bị thần gió thổi tán Ân, Mạc hoa xanh mang theo ý cười đáp lại một tiếng. Hắn hảo hy vọng này giai đoạn có thể trường một chút, lại trường một chút. Ngươi ngày hôm qua đáp ứng quá sẽ dạy ta khinh công. Tiểu Thanh nói. Nàng phát hiện khinh công thật là ở nhà lữ hành đánh nhau chạy trốn chuẩn bị vũ khí sắp bén. Ở cái này cao thủ phổ biến nội lực cao cường thế giới. Nàng cái này sẽ không nội lực cũng sẽ không khinh công. Liền tính động tác lại mau chiêu thức lại lợi hại vẫn là thực có hại. Nàng đã hạ quyết tâm muốn cùng Mạc Hoa Xanh học khinh công. Ân. Mạc Hoa Xanh khẽ ừ một tiếng. Lại chưa nói như thế nào giáo khi nào bắt đầu giáo. Bởi vì hắn vừa mới đột nhiên có điểm hối hận đáp ứng Kiều Thanh, chờ giáo hội Kiều Thanh khinh công, hắn còn có thể có cơ hội như vậy ôm nàng sao. Đáp án đại khái là phủ định. Bất quá cái này đề tài cũng không lại tiếp tục, bởi vì mạc hoa xanh tuy rằng cố tình thả chậm một chút tốc độ, bọn họ lúc này cũng đã về tới kiểu quốc công phủ thanh lan viện. Muốn cho dục nhi đúng hạn ăn cơm, nếu hắn tìm ta nói ngươi liền nói với hắn ta vãn một chút liền đi hông hắn Có chuyện gì liền cho ta truyền tin, dù sao ta nơi này có người của ngươi. Tiểu thanh đối mạc hoa xanh nói, đây cũng là nàng ngày hôm qua lựa chọn lưu lại thu nguyệt nguyên nhân trí nhất. Hảo, tiểu thất yên tâm đi, ta mỗi ngày buổi tối lại đây tiếp ngươi qua đi, mặt khác thời điểm ngươi chỉ cần nghĩ tới đi liền truyền tin cho ta. Mạc hoa xanh nói, mau vào đi thôi, sát trời còn sớm ngươi ngủ tiếp sẽ. Ân Kiều thanh dừng một chút nói, cảm ơn ngươi mạc hoa xanh. Châm thấp dễ nghe tiếng cười truyền đến. Mặc hoa xanh đã thực mau đã đi xa. Tiểu thanh càng cửa sổ mà nhập, dịch dung thành nàng trung linh thực mau vô thanh vô tức mà rời đi. Tiểu thanh có chút mê mang mà ngồi ở trên giường, nhớ tới hiện tại sinh hoạt, đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chủ yếu vẫn là đối tương lai bất đắc dĩ. Nàng tưởng tiếp thu kiểu thất tiểu thư thân phận, ở thế giới này hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Này ý nghĩa nàng ở không lâu tương lai liền phải gà chồng Gà chồng Hai đời đều chưa từng có ở kiểu thanh từ điển xuất hiện quá đồ vật tưởng tượng đến muốn cùng một người nam nhân quá cả đời, Tiêu Thanh cảm thấy nàng vẫn là ngủ tiếp một lát đi. Không bằng một thần kỳ sinh hoạt hình thức, cũng không thật sự ngủ, nam ở trên giường chợp mắt trong chốc lát, Tiêu Thanh liền dậy. Một người đang ở ăn cơm sáng thời điểm, Tiêu Hoài Cẩn bước chân vội vàng mà vào Thanh Lan viện. Thất muội, ta ngày hôm qua trở về thật sự vãn, uống nhiều mấy chén, vừa mới mới biết được ngày hôm qua sự tình. Ngươi thật sự đem dục nhi tiến đi. Tiêu Hoài Cẩn vừa vào cửa liền nhìn Tiêu Thanh hỏi. Ân thiên đi. Tiêu Thanh gật gật đầu nói. Nàng rất rõ ràng, liền tính ngày hôm qua Kiều Hoài cần ở, cuối cùng kết quả cũng sẽ không có cái gì hai dạng. Đỉnh đầu hiếu đạo mũ áp xuống tới, Lao Phu Nhân chính là cái này trong phụ thiên. Hơn nữa Lao Phu Nhân tuy rằng mục đích không thuần, nhưng là lại đánh vì nàng tốt cơ hiệu. Kỳ thật liền tính lão Phu Nhân ngày hôm qua không nháo như vậy một hồi, hai từ sự tỉnh sớm muộn gì vẫn là sẽ bị nhắc tới tới. Tiêu Thanh biết Kiều Trấn Hiên bất quá là không nghĩ bức nàng thật chặt mà thôi. Kỳ thật nội tâm cũng hoàn toàn không nhận đồng nàng cách làm. Mà Kiều Hoài Cẩn ở Thanh Sơn chấn thời điểm liền nói quá nàng mang theo hải tử không thích hợp, tuy rằng sau lại cũng thực thích dục nhi, nhưng là thích về thích, hắn tất nhiên cũng không tán đồng nàng vẫn luôn đem hải tử mang theo trên người. Bọn họ ý tưởng kỳ thật cũng không sai, hơn nữa ít nhất Kiều Trấn Hiên cùng Kiều Hoài Cẩn phụ tử điểm xuất phát là thiệt tình vì nàng tốt. Đây cũng là Kiều Thanh vì cái gì còn nguyện ý lưu tại Kiều Quốc công phủ nguyên nhân. Đưa đến chạy đi đâu? Đối phương nhưng ổn thỏa. Tiêu Hoài cẩn quan tâm hỏi, tuy rằng ở chung thời gian không giải, hắn là thiệt tình thích đứa bé kia. Tổ thỏa, đại ca yên tâm đi. Tiêu Thanh nghĩ đến Mạc Hoa xanh an bài nhàn nhạt mà nói, lại không có để nàng đem Hải Tử đưa đến chạy đi đâu, bởi vì nàng không nghĩ để cho người khác biết nàng cùng Mạc Hoa xanh chi gian sự tình. Không nói cái khác, Mạc Hoa xanh xuất hiện trước mặt người khác thời điểm cố tình ngụy trang ốm yếu chắc là vì tự bảo vệ mình, Tiêu Thanh đương nhiên không thể làm hắn bại lộ. Thất muội, tổ mẫu cùng cha đều là vì ngươi hảo. Đại ca hy vọng ngươi có thể minh bạch. Tiêu Hoài Cẩn lời nói thâm thiế mà nói. Tiêu Thanh gật gật đầu nói, "Ta minh bạch." Minh bạch lão phu nhân chính là xem nàng không vừa mắt muốn cố ý tìm tra, tiêu trấn hiên mới là thật sự vì nàng hảo. Tiêu Hoài Cẩn có nghĩ thầm hỏi Kiều Thanh đem Hải Tử đưa đến chạy đi đâu, chính là xem Kiều Thanh biểu tình nhàn nhạt, nhạt rõ ràng không muốn nhiều lời bộ dáng, cuối cùng vẫn là không có hỏi lại đi xuống. Tiêu Thanh có bao nhiêu yêu thương đứa bé kia Kiều Hoài Cẩn rất rõ ràng, hắn tin tưởng liền tính đem Hải Tử tiến đi. Tiểu Thanh cũng sẽ tận lực làm ra tốt nhất bản bài. Đại ca, ta có cái nghi vấn muốn hỏi ngươi. Tiểu Thanh nhìn Tiểu Hoài Cẩn nói, nàng ở cái này Tiều quốc công phủ bị nào đó người bài xích chán ghét, chả vốn hẳn là thân cận nhất người, nàng muốn biết Tiểu Hoài Cẩn là như thế nào giải thích. Thất muội nói đi. Tiểu Hoài Cẩn nói, vì cái gì tổ mẫu cùng nương đều không thích ta? Tiểu Thanh trực tiếp hỏi. Này đối nàng tới nói thật là cái nghi vấn, có lẽ Tiểu Hoài Cẩn có thể cho nàng một đáp án. Tiêu Hoài Cẩn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiều Thanh thế nhưng trực tiếp hỏi như vậy một vấn đề. Ngược lại lại cảm thấy thực bình thường, Tiều Thanh mất chi nhớ, trở về lúc sau tổ mẫu cùng nương đối nàng thái độ đích sắc không thế nào hảo, nàng nếu một chút đều không thèm để ý mới có vấn đề. Thất muội nếu hỏi, đại ca cũng liền cùng ngươi nói thẳng. Kỳ thật ngươi vấn đề này ta đã nhiều năm trước liền hỏi qua tổ mẫu cùng nương, các nàng cũng đều cùng ta nói rồi, các nàng cũng không phải chán ghét ngươi, chỉ là ngươi trước kia thật sự quá lệnh người thất vọng rồi Làm không ít hồ đồ sự, cho nên các nàng mới đối với ngươi không mừng. Nếu nói tới đây, đại ca liền nhiều lời hai câu, thất muội lần này trở về lúc sau thật sự trưởng thành, cũng hiểu chuyện. Tổ mẫu cùng nương bất quá là có điểm bất công, thất muội không cần cùng các nàng so đo, có cái gì yêu cầu có thể cứ việc cùng đại ca nói. Tiêu hoài cần nhìn tiểu thanh nói, là như thế này sao? Bởi vì nguyên chủ quá lại người thất vọng, cho nên mới sẽ bị tổ mẫu chán ghét, bị mẹ ruột lênh đãi. Đích xác rất có cái này khả năng. Rốt cuộc có kiểu hân nhiên cái này hoàn mỹ cháu gái cùng nữ nhi ở, đối lập càng thêm tiên minh xung ra, nguyên chủ khẳng định chính là Lao Phu Nhân cùng Hạ Huyển như trong mắt đã sớm bị các nàng từ bỏ không ra gì con cháu. Nhưng là Kiều Thanh Tổng cảm thấy có chút kỳ quái, liền tính là lệnh người thất vọng, Hạ Huyển như cái này thân sinh mẫu thân cũng không đến mức bày ra một bộ nhậm nàng tự sinh tự diệt thái độ đi. Bất quá mặc kệ nói như thế nào cũng coi như được đến một cái còn tính hợp lý đáp án, Kiều Thanh cũng không có tưởng quá nhiều. Tiêu Hoài cần ở Thanh Lan Viện ngồi một lát liền đi rồi, Tiêu Thanh không có việc gì liền bắt đầu làm nữ hồng, làm Thu Nguyệt tiến vào giáo nàng làm quần áo, chuẩn bị thân thủ cấp Hải Tử làm quần áo xuyên. Mà ngày hôm qua Xuân Hoa chết toàn bộ Kiều quốc công phủ cũng chưa người nhắc tới, chỉ coi như một cái ngoại ý muốn xử lý. Vốn dĩ Tiêu Thanh liền đem Lan Tử trích phần trăm nhất đẳng, cho nên hạ tuyển như cấp Thanh Lan Viện bổ nha hoàn thời điểm, trực tiếp bổ một cái tam đẳng nha đầu lại đây, hơn nữa tên còn cứ gọi làm Ngọc, Tiêu đại ca. Nhà các ngươi cái kia đáng yêu Tiểu Hoa Nhi đâu? Như thế nào không mang theo ra tới cho chúng ta chơi chơi? Mạc Bác Nguyệt cười hỏi Kiều Hoài Cẩn. Cùng tòa Như cũng là Mạc Đông Dương cùng Mạc Bác Nguyệt huynh đệ, Tần dịch cùng Kiều Hoài Cẩn. Bọn họ bốn người là nhiều năm bạn tốt. Hải tử đã tiến đi. Kiều Hoài Cẩn nói, nhớ tới ngọt ngào mà kêu hắn đại cứu cứu hải tử, trong lòng có chút ấy nấy còn có không tha. Như thế nào sẽ tiến đi? Mạc Bác Nguyệt kinh ngạc mà nói, người cái kia thất không phải thay đổi. Ngày hôm qua trở về phụ vương còn khen nàng tới, ta vừa mới đối nàng ấn tượng biến hảo nàng như thế nào liền làm ra loại này không phụ trách nhiệm sự tình đâu. Mạc Đông Dương gõ mạc bác nguyệt một chút nói, cái gì cũng không biết đừng nói bậy. Tiêu Hoài Cần lắc đầu nói, không phải thất mội, là ta tổ mẫu khăng khăng muốn đem hải tử tiện đi, kỳ thật cũng là vì thất mội hảo. Trong lúc nhất thời mấy người đều có điểm trầm mặc, bọn họ thực mau liền minh bạch đến tuột cùng là chuyện như thế nào, kỳ thật bọn họ cũng biết hải tử sớm hay muộn sẽ bị đi. Ngay cả Mạc Bắc Nguyệt đều bất đắc dĩ mà thở dài một hơi nói, "Ai, chỉ là đáng thương đứa bé kia, như vậy tiểu còn như vậy đáng yêu. Đưa đến chạy đi đâu?" Luôn luôn trầm mặc ít lời tần dịch đột nhiên mở miệng hỏi Tiêu Hoài Cẩn. Tiêu Hoài Cẩn lắc đầu bất đắc dĩ mà cười cười nói, "Ta cũng không biết. Là thất muội tiến đi, nàng không muốn nói. Các ngươi cũng biết, hiện tại ta cái này tiểu muội chủ ý thực chính." Kia nhưng thật ra Mạc Bắc Nguyệt gật gật đầu nói, "Ta phụ vương trở về lúc sau đối nàng khen không dứt miệng." Thật là rất khó tưởng tượng một năm chi gian một người thay đổi thế nhưng có lớn như vậy, nghĩ đến định là có cái gì kỳ ngộ Ta cũng như vậy cho rằng tiêu Hoài Cẩn gật gật đầu nói, bất quá thất muội mất chi nhớ, kia đoạn trải qua ngay cả nàng chính mình đều không nhớ rõ. Bất quá đã trải qua sinh tử cùng chắc trở, nàng là thật sự trưởng thành. tiêu Hoài Cẩn hơi có chút cảm khái mà nói. Đây là chuyện tốt mạc Đông Dương cười nói, Hoài Cẩn không cần lại vì ngươi tiểu mỗi đau đầu, các ngươi tiểu ra hiện giờ chân chính chính là một môn tài tử tài nữ. Hiện giờ ngay cả đã từng hoa si phế vật chi danh chuyển xa kiểu gia thất tiểu thư đều dùng một cái thưởng hoa yến khôi thủ cường thế mà xoay chuyển nàng quá vãng không song thanh danh, làm người kinh diễm lại nhịn không được kinh ngạc cảm thán kiểu quốc công phủ nhi nữ thật sự là không có một cái tài học sơ hở người. tiêu hoài cần hơi hơi mỉm cười không nói gì. Từ ngày đó lúc sau, tiểu thanh mở ra một loại thần kỳ sinh hoạt hình thức. Ban ngày thời điểm nàng an an tĩnh tĩnh mà đại ở kiểu quốc công phủ làm nàng kiều gia thất tiểu thư. Mỗi khi chiều hôm bông xuống thời điểm Mạc Hoa Xanh sẽ đúng hẹn tới mang nàng đi An Vương Phủ Bồi hài Tử, ngày hôm sau hừng đông phía trước lại đem nàng đưa về tới. Tiều Thanh là một cái thích hứng năng lực rất mạnh người, suy nghĩ đến càng tốt biện pháp phía trước, như bây giờ đã thực không tồi, nàng thực mau thành thói quen như vậy sinh hoạt. Chẳng qua. Mạc Hoa Xanh, ngươi không phải đáp ứng quá dễ ta khinh công sao. Liên hiện tại đi. Tiều Thanh vẫn luôn chờ học khinh công. Nhưng là để ra hai lần Mạc Hoa Xanh luôn là nói trời chiều rồi nên nghỉ ngơi quay đầu lại lại nói. Tiểu thất, này đại buổi tối vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Mạc Hoa Xanh lại dùng lao nhất chiêu Hiện giờ mỗi ngày qua lại có thể quang minh chính đại mà ôm Tiểu Thanh hai lần. Đó là hắn mỗi ngày nhất chờ mong thời gian. Nếu Kiều Thanh học được khinh công, đừng nói mỗi ngày hai lần. Về sau liền một lần đều không có. Tiểu Thanh chặn Mạc Hoa Xanh đường đi, có chút không vui mà nói. ngươi nói không giữ lời, căn bản là không nghĩ dạy ta. Lặp đi lặp lại nhiều lần, nàng muốn lại nhìn không ra mạc hoa xanh thái độ chính là ngốc tử. Ha ha, như thế nào sẽ đâu? Mạc hoa xanh mặt không đổi sắc mà nói, liền ngày mai đi, ngày mai ta nhất định giáo ngươi. Xem ra là tránh không khỏi đi, huống hồ kỳ thật hắn cũng không thật sự muốn tránh, bất quá chính là tưởng tận lực sau này kéo một kéo nhiều hưởng thụ mấy ngày phúc lợi thôi. Ngày mai, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó lại thoái thác Tiểu thanh chuẩn bị cùng mạc hoa xanh đánh một trận. Nàng thật sự có điểm tay ngứa. 032 bị thân cận. Trước một ngày thu được Đoan Vương phụ thiệp, là Đoan Vương phi hạ thiệp Thỉnh tiểu thất tiểu thư ngày mai đến Đoan Vương phủ làm khách. Hôm nay tiểu Thanh mang theo Lan Tử cùng Thu Nguyệt cùng nhau ra Thanh Lan viện. Nửa đường đụng phải Kiều Hân Nhiên, Kiều Thanh nhàn nhạt mà kêu một câu tứ tỷ lúc sau, tiểu Hân Nhiên mỉm cười mà nhìn nàng nói, "Thất muội, nghe nói Đoan Vương phi cho ngươi hạ thiệp, tỷ tỷ ở chỗ này muốn chúc mừng thất muội rốt cuộc có thể được như ý nguyện." Tứ tỷ đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tiêu Thanh tỏ vẻ nàng không quá minh bạch tiểu Hân Nhiên cái gọi là được như ý nguyện là mấy cái ý tứ. Thất muội tới rồi Đoan Vương phủ sẽ biết. Tiểu Hân Nhiên cười bán một cái cái nút. Tiêu Thanh không sao cả mà trực tiếp cáo từ rời đi, tiểu Hân Nhiên thế giới nàng thật sự không hiểu lắm. Nếu nói hạ tuyển như cái này, nương là bởi vì đối nàng quá thất vọng cho nên mới lãnh đãi nàng, Tiêu Kiều Hân Nhiên cái này thần tỷ tỷ nơi trốn cho nàng hạ ngáng chân lại là vì sao? Nữ nhân khó xử nữ nhân, mới có là xuất phát từ ghen ghét. Nhưng Kiều Hân Nhiên chính mình là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân đại tài nữ, đến tuột cùng là xuất phát từ cái gì tâm lý mới nơi trốn khó xử cái gì đều không bằng nàng thân muội muội. Kiều Thanh sớm đã quyết định đối Kiều Hân Nhiên kính nhi viễn chi. Ở Đoan Vương phủ cửa xuống xe ngựa, đã có một cái bà tử cung kính mà lại đây nên đón Kiều Thanh, mang theo nàng trực tiếp đi Đoan Vương phi nơi Vãn Phong viện. Tham kiến Đoan Vương phi. Kiều Thanh hành lễ, thực mô đã bị Đoan Vương phi kéo lên. Không cần đa lễ, ngày ấy thưởng hoa yến không có nhìn kỹ. Thật là cái thủy linh cô nương." Đoan Vương phi cười nói. Đoan Vương phi cùng Đoan Vương rất có phu thê tướng, là cái mượt mà đầy đặn nữ tử, bảo dưỡng đến cực hảo, thoạt nhìn bất quá 30 xuất đầu bộ dáng. Nghe nói Đoan Vương phi năm đó làm tiểu thư thời điểm, cũng là thịnh dương thành tiểu thư khuê các chúng có tiếng tài nữ, Đoan Vương đối nàng vừa gặp đã thương, tự mình tới cửa cầu thú, dùng thập lý hồng trang đem Đoan Vương phi cưới vào cửa. Kỳ kết lương duyên lúc sau hai người hoạn nạn nâng đỡ hơn 20 năm. Đoan Vương có thể nói là Liêu quốc hoàng thất một cái trường hợp đặc biệt, tuy rằng tự xưng là phong lưu tài tử, nhưng là lại chưa từng nạp tiếp, chỉ có Đoan Vương phi một người. Đoan Vương phi bụng cũng tranh đua, cấp Đoan Vương sinh hạ hai trai một gái. Đại nhi tử chính là Đoan Vương thế tử Mạc Đông Dương, tiểu nhi tử chính là Đoan Vương phủ nhị công tử Mạc Bắc Nguyệt, còn có một cái tuổi nhỏ nhất nữ nhi Mạc Thu Linh bị Liêu hoàng thân phong vì Đoan Dương của chúa. Vương phi quá khen. Tiểu Thanh cười nhạt nói: Đối cho chính mình thiện ý người hồi báo lấy thiện ý. Là nàng hiện giờ xử sự nguyên tắc. Đoan Vương phi nhìn đến tiểu thanh ánh mắt thanh triệt tươi đẹp, khí chất tự tin phong dong, ý cười càng sâu vài phần. "Mẫu phi." Vui sướng thanh âm vang lên, một cái tiểu thiếu thiếu nữ áo lục bổ nhào vào Đoan Vương phi trong lòng ngực. Thanh bộ dáng gì? Còn không mau lên." Đoan Vương phi lời nói là ở gian dạy, nhưng là đuôi lông mày khỏe mắt đều là sủng nghịch tươi cười, hiển nhiên đối tiểu nữ nhi Đoan Dương quận chúa thập phần sủng ái. Viên mặt đáng yêu Đoan Dương quận chúa nghịch ngậm mà thè lưỡi, đứng lên sửa sang lại vạt áo, giống mô giống dạng mà đối tiểu thanh hành lễ nói, tiểu thất tiểu thư có lễ gặp qua đoan dương quận chúa, tiểu thanh cũng đáp lễ lại. Hảo, các ngươi người trẻ tuổi hảo hảo ở bên nhau tâm sự đi. Thu linh ngươi mang theo thất tiểu thư đi ra ngoài đi dạo. Đoan vương phi cười nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Đoan dương quận chúa mạc thu linh nói liền trực tiếp tự quen thuộc mà kéo kiểu thanh tay chạy đi ra ngoài, đi trong hoa viên đi, chúng ta pha trà nói chuyện phím được không? Mạc Thu Linh cười hỏi Tiểu Thanh, nàng cùng Tiểu Thanh cùng tuổi, quả nhiên là nhất phái vô ưu vô lự hoạt bát thiếu nữ phong phạm. Hảo. Tiểu Thanh cười gật gật đầu nói, hai người ở Đoan Vương phủ Hoa viên một cái bắt rác trong đình ngồi xuống, có chuyên môn phụng dưỡng nước trà nha đầu ở một bên pha trà. Mạc Thu Linh nhìn Tiểu Thanh nghi hoặc mà nói, kỳ thật ta trước kia cũng gặp qua ngươi, nhưng là hiện tại cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Trường Thanh đương nhiên không giống nhau. Tiểu Thanh mỉm cười nói, không, ta không phải nói dung mạo, là cảm giác. Ngươi khí chất cùng nguyên lai khác nhau như trời với đất." Ai tính, cũng nói không rõ. "Bất quá ngươi thật sự mất trí nhớ sao?" Mạc Thu Linh lại tò mò mà nhìn Tiểu Thanh hỏi. "Ừm." Tiểu Thanh gật gật đầu đầu nói. "Vậy ngươi sẽ không thật sự liền ngươi Mạc Thu Linh muốn nói lại thôi mà nhìn Tiểu Thanh. "Ta lúc ấy liền chính mình là ai cũng không biết, người chung quanh một cái đều không quen biết." Tiểu Thanh mỉm cười phảng phất đang nói người khác chuyện xưa. "A." Mạc Thu Linh khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra hoảng sợ biểu tình. Vậy ngươi sợ hãi sao? quên mất, có lẽ sợ hãi quá đi, bất quá nghi hoặc đồ vật quá nhiều, cũng liền không có thời gian sợ hãi. tiểu Thanh nói, xuyên qua như vậy không thể tưởng tượng sự tình phát sinh thời điểm, nàng lúc ấy không phải sợ hãi, chỉ là có một chút ngắn ngủi mê mang. Ngươi hảo dũng cảm. Ta thích ngươi, chúng ta làm bằng hữu đi. Mạc Thu Linh có chút sùng bái mà nhìn tiểu Thanh nói, ngươi tự viết đến thật tốt, cưới người bắn tên cũng thật là lợi hại thật là lợi hại. Lần đầu tiên có người dùng như vậy ngưỡng mộ ánh mắt sùng bái xem chính mình, Tiểu Thanh cảm giác. Còn không kém. Đại ca nhị ca mau tới. Mạc Thu Linh đột nhiên đứng lên hướng tới Tiểu Thanh phía sau phất tay, Tiểu Thanh đứng dậy quay đầu lại liền nhìn đến hai cái áo gấm nam tử hướng tới bên này đã đi tới. Tiểu Thanh gặp qua bọn họ, ở Thiên Thịnh Trà lâu một lần, Du Hồ một lần, Thường Hoa Hiến thời điểm cũng thấy được, biết cái kia hơi chút cao lớn một chút chính là đoàn vương thế tử Mạc Đông Dương, còn có chút thiếu niên bộ dáng chính là nhị công Tử Mạc Bắc Nguyệt. Hơn nữa bọn họ đều là kiểu hoài cẩn bạn tốt. Tiểu mội hôm nay như thế nào như vậy có hứng thú? Mạc Đông Dương đi tới thân mật mà xoa xoa Mạc Thu Linh đầu hỏi. Ta ở chiêu đái bằng hưu A. Tới. Ta cho các người giới thiệu, đây là kiểu thất tiểu thư kiểu thanh, các người hẳn là đều gặp qua lạc, nàng là năm nay thưởng hoa hiến khôi thủ, cũng là ta tân bằng hưu. Mạc Thu Linh kéo kiểu thanh cánh tay hiến vật quý tựa mà nói, kiểu thanh, đây là ta đại ca Mạc Đông Dương, ta nhị ca Mạc Bắc Nguyệt. Mạc Thu Linh biết Tiểu Thanh Nguyên Lai nhận thức Mạc Đông Dương cùng Mạc Bắc Nguyệt, bất quá nghị Tiểu Thanh hiện giờ mất trí nhớ, vẫn là muốn một lần nữa giới thiệu một chút. Gặp qua đoan vương thế tử, nhị công tử. Tiểu Thanh hành lễ tưởng, còn hảo hai vị này công tử không có di chuyển cha mẹ tròn tròn mặt, bằng không liền phải lớn lên rất có hỉ cảm. Bất quá gia nhân này gen cũng không tệ lắm, muốn Tiểu Thanh đánh giá nói, Mạc Đông Dương dung mạo cũng không cập tiểu hoài cẩn tuân Mỹ, nhưng là lớn lên cũng không kém. Mày rậm mắt to cho người ta một loại thành thuộc ổn trọng cảm giác. Đến nỗi Mạc Bắc Nguyệt, môi hồng răng trắng mà một bộ còn không có lớn lên thiếu niên bộ dáng. Không cần đa lễ, các ngươi ngồi đi. Mạc Đông Dương nhìn Kiều Thanh liếc mắt một cái, đôi mắt chợt lóe chuyển qua tầm mắt. Mạc Bắc Nguyệt tắc không chút nào che giấu hắn đối Kiều Thanh lòng hiếu kỳ, nhìn chầm chằm Kiều Thanh nhìn vài mắt, Kiều Thanh cũng mặt không đổi sắc thập phần bình tĩnh mà mặc hắn đánh giá, bất quá còn không đợi Mạc Bắc Nguyệt mở miệng nói điểm cái gì, đã bị Mạc Đông Dương ôm lấy bả vai mang đi. Thế nào? Mặc ra hai anh em đi rồi lúc sau, Mạc Thu Linh thần bí hề hề mà nhỏ giọng hỏi Tiểu Thanh. Cái gì thế nào? Tiểu Thanh có chút không thể hiểu được mà hỏi lại. Ta đại ca A. Thế nào thế nào? Mạc Thu Linh một bộ không cần thẹn thùng cứ việc nói bộ dáng, trộm nói cho ngươi Nga, ta phụ vương đặc biệt thưởng thức ngươi, mấy ngày nay đều lao nhắc tới ngươi đâu. Ta nghe được ta phụ vương cùng mẫu phi nói, vừa ý ngươi làm ta đại cầu đâu. Hắc hắc! Kỳ thật ngươi quên mất! Người trước kia thích quá ta đại ca Nga. Kiều Thanh dở khóc dở cười. Đột nhiên nghĩ tới Kiều Hân Nhiên nói chúc mừng nàng được như ý nguyện nói, tuy rằng không biết Kiều Hân Nhiên là như thế nào đoán được, nhưng là Kiều Thanh cảm thấy đại khái chính là chuyện này đi. Rốt cuộc nguyên chủ trước kia thích quá mạc Đông Dương cũng là rất nhiều người đều biết đến sự tình. Cho nên hóa ra nàng đây là bị thân cận. Nghe nói đoan vương bình sinh yêu nhất hai việc, thư pháp cùng cưới ngựa bán cùng, đoan vương phi cùng đoan vương cũng là trí thú hợp nhau. Tiêu Thanh đại khái có thể nghĩ đến nàng là như thế nào vào Đoan Vương vợ trong mắt. Đối mặt Mạc Thu Linh chờ mong ánh mắt, Tiêu Thanh chỉ có thể lựa chọn ra vẻ thẹn thùng túi đầu không nói. Mạc Thu Linh vừa thấy chính là cái đại ca khống, Tiêu Thanh dám cam đoan nếu nàng nói ra nàng không thích Mạc Đông Dương nói, Mạc Thu Linh nhất định sẽ cùng nàng tuyệt giao. Tiêu Thanh chút nào không lo lắng nàng sẽ bị loạn điểm viên ương phủ, thành thân là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nàng hôm nay bất quá là tới Đoan Vương phủ làm khách mà thôi, bát tự không phải không một phiết mà là còn không có bắt đầu hạ bút đâu. Nghe nói đoan vương thế tử phi thường phản cảm nguyên chủ, cũng không có khả năng bởi vì nàng hiện tại thay đổi, Mạc Đông Dương thái độ lại đột nhiên tới cái 180 độ đại chuyển biến. 033 thích mấy tiểu thư. Lúc này vãn phong trong viện, đoan vương phi cũng ở vẻ mặt hứng thú hỏi Mạc Đông Dương, thế nào? Cái gì thế nào? Mạc Đông Dương không thể hiểu được mà hỏi lại. Tiểu thất tiểu thư A. Người phía trước thấy được, nàng tài hoa xuất chúng, hơn nữa văn võ song toàn thập phần khó được. Người lớn lên Mỹ tính cách cũng hảo, ngươi phụ vương cùng ta đều thực thích nàng, Thu Linh cũng thực thích nàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Đoan vương phi một bộ ngươi không cần thẹn thùng cứ việc nói bộ dáng nhìn Mạc Đông Dương hỏi, quả thực cùng Mạc Thu Linh xem tiểu thanh bộ dáng không có sai biệt. người đều nói sinh hoạt càng hạnh phúc nữ nhân liền sẽ càng dài càng nhỏ, như đoan vương phi cùng Mạc Thu Linh chính là điển hình ví dụ. Mẫu phi, ngươi đừng loạn điểm nguyên ương quá mức. Mạc Đông Dương dở khóc dở cười mà nói Phía trước đoan vương phi riêng kêu hắn đi trong hoa viên tìm Mạc Thu Linh, hắn tới đó mới biết được Tiểu Thanh cũng ở, chào hỏi liền đã trở lại. Ta như thế nào loạn điểm viên ương quá mức. Nguyên lai nàng là thanh danh không tốt, bất quá hiện giờ sự thật bại ở trước mắt, những cái đó đồn đãi đều là giả. Nghe nói nàng còn rất thích ngươi, như thế nào liền không được. Đoan vương phi cảm thấy Kiều Thanh thực hào thực xuất sắc, không thể lý giải nàng này đại nhi tử suy nghĩ cái gì. Thanh danh loại đồ vật này chính là như vậy, ban đầu Kiều Thanh thanh danh như vậy bất ham Nhưng là trải qua lần này thưởng hoa yến nàng kinh tài tuyệt diễm biểu hiện sẽ làm rất nhiều người lau mắt mà nhìn, nhớ kỹ chính là hiện tại nàng, mà không phải quá khứ đồn đãi. Tóm lại chúng ta không thích hợp. Mạc Đông Dương nghẹn nửa ngày nói ra như vậy một câu. Các ngươi không thích hợp. Vậy ngươi cảm thấy với ai thích hợp? Đoàn Vương Phi ý vị thâm trường mà nhìn Mạc Đông Dương nói, nhi tử A, nếu ngươi nhìn chúng tiểu thư nhà nào cần phải nói cho mẫu Phi, mẫu Phi nhìn xem có thể hay không cho ngươi cưới trở về. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần làm ra cái gì không hợp thể thống sự tình, bằng không ngươi phụ vương khẳng định sẽ đánh gãy chân của ngươi. Mẫu phi, ngươi đang nói cái gì a? Mạc Đông Dương cái này hoàn toàn dở khóc dở cười, nhi tử như thế nào sẽ làm ra cái gì không hợp thể thống sự tình? Kia đảo cũng là. Đoan Vương phi gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, Mạc Đông Dương mặc. Bất quá nhi tử a, ngươi tuổi cũng không nhỏ, ngươi phụ vương cùng ta đều cảm thấy ngươi nên thành thân. Ngươi thật không có gì người trong lòng? Lần này thường hoa yến như vậy nhiều cô nương ngươi liền không cảm thấy cái nào không tồi. Đoàn Vương Phi như cũ không có từ bỏ, hỏi tiếp Mạc Đông Dương nói. Mạc Đông Dương không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt xoát đến lập tức đỏ, Đoàn Vương Phi ánh mắt sáng lên, nhi tử, thật sự có. Đoàn Vương Phi hỏi nửa ngày Mạc Đông Dương chính là không nói, Đoàn Vương Phi bất đắc dĩ mà nói, thôi thôi, hôn nhân đại sự vốn chính là cha mẹ chi mệnh, vốn đang muốn hỏi một chút ngươi ý kiến, hiện tại xem ngươi cũng không có ý kiến. Ta đây cùng ngươi phụ vương liền khiển người đi tiểu quốc công phủ cầu hôn, thế ngươi cầu thú kiểu thất tiểu thư. Đừng, ta không cần cưới thất tiểu thư." Mạc Đông Dương quịnh lên, lời vừa ra khỏi miệng liền biết chuyện xấu nhi, muốn chạy lại bị Đoan Vương phi nắm lỗ tai để ra trở về. "Nghe ngươi lời này, thật đúng là nhìn chúng tiểu quốc công phủ tiểu thư, không thích thất tiểu thư. Vậy ngươi rốt cuộc thích mấy tiểu thư a?" Đoan Vương phi nhìn Mạc Đông Dương hỏi, trong đầu đã bắt đầu hồi tưởng tiểu quốc công phủ các vị tiểu thư đều là bộ dáng gì. Mạc Đông Dương nhận mệnh mà cúi đầu nói, "Tam tiểu thư." Nghe hắn nói xong, Đoan Vương phi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, "Làm ta sợ muốn chết. Ngươi nếu là nói cái gì kiểu tứ tiểu thư ta lập tức đánh gãy chân của ngươi." Đối Đoan Vương phi tới nói, Tiểu Hân Nhiên không có gì không tốt, Thịnh Dương Thành đệ nhất mỹ nữ kiêm đệ nhất tài nữ, là toàn bộ Thịnh Dương Thành nhất xuất sắc tiểu thư. Nhưng là Kiều Hân Nhiên cùng thái tử Mạc Lưu Vân đi lại thân mật cũng là mọi người đều biết sự tình." Tiểu Hân Nhiên cuối cùng có thể hay không trở thành Thái Tử Phi Đoan Vương Phi cũng không quan tâm, nhưng Thái Tử cùng Mạc Đông Dương là đường huynh đệ. Nếu là truyền gia Mạc Đông Dương cùng Thái Tử tranh một nữ nhân, Đoan Vương phủ thể diện cũng đừng muốn. Tiểu Tam Tiểu Thư, Tựa Hồ cùng Tiểu Thất Tiểu Thư quan hệ thực không tồi bộ dáng. Ta nhớ rõ ngày đó các nàng vẫn luôn ngồi ở cùng nhau, bộ dáng không tồi, khí chất thực hảo, tài hoa cũng thực không tồi. Bất quá là con vợ lẽ Đoan Vương Phi đã bắt đầu suy xét Tiểu Hân Nhiên các phương diện điều kiện. Mẫu Phi. Ngươi cũng khinh thường con vợ lẽ sao?" Mạc Đông Dương sắc mặt có chút khó coi hỏi Đoan Vương phi. Hắn là Đoan Vương thế tử, Tiêu Quốc công phủ tuy rằng cùng Đoan Vương phủ coi như môn đăng hộ đối, nhưng là Kiều Hân Nghiên lại là cái thứ nữ. Đơn tử thân phận tới nói, vẫn là có cách xa, đây cũng là Mạc Đông Dương phía trước không có trực tiếp mở miệng đề nguyên nhân, hắn thích cũng không phải Tiêu Quốc công phủ đại tài nữ Tiêu Hân Nhiên, cũng không phải gần nhất buộc lộ tài năng lệnh người kinh diễm Tiểu Thanh, mà là thứ nữ Tiêu Hân Nghiên. Kỳ thật động tâm cũng thực nỗi nhiên, Còn cùng đã từng tiểu thanh có điểm quan hệ. Lúc ấy có một đoạn thời gian, tiểu thanh bị thái tử Mạc Lưu Vân cự tuyệt lúc sau ngược lại lại coi trọng Mạc Đông Dương. Mạc Đông Dương xuất hiện ở nơi nào, tiểu thanh đều theo sát sau đó, làm Mạc Đông Dương trong lòng phiền không thắng phiền, chính là ngại với bạn tốt Tiểu Hoài Cẩn, Mạc Đông Dương cũng không có đối tiểu thanh làm cái gì. Mãi cho đến ngày đó, tiểu thanh ở trước mắt bao người phủ một hộp điểm tâm, nói là nàng chuyên môn thân thủ vì Mạc Đông Dương làm làm hắn nếm thử. Cảm giác được chung quanh người xem náo nhiệt ánh mắt, Mạc Đông Dương lúc ấy thật sự là phiền tới rồi cực điểm, liền trực tiếp dối tay đem kia hộp điểm tâm cấp ném xuống đất. Tiêu Thanh lúc ấy thực thương tâm địa ngồi sồn trên mặt đất nhặt, có vẻ rất là chật vật. Tiêu gia mặt khác mấy cái tiểu thư đều ở, Tiêu Thanh thân tỷ tỷ kiều hân nhiên đều cố ý làm bộ cùng người khác trò chuyện với nhau thật vui không có chú ý tới bộ dáng. Kia đối sinh đôi tỷ muội cũng đã sớm trốn đến rất xa, chỉ có một thân áo tím tiểu Hân Nhiên từ trong đám người đi lên trước tới trầm mặc mà giúp Tiêu Thanh đem trên mặt đất điểm tâm đều nhặt lên lại cho nàng xoa xoa tay nhàn nhạt mà nói, thất muội chúng ta về nhà đi. Mặc Đông Dương cũng không biết chính mình làm sao vậy, từ kia lúc sau, hắn liền thường xuyên nhớ tới cái kia khí chất đạm nhiên áo tím thiếu nữ. Sau lại hắn đã biết, hắn thích tiểu hưng nghiên. Nói cái gì đâu? Đoan Vương phi giận Mặc Đông Dương liếc mắt một cái nói, ngươi phụ vương cùng mẫu phi là cái dạng gì người ngươi không biết? Nếu thật sự khinh thường thứ nữ ta tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Chúng ta Đoan Vương phủ chỉ cần an an ổn ổn là được. Cho nên con dâu dòng roi xuất thân cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là nhân phẩm tính cách, ta cái thứ nhất con dâu ngươi còn không cho phép ta hảo hảo suy tính một chút. Chẳng lẽ ngươi nói ngươi thích nhân già phải muốn mẫu phi lập tức gật đầu đồng ý không thành? Mẫu phi nói được là, Mạc Đông Dương gật đầu tỏ vẻ hắn thập phần nhận đồng, trên mặt tươi cười thu đều thu không được. Vừa mới nghe được đoan vương phi nói nàng không ngại Kiều hân nghiên thứ nữ thân phận, Mạc Đông Dương đã tâm hoa nộ phóng. Hắn nguyên lai tính toán là tìm một cơ hội làm Đoan vương phi gặp một lần Kiều Hân Nghiên, trước lưu lại cái ấn tượng tốt hắn nhắc lại, hiện giờ cảm giác đã thành công hơn phân nửa nhi. Nhi tử, cùng mẫu phi nói nói, người cùng Kiều Tam Tiểu Thư là như thế nào nhận thức? Đoan vương phi có điểm bắt quái mà nhìn Mạc Đông Dương hỏi, trước nay không gặp Mạc Đông Dương biểu hiện quá cái gì cũng không nghe hắn nhắc tới quá, bất luận kẻ nào đều không có phát hiện cái gì manh mối à. Ta cùng nàng còn không có nói chuyện qua. Mạc Đông Dương thập phần thẳng thắn thành khẩn mà nói cho Đoan Vương Phi hắn cùng tiểu Hân Nghiên kỳ thật đều không tính là nhận thức. Đoan Vương Phi trừng mắt Mạc Đông Dương một hồi lâu cũng chưa nói ra nói cái gì. Không ba bốn nhảo vào trong ngực. Bên này, Tiêu Thanh từ Đoan Vương Phủ vừa mới trở lại Kiều Quốc Công Phủ, đã bị Tiêu Trấn Hiên phái người gọi vào thư phòng. Thanh nhi ngồi, hôm nay đi Đoan Vương Phủ như thế nào? Tiêu Trấn Hiên mỉm cười hỏi. Con Hảo, chỉ là cùng Đoan Vương Phi cùng Đoan Dương quận chúa Hàn Huyên trong chốc lát. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói, Nga, người có hay không nhìn thấy Kiều Trấn Hiên có nghĩ thầm hỏi cái gì, nói xuất khẩu hỏi một nửa nhi lại cảm thấy như vậy trực tiếp hỏi Kiều Thanh thực không thích hợp, liền ngừng lại ngược lại nói lên chuyện khác. Cuối cùng Tiêu Thanh đặc biệt bị kêu lên đi một chuyến, Kiều Trấn Hiên phía trước phía sau cũng bất quá là đối nàng hỏi han ân cần quan tâm một phen. Tiêu Thanh rời đi Kiều Trấn Hiên thư phòng thời điểm trong lòng bật cười, thế giới này người đối loại chuyện này đều đặc biệt mất cảm, Kiều Trấn Hiên chưa nói xong nói Kiều Thanh có thể đoán được. Đơn giản chính là hỏi nàng có hay không nhìn thấy đoan vương thế tử, đoan vương phi có hay không tỏ vẻ cái gì. Rốt cuộc hiện giờ kiều quốc công phủ 5 cái tiểu thư đều tới rồi làm mai tuổi tác, kiều trấn hiên có lẽ là cảm thấy đoan vương phủ là một môn hảo việc hôn nhân đi. tiêu thanh trở lại thanh lan viện lúc sau liền nhìn đến mạc hoa xanh ngồi ở chỗ kia, thực bình tĩnh mà đi qua đi ngồi xuống nói, ngươi như thế nào lúc này tới? Hiện giờ bọn họ ở chung lên đã thực tự nhiên. Ngươi đi đoan vương phủ. Mạc hoa xanh nhìn về phía tiểu thanh phương hướng hỏi. Ân. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà ừ một tiếng, nàng một chút đều không ngoài ý muốn Mạc Hoa Xanh sẽ biết nàng hành tung. Mạc Hoa Xanh đã không thể nói là đã biết, phải nói là đối nàng hành tung rõ như lòng bàn tay. Nhìn thấy Mạc Đông Dương, Mạc Hoa Xanh hỏi tiếp. Ân. Tiêu Thanh lại ừ một tiếng, nàng gặp được Trừ bỏ Đoan Vương ở ngoài Đoan Vương phủ sở hữu chủ tử, bao gồm Đoan Vương thế tử Mạc Đông Dương. Nghe nói Đoan Vương thúc vừa ý ngươi làm hắn con dâu. Mạc Hoa Xanh lại hỏi, thanh âm càng thêm trầm thấp. Tiểu thanh suy nghĩ hôm nay buổi tối liền có thể cùng mạc hoa xanh học khinh công, không biết nàng cái này đến từ một cái khác thế giới linh hồn học khởi khinh công tới có thể hay không có tâm lý chướng ngại, lại không có chú ý mạc hoa xanh biểu tình cùng ngữ khí, không chút để ý mà lại ân một tiếng. Tiểu thất, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta là cái người mù? Vẫn là cái điểm xấu người. Mạc hoa xanh vốn dĩ sắc mặt rất khó xem, nếu phong dương ở chỗ này, nhất định sẽ vô bộ ngực nói nhà ta chủ tử ở vào bạo nộ bên cạnh. Người không liên quan vẫn là chạy nhanh, có bao xa liền trốn rất xa tương đối an toàn. Chính là ngay sau đó, phong cách đột biến, Mặc Hoa Xanh đột nhiên thay đổi một bộ sắc mặt, có chút ủy khuất hỏi Tiểu Thanh. Sắc mặt ủy khuất, Thanh Âm Hảo bị thương cảm giác. A. Tiểu Thanh sững sốt một chút, cảm thấy có điểm sở không được đầu óc. Này nam nhân hiện tại một bộ ta hảo đáng thương hảo đáng thương cầu an ủi bộ dáng thật đúng là không nỡ nhìn thẳng a. Không có a, ta cảm thấy ngươi khá tốt. Tiểu Thanh nói. Mặc Hoa Xanh tuy rằng nhìn không thấy. Nhưng là hắn không có tự hoán tự ngải, hành động như thường còn có thể đủ chiếu cố hảo tự mình, hơn nữa võ công như vậy cao cường. Nói thật, Kiều Thanh kỳ thật rất thưởng thức hắn. Thật vậy chăng? Mạc hoa xanh đối với Kiều Thanh lộ ra một nụ cười dạng dỡ, tiếp theo lại nói một câu, kia Tiểu thất ngươi không cần thích mạc đông dương được không? Ai thích mạc đông dương? Kiều Thanh vô ngữ mà nói. Mạc hoa xanh lúc này mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới hắn thiếu chút nữa không chê không được chính mình muốn tiến lên ôm lấy kiểu Thanh. Nhưng là hắn biết kiểu Thanh Tính tình, nếu nhất thời xúc động đối nàng làm cái gì nàng không vui sự tình, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Cho nên Mạc Hoa Xanh đúng lúc mà chuyển biến ngữ khí, không chỉ có đã hỏi tới hắn muốn đáp án, lại còn có không trêu chọc Tiểu Thanh sinh khí. Xúc động là ma quỷ a, vì đem nha đầu này mưu tới tay hắn thật đúng là lao lực tâm cơ. Mạc Hoa Xanh, ngươi ngày hôm qua đáp ứng rồi hôm nay dạy ta khinh công. Buổi tối lại đi An Vương phủ trên đường, Tiểu Thanh nhắc nhở Mạc Hoa Xanh nói. Ân Chờ dục nhi ngủ ta sẽ dạy ngươi. Mạc hoa xanh lần này sảng khoái mà đáp ứng rồi, lại kéo xuống đi hắn tiểu nha đầu nên tặng bao. Tiểu thanh hống hải tử ngủ thời điểm mạc hoa xanh liền lặng lặng mà ngồi ở một bên, trên mặt treo ôn nhu ý cười. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng là hắn có thể tưởng tượng đến, đó là cỡ nào tốt đẹp một bộ hình ảnh. Nhìn hai tử ngủ rồi, tiểu thanh đứng dậy đi ra ngoài, mạc hoa xanh cũng theo sát sau đó theo đi ra ngoài. Cùng ta tới. Mạc Hoa Xanh mang theo Tiểu Thanh đi An Vương phủ trong hoa viên một tảng lớn chống trải nơi sân, bốn phía đã điểm nổi lên mở nhạt đèn lồng. Hiện nhiên là Mạc Hoa Xanh sáng sớm khiến cho người chuẩn bị tốt. Mạc Hoa Xanh chưa nói cái gì vô nghĩa, trực tiếp cùng Tiểu Thanh nói khinh công yếu lĩnh cùng khẩu quyết. Tiểu Thanh mặc niệm một lần lúc sau liền ghi tạc trong lòng. Mạc Hoa Xanh cho nàng làm mẫu một lần, nói một ít yêu cầu chú ý địa phương lúc sau, ôm lấy Tiểu Thanh phi thân dựng lên, đem nàng phóng tới một cây trên đại thụ. Sau đó chính mình phi thân mà xuống đứng ở cách đó không xa trên mặt đất, nhìn tiểu thanh phương hướng cổ vũ tính mà nói, tiểu thất, dùng ta dạy cho ngươi phương pháp phi xuống dưới. Đừng sợ, ta ở dưới. Tiểu thanh nhìn xem nàng hiện tại ước chừng khoảng cách mặt đất 5 mét rất cao, nhìn nhìn lại cách đó không xa mạc hoa xanh mặt ở mở nhạt trong bóng đêm có vẻ lúc sáng lúc tối, khỏe miệng nhật nhạt ý cười mang theo một loại làm nàng an tâm lực lượng. Tiểu thanh nhắm mắt lại lại mở, thả người nhảy từ trên đại thụ trực tiếp nhảy xuống thẳng tấp hướng tới mặt đất rơi xuống tiểu thất mạc hoa xanh thân ảnh chợt lóe nhanh chóng tới gần ở tiểu thanh rơi xuống đến một nửa thời điểm liền tiếp được nàng ôm vào trong ngực rơi xuống trên mặt đất có chút khẩn trương hỏi tiểu thất ngươi có hay không dò đến Bằng không không học cảm giác được không thích hợp hắn liền trước tiên vọt lại đây tiểu thanh này nơi nào là dùng khinh công phi trực tiếp chính là từ trên cây đi xuống rớt muốn thật quăng ngã tuyệt đối đến tàn tiểu thanh thập phần bình tĩnh mà từ mạc hoa xanh trong lòng ngực đi ra ngoài nhàn nhạt mà nói Ta còn không có bắt đầu luyện, vừa mới chính là tưởng thí nghiệm một chút người rốt cuộc có thể hay không tiếp được ta, hiện tại lại đem ta đưa lên đi thôi. Mạc hoa xanh sửng sốt một chút, ngược lại khỏe môi bức lên một cái độ cung mang theo kiểu thanh lại đem nàng tặng đi lên. Lần thứ hai, kiểu thanh dựa theo mạc hoa xanh giáo phương pháp, bay một mét lúc sau liền mất đi cân bằng, rớt vào mạc hoa xanh trong lòng ngực. Lần thứ ba, kiểu thanh bay một nửa lúc sau không chế không được phương hướng chìm vào mạc hoa xanh trong lòng ngực. Lần thứ tư, lần thứ năm, Mạc hoa xanh khỏe môi tươi cười càng lúc càng lớn. Hắn cảm thấy chính mình thật lãng ngốc hẳn là sớm một chút giáo kiểu thanh kinh công, tiểu thanh như vậy liên tiếp không ngừng nhào vào trong ngực cảm giác thật là cực hảo. Bất quá mạc hoa xanh cũng không có đắc ý thật lâu, đến thứ bảy thứ thời điểm, tiểu thanh từ trên cây phi thân dựng lên, vững vàng mà rơi xuống mạc hoa xanh bên cạnh, sau đó nhàn nhạt mà nói, hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai lại tiếp tục. Tiểu thanh đi ngủ. Mạc Hoa Xanh vốn dĩ có chút buồn bực tiểu Thanh ngộ tính quá cao học được quá nhanh hắn còn không coi ôm đủ đâu, bất quá ngược lại nghĩ đến lấy Kiều Thanh hiện tại vừa mới nhập môn trình độ, chờ nàng hồi Kiều Quốc công phủ khẳng định vẫn là muốn hắn đưa, tâm tình lại tốt đẹp lên. tiểu Thanh khinh công chương trình học còn ở tiếp tục, Mạc Hoa Xanh mỗi ngày buổi tối căn cứ Kiều Thanh học tập tiến độ gia tăng một ít khó khăn, học vài ngày sau, nên nắm giữ đều nắm giữ, kế tiếp chính là hảo hảo luyện tập. Lại luyện vài ngày sau. Tiểu Thanh liền thông chi mạc Hoa Xanh nàng có thể chính mình qua lại, không cần Mặc Hoa Xanh lại ôm nàng đó đưa. Mặc Hoa Xanh lúc ấy trong lòng cái kia mất mắt ta, quả thực không thể nói. Không ba năm biểu ca đùa giỡn. Hôm nay Tiểu Thanh mang theo Lan Tử ra cửa, muốn lên phố nhìn xem cấp Hải Tử mua điểm nguyên liệu làm hai cái tiểu lão tràng. Thời tiết đã chuyển lạnh. Lan Tử làm Tiểu Thanh đại nha hoàn, đối với Tiểu Thanh mỗi ngày vãn ra sớm về không có khả năng không cảm giác được. Lan Tử thực thật thành, thiệt tình đem Tiểu Thanh coi như chủ tử. Kiều Thanh hỏi cái gì nàng đều một năm một mười mà nói, nhưng là về Kiều Thanh cùng Thanh lan viện sự tình, mặc kệ là ai hỏi nàng đều một chữ đều không nói, đây cũng là Kiều Thanh thích lan tử một chỗ. Từ tiệm vải mua nguyên liệu ra tới lúc sau, Kiều Thanh liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa một cái mộc chế lồng sắt lý chính tê ở bên nhau hai chỉ tiểu bạch thỏ. Kiều Thanh bước chân vừa chuyển hướng tới bên kia đi qua, lan tử ôm vải dệt chạy nhanh đuổi kịp. Bán con thỏ chính là một cái đầu tóc hoa dâm đầy mặt nếp nhăn lao phụ nhân. Sắc mặt cũng không phải thực hảo, áo vải thô đã giặt hồ đến phai màu, nhưng là ăn mặc thực sạch sẽ. nhìn đến rốt cuộc có người lại đây hỏi, lão phụ nhân chạy nhanh đem lồng sắt cái nắp mở ra làm tiểu thanh xem đến rõ ràng hơn một ít. tiểu thư, này hai chỉ thỏ con chính là chắc địch thật sự, là thiên lãnh chúng nó mới không muốn động, mang về ấm áp một chút lập tức liền tung tăng ngảy nhót. tiểu thanh hướng lồng sắt nhìn thoáng qua, hai chỉ thỏ con tuy rằng không muốn núp đích, nhưng là nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. màu lông thuần trắng như tuyết, đôi mắt giống hồng bảo thạch giống nhau lớn lên thật xinh đẹp. Tiểu Thanh nghĩ Tiểu Dục Tiểu Bao Tử tuổi này hẳn là sẽ thích sẽ chạy sẽ nhảy Tiểu động vật đi. Này hai con thỏ bao nhiêu tiền? Tiểu Thanh mỉm cười hỏi kia lão phụ nhân. Lão phụ nhân xem nàng muốn mua, biểu tình có chút ngượng ngùng mà nói một lượng bạc tử. Tiểu thư, một lượng bạc tử quá quý, thứ này như vậy tiểu, hầm ăn cũng không hai lượng thịt. Lan Tử thỏ qua tới thập phần thành khẩn mà nói. ngậy. hầm ăn. Tiểu Thanh cảm giác lồng sắt con thỏ run đến lợi hại hơn trực tiếp xem nhẹ Lan Tử nói đối kia lão phụ nhân nói ta mua Lan Tử rất có vài phần không tình nguyện mà thanh toán tiền lão phụ nhân liên tục hướng Tiểu Thanh nói lời cảm tạ Tiểu Thanh nhắc tới cái kia thủ công có chút thô giáp tiểu mục lồng sắt đang chuẩn bị mang theo Lan Tử rời đi thời điểm liền nhìn đến một cái ăn mặc màu lam bố yề mang thư sinh mũ tuổi trẻ công tử sắc mặt nôn nóng mà bước nhanh hướng tới bên này đã đi tới nhìn đến cái kia lão phụ nhân lúc sau nhanh hơn bước chân đi tới đỡ lấy nàng nói nương Ngươi như thế nào lại ra cửa? Ngươi thân thể không hảo liền ở nhà nghỉ ngơi, có chuyện gì làm ta làm là được. Kính nhi lão phụ nhân nhìn đến bố ghề công tử, ánh mắt từ ái mà nhìn hắn nói, ngươi phải nắm chặt thời gian đọc sách, sang năm liền phải khảo thí, nương đem trong nhà thỏ con lấy lại đây bán đi, cho ngươi mua điểm ăn ngon bổ bổ thân thể. Tuổi trẻ công tử đôi mắt có chút ướt át mà nói, ta thân thể thực hảo không cần bổ, thiên lãnh chúng ta mau trở về đi thôi. Lão phụ nhân nhìn đến tiểu thanh con đứng ở một bên. Liên đối nàng cười một chút nói, đã tạ vị tiểu thư này mua nhà của chúng ta con thỏ. Nàng chính mình cũng biết bán quý, thật sự là sinh hoạt bức bách, nhưng là tiểu thanh căn bản là không có trả giá, nàng trong lòng rất là cảm kích. Tiểu thanh nhàn nhạt gật gật đầu dẫn theo tiểu lồng sắt mang theo lan tử chuẩn bị trở về, quay người lại lại bị người chặn đường đi. Ú, này không phải tiểu biểu muội sao. Đã lâu không thấy, biểu ca ta vừa mới đều thiếu chút nữa không dám nhận, thật là càng ngày càng xinh đẹp a Nhìn đến tre ở nàng trước người. Tô Son chất phấn sắc mê mê mà nhìn nàng một cái hoa phục công tử, Tiểu Thanh tỏ vẻ nàng trong trí nhớ không có biểu ca nhân vật này. Phía trước nghe nói biểu muội mất trí nhớ a, khó trách không nhớ rõ biểu ca ta. Không có việc gì, biểu ca không thèm để ý, chúng ta biểu huynh muội đã hơn một năm không gặp, tới tới tới, cùng biểu ca ôn chuyện đi. Du đầu công tử nói liền phải thò qua tới kéo Tiểu Thanh tay. Tiểu Thanh hơi hơi như mày. Suy nghĩ nàng là đem cái này dám can đảm đùa giỡn nàng nam nhân một chân đá phi đâu vẫn là một chân đá phi đâu. Tâm động không bằng hành động, ở du đầu công tử sắp kéo đến kiểu thanh tay thời điểm, kiểu thanh bay lên một chân trực tiếp đem hắn đá ra 5 mét xa. Một trận giết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng đường cái, lan tử trong mắt tràn đầy sùng bái mà nhìn kiểu thanh nói, tiểu thư ngươi sức lực thật đại. Bên cạnh cách đó không xa chính là thiên thịnh trà lâu, tiểu hoài cần bước chân vội vàng mà từ trên lầu đi xuống tới dư lại ba người còn ngồi ở trên lầu nhìn phía dưới, ánh mắt có thể đạt được đúng là kiểu thanh nơi địa phương. tiêu thất vừa mới kia một chân hảo mang cảm, mạc bắc nguyệt chụp một chút tay kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, hạ kim bằng xương sần sẽ không bị đá chặt đứt đi. nói xong lại đối với mạc đông dương làm mặt quỷ mà nói, đại ca, phụ vương cùng mẫu phi không phải muốn cho ngươi cưới tiểu thất sao? ngươi liền cưới nàng đi, ta thật sự có điểm bắt đầu thích nàng. ha ha. mạc đông dương chừng mắt nhìn mạc bắc nguyệt liếc mắt một cái nói. Căn bản là không thể nào, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Làm hoài cần nghe thấy được tuyệt đối không tha cho ngươi. Mạc Bác Nguyệt một độ ngươi đừng không thừa nhận ta đã sớm biết biểu tình nhìn Mạc Đông Dương nói, đại ca, ngươi cùng tiểu đại ca mau thành người một nhà, không có việc gì. Mạc Đông Dương nghe xong Mạc Bác Nguyệt lời này không biết nghĩ tới cái gì, khỏe môi hơi hơi gợi lên lại không có phản bác, bên cạnh ngồi tần dịch nắm chén trà tay đột nhiên buộc chặt, trong lòng cảm thấy thực không thoải mái. Thất mùi ngươi không sao chứ? Tiêu Hoài Cẩn bước nhanh đi tới nhìn Kiều Thanh quan tâm mà nói. Tiêu Thanh có chút ngoài ý muốn Kiều Hoài Cẩn thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện, nàng lắc đầu nói, đại ca ta không có việc gì. Vốn dĩ nằm trên mặt đất rầm gì hạ kim bằng nhìn đến Kiều Hoài Cẩn cùng chuột thấy mèo giống nhau, bò dậy vâng vâng dạ dạ mà kêu một tiếng, biểu ca, ta còn có việc đi trước. Sau đó nhanh như chấp mà không thấy bóng dáng. Tiêu Thanh biết cái này, du đầu công tử nhận thức nàng là Kiều Thất còn dám ở thịnh dương thành nhất náo nhiệt trên đường cái chặt đường. Mười có thật là nàng cái nào biểu ca, bất quá Kiều Thanh nhìn đến hắn liền cảm thấy chán ghét, hồi lâu không có hoạt động thân thể, vừa lúc cái này không có mắt mặt hàng đụng phải môn tới, Kiều Thanh không nghĩ nhẫn. Bất quá nàng không chế được lực đạo, chỉ là làm hắn eo đau chân đau mấy ngày, sẽ không tàn, bằng không lại có người muốn thượng muốn nói pháp tìm phiền thoái. Tiêu hoài cần lạnh lùng mà nhìn thoáng qua hạ kim bằng bóng dáng đối Kiều Thanh nói, hắn là Bình Dương hầu phủ đích trưởng tử hạ kim bằng, tính lên là ngươi biểu ca, về sau đều không cần để ý tới hắn. Nga, ta đã biết. tiểu Thanh Minh Bạch, vừa mới cái kia du đầu công tử là hạ tuyển như thân cháu ngoại trai, vừa thấy chính là cái văn không được võ không xong ăn chơi chắc táng, thế nhưng còn lại đây đùa dẫn nàng. Vị này chính là kiều quốc công phủ đại công tử. Phía trước cái kia bán con thỏ lao phụ nhân cùng bố ý thì tuổi trẻ công tử vẫn luôn đứng ở bên cạnh không co rời đi, lúc này cái kia tuổi trẻ công tử đột nhiên nhìn tiêu hoài cần hỏi. Ta là tiêu hoài cẩn ngươi là... Tiêu Hoài Cẩn có chút nghi hoặc mà nhìn cái kia tuổi trẻ công tử hỏi, hắn xác định hắn chưa thấy qua này hào người. Tại hạ Văn Đình Kính, có chút lời nói tưởng cùng Tiểu Đại Công Tử nói chuyện, không biết có thể hay không cấp tại hạ một chút thời gian. Tuổi trẻ công tử nhìn Tiều Hoài Cẩn nói, tuy rằng là thỉnh cầu, bất quá cũng không thấy không lương ốn gối bộ dáng. Tiêu Hoài Cẩn nhìn hắn một cái nói, ngươi đi theo ta. Bọn họ hiện tại đứng ở ven đường cũng không thích hợp nói chuyện, thất muội, ngươi cũng lại đây, đợi lát nữa cùng ta cùng nhau trở về. Tiêu Hoài Cẩn lại đối Kiều Thanh nói. Kiều Thanh không tỏ ý kiến mà đi theo Kiều Hoài Cẩn vào Thiên Thịnh trà lâu, mới vừa thượng lầu hai, phía trước một cái nhã gian dò ra một cái đầu tới, Tiêu Thất lại đây ngồi ngồi. Đúng là cợt nhả mạc bắc nguyệt. tiêu Hoài Cẩn nhìn thoáng qua Văn Đình kính, đối Kiều Thanh khẽ gật đầu nói: Ngươi qua bên kia ngồi một lát, ta một lát liền lại đây. Kiều Thanh mang theo Lan Tử đi mạc bắc nguyệt nơi nhã gian, Tiều Hoài Cẩn mang theo Văn Đình kính cùng cái kia lão phụ nhân vào một cái khác nhã gian. 036 tần dịch tâm tư. Đại ca ngươi làm gì đi? Vừa mới kia hai người là ai? tiểu Thanh mới vừa ngồi xuống, Mạc Bác Nguyệt hứng thú chí bừng bừng hỏi. Không biết, không có biết. tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói. Mạc Bác Nguyệt tựa như một cái tò mò bảo bảo giống nhau nhìn tiểu Thanh hỏi tiếp, vừa mới ngươi đá hạ kim bằng thời điểm biết hắn là ngươi biểu ca sao? Biết. tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói. Chậc chậc chậc, Mạc Bác Nguyệt nhìn Tiêu Thanh tấm tắc cảm thán đến, "Tiêu Thất, ngươi trở nên càng ngày càng có ý tứ." Chúng ta giao cái bằng hữu đi. Hồ nháo cái gì? Mạc Đông Dương có chút đau đầu mà đem liên tiếp hướng Tiểu Thanh trước mặt thấu Mạc Bắc Nguyệt cấp sách trở về hấn đến trên chỗ ngồi ngồi xong, Mạc Bắc Nguyệt cợt nhả mà nhìn xem Mạc Đông Dương lại nhìn xem Tiểu Thanh, tần dịch sắc mặt càng trầm. "Tiểu thư, thỏ con thật sự tung tăng ngảy nhót. Xem ra vừa mới thật là đông lạnh chứ?" Lan Tử đặc biệt vui vẻ về phía Tiểu Thanh hội báo nàng tân phát hiện. Mạc Bắc Nguyệt xoát một chút lại tiến đến cái kia một lồng sắt bên cạnh. Nhìn hai mắt lúc sau hưng thú thiếu thiếu mà ngồi trở về nói, ta còn tưởng rằng giống tiểu thất ngươi như vậy bạo lực cô nương sẽ không thích loại này lông xù xù vật nhỏ đâu. Tiểu thất ngươi như vậy bạo lực cô nương. Tiểu thanh suy nghĩ nàng hẳn là cảm tạ mạc bắc nguyệt nghĩ sao nói vậy sao. Ta đây hẳn là thích cái gì. Tiểu thanh chưa nói cái kia thỏ con là cho nhi tử mua, mà là hỏi lại mạc bắc nguyệt. Người A, cưới ngựa bắn cung như vậy lợi hại, khẳng định hẳn là thích lao hổ sư tử gì đó. Mạc Bác Nguyệt còn làm như có thật mà phân tích một chút, cho rằng Tiêu Thanh yêu thích hẳn là cùng nàng kỹ năng tương xứng đôi. Mạc Đông Dương chán chịu vài hạ, trực tiếp dôi tay gõ một chút Mạc Bác Nguyệt cái chán, ngươi có thể nói hay không điểm đứng đắn. Cái này đệ đệ cả ngày nói chuyện nghị sao nói vậy miệng không giữ cửa, thật là nghe không nổi nữa, cái gì lao hổ sư tử. Thế tử ra, vương gia cùng vương phi làm ngài hiện tại lập tức hồi phủ. Đoàn vương phủ một cái hạ nhân đột nhiên vội vã mà tìm được rồi nơi này đối Mạc Đông Dương nói chính là ra chuyện gì? Mạc Đông Dương sắc mặt khẽ biến, Mạc Bác Nguyệt cũng thu hồi cả lơ phất phơ biểu tình. Vương Phi nói chỉ làm nô tài nói cho thế tử ra là chuyện tốt, nói thế tử ra không quay về sẽ hối hận. Nói xong nhìn đến bên cạnh ngồi Kiều Thành, đôi mắt lóe lóe. Mạc Đông Dương trong mắt hiện lên một tia vui mừng, thực mau đứng dậy nói, "Tần Dịch, tiểu thất tiểu thư, tại hạ trước cáo tử." Nói xong đi nhanh như gió mà đi ra ngoài. "Ai? Đại ca tử tử ta a? Rốt cuộc chuyện gì a?" Chẳng lẽ muốn đi tiểu quốc công phủ cầu hôn tròn nên mới như vậy cao hứng mặc Bắc Nguyệt lẩm bẩm đuổi theo. Tiêu Thanh sắc mặt như thường mà ngồi ở chỗ kia, từ nhỏ một lồng sắt ôm một con thỏ con ra tới, nho nhỏ đồ vật lông xù xù, bất quá một cái bàn tay đại, Tiêu Thanh cảm thấy còn đĩnh hào ngoạn. Tần Dịch mở miệng đánh vỡ chương mặc, "Tiểu thất tiểu thư, không biết người đem hài tử đưa đến chạy đi đâu?" Tiêu Thanh ngẩng đầu hơi hơi sử sốt, không nghĩ tới Tần Dịch lại là nhắc tới hài tử, nàng nhàn nhạt mà nói, "Hắn hiện tại thực hảo, đa tạ Tần đại công tử nhớ thương." nhưng là về kiều dục tiểu bao tử hiện giờ ở an vương phủ sự tình nàng không tính toán nói cho người khác tần dịch đang chuẩn bị lại nói chút cái gì tiêu hoài cẩn đẩy cửa đi đến nhìn đến chỉ có bọn họ hai người sừng sốt một chút liền nghe được tần dịch nói đông dương cùng bắc nguyệt trong nhà có trước đó đi trở về ta cũng cáo tử nói xong bước đi đi ra ngoài không nghĩ tới thất nguội sẽ thích vật như vậy tiêu hoài cần nhìn đến tiểu thanh mua hai chỉ thỏ con cũng có chút ngoài ý muốn Chẳng lẽ đại ca cũng cảm thấy ta hẳn là thích lão hổ sư từ sao? Tiêu Thanh mỉm cười hỏi Kiều Hoài Cẩn. Cũng là ai như vậy cảm thấy quá. Là bác Nguyệt Đi. Cũng liền hắn có thể nói ra nói như vậy. Tiêu Hoài Cẩn cười lắc đầu, mang theo Kiều Thanh cùng nhau trở về Kiều Quốc Công Phủ. Tân dịch trở về Trấn quốc tướng quân phủ, chính đại bước hướng chính mình trong viện đi thời điểm, bị người gọi lại. Đứng lại. Một cái đầu tóc hoa dâm thân hình kiện thạc lão nhân ăn mặc một thân áo dài bước nhanh đi tới, Tiểu tử thúi. Ta làm ngươi nương chạy nhanh cho ngươi tìm cái tức phụ nhi, ngươi đều cùng ngươi nương nói cái gì. Nàng thế nhưng cùng ta nói nàng quản không được. Ra ra, ta không nghĩ thành thân. Tần dịch dứt lời, tần lao ra tử một quyền đấm thượng bờ vai của hắn, kết quả tần dịch đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ. Tần lao ra tử lắc lắc phát đau nắm tay tức giận mà nói, tiểu tử thúi, so với ta tuổi trẻ thời điểm còn rắn chắc. Nói xong trừng mắt tần dịch lớn tiếng nói, ngươi vừa mới nói cái gì. Không nghĩ thành thân. Ngươi là ta tần tiêu đích trưởng tôn ngươi thế nhưng nói cho ta ngươi không nghĩ thành thân. Ngươi có phải hay không muốn tạo phản A? Ra ra tần dịch có chút đau đầu mà nói, ta không nghĩ hiện tại thành thân, ngươi không phải muốn cho ta thi khoa cử sao. Sang năm liền phải khảo thí, hơn nữa Đông Dương cùng Hoài Cẩn cũng đều không có thành thân A. Kia còn kém không nhiều lắm, tiểu ra lao đại cùng đoan vương ra cái kia lao đại nhưng thật ra cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Tần lao ra tử lẩm bẩm hai câu, lại thập phần nghiêm túc mà nhìn tần dịch nói. Nhất vãn sang năm, ngươi nếu là lại không chịu thành thân ta liền cột lấy ngươi thượng tiệu hoa. Ngày hôm sau, Tần Dịch đang ở trong phủ luyện võ trường luyện kiếm, Tần Lão gia tử lại hấp tấp mà chạy tới, tiểu tử thúi, ngươi ngày hôm qua nói cái gì Đoan Vương gia lão đại không thành thân, hôm nay nhân gia đã phái bà mối đi Tiểu quốc công phủ cầu hôn. Tần Dịch tay một đốn, vốn dĩ năm chặt ở trong tay kiếm trực tiếp rất đi xuống, nghĩ đến ngày hôm qua mạc Đông Dương cùng mạc Bắc Nguyệt tái muội không do nói, Tần Dịch trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ chua sót. Tần Lão gia tử đã chạy tới Tần Dịch trước mặt, đang chuẩn bị lại lần nữa bắt đầu tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo Tần Dịch nhà ra đáp ứng thành thân, liền nghe được Tần Dịch mặt vô biểu tình mà nói: Ra ra, ngươi lại bức ta ta liền hồi biên quan đi thủ thành. Lão gia tử đang chuẩn bị buộc miệng thốt ra nói liền như vậy sinh sôi nuốt trở vào. Tần Dịch ngồi ở trong thư phòng, một chén rượu tiếp theo một chén rượu uống. Hắn không biết chính mình là làm sao vậy. Từ thưởng Hoa Yến lúc sau hắn trong đầu luôn là hiện ra cái kia áo lam nữ tử cười ở trên lưng ngựa vãn cung bắn tên bộ dáng. hắn nguyên lai thực phiền chán kiểu thất tiểu thư, hoặc là nói hắn phiền chán sở hữu dáng vẻ kệ cỡm cô nương. chính là từ ở thanh sơn chấn lại lần nữa gặp được tiểu thanh, hắn tâm cũng đã lặng yên đã xảy ra biến hóa. nguyên lai còn không phải thực để ý, cho rằng chỉ là nhất thời ảo giác. chính là thưởng hoa yến lúc sau, hắn liền càng ngày càng quên không được tiểu thanh. hiện giờ nàng liền phải gả cho hắn hảo huynh đệ mạc đông dương đi. Làm đoan vương thế tử phi, nói vậy kiều quốc công đối việc hôn nhân này là thấy vậy vui mừng, nàng nguyên lai liền thích quá mạc đông dương, nghe nói phía trước còn bị đoan vương phi riêng thỉnh đến đoan vương phủ đi làm khách. Đại công tử, đoan vương thế tử phái người tới thỉnh ngài đêm nay đến túy tiên lâu uống rượu. Nghe được ngoài cửa bẩm báo thanh, tần dịch thần sắc đau xót trực tiếp bóp nát trong tay chén rượu. Mạc đông dương thỉnh hắn uống rượu, đây là kiều quốc công phủ đã ứng việc hôn nhân này đi. Đại công tử. Đoan vương thế tử cùng tiểu quốc công phủ tam tiểu thư hôm nay đính hôn, Đoan vương thế tử phái người tới thỉnh cửa truyền lời gã sai vật cho rằng tần dịch không nghe được, lại lớn tiếng nói một lần, còn chưa nói xong, môn đột nhiên mở ra, tần dịch đầy người mùi rượu mà xuất hiện ở trước mặt hắn, trong mắt là hắn chưa bao giờ gặp qua vội vàng, ngươi vừa mới nói ai. Đoan vương thế tử với ai đính hôn? Tiểu! Tam tiểu thư gã sai vật bị tần dịch hoảng sợ, có chút nói năng lộn xộn mà nói. Nhã Minh đại thiếu gia từ nhỏ chính là lạnh như băng ít khi nói cười bộ dáng, trước nay không gặp hắn cảm xúc có lớn như vậy dao động. Tần Dịch trong lòng đột nhiên cảm giác được một trận vui sướng, nguyên lai thế nhưng là cái hiểu lầm, Mạc Đông Dương muốn cưới chính là Kiều Thanh tỷ tỷ. Thật sự là quá tốt. 037 Mưu đồ bí mật tan hại. Lại nói trước một ngày, Kiều Thanh trở lại Kiều Quốc công phủ lúc sau liền nghe nói Đoan Dương quận chúa phái người tới thỉnh Kiều Tam tiểu thư cùng Kiều Thất tiểu thư cùng đi Đoan Vương phủ làm khách. Nhưng là bởi vì Kiều Thanh vừa vặn ra cửa không ở nhà, cuối cùng chỉ có Kiều Hân Nhiên một người đi Đoan Vương phủ. Mà An Vương phủ bên này, Mạc Hoa Xanh nghe xong Phong Dương bẩm báo hạ kim bằng bên đường đùa giỡn Kiều Thanh nói sắc mặt lạnh lùng. "Chủ tử, muốn hay không thủ hạ đi đem hạ kim bằng tấu một đốn?" Phong Dương thập phần có hứng thú mà đề nghị đến, trực giác Mạc Hoa Xanh sẽ không cự tuyệt. Không Mạc Hoa Xanh khẽ lắc đầu, Phong Dương sững sốt liền nghe được Mạc Hoa Xanh thanh âm trầm thấp mà tiếp theo nói, cũng dám đùa giỡn tiểu thất. Thật là ăn gan hùn mật gấu. Ngươi đi, đem hắn hai cái đuổi cho ta phế đi, làm hắn không còn có cơ hội xuất hiện ở tiểu thất trước mặt. Ú a, Phong Dương còn tưởng rằng nhà mình chủ tử tính tình quá hảo chuẩn bị buông tha hạ kim bằng đâu, không nghĩ tới thế nhưng là chuẩn bị đem hắn biến thành một cái tàn phế. Thực hảo thực không tàn, như vậy hạ kim bằng về sau đích sát sẽ không tái xuất hiện ở nhà mình tương lai nữ chủ nhân trước mặt. Phong Dương cho rằng này đã xong rồi, liền nghe được mạc hoa xanh tiếp theo nói, nhớ kỹ. Đem cái kia họ hạ đệ tam chân cũng cho ta phế đi. Đệ! Đệ tam chân! Phong Dương khỏe miệng vừa kéo, đột nhiên cảm giác có điểm chứng đau. Quả nhiên, nhà mình chủ tử trước nay liền không phải cái thiện tra. Hạ Kim bằng a hạ Kim bằng, treo chọc ai không hảo cố tình đi treo chọc nhà hắn chủ tử tâm can bảo bối tiểu thất. Là! Thuộc hạ đêm nay liền đi làm. Phong Dương trong mắt hiện lên quỷ xúc quăng mang. Từ trở về thịnh Dương Thành, chính là đã lâu không có hoạt động tay chân đâu. Nhớ rõ làm được sạch sẽ điểm nhi, đừng làm bất luận kẻ nào hoài nghi cùng tiểu thất có quan hệ gì." Mặc Hoa xanh nhàn nhạt mà nói. "Ba ngày Kiều Thanh mới đạp hạ kim bằng, đêm đó hạ kim bằng liền có chuyện, chính là thực dễ dàng bị người hoài nghi." "Chủ tử yên tâm, thuộc hạ nhất định làm được sạch sẽ." Phong Dương vô độ ngực bảo đảm. Hắn chính là lập chí trở thành một cái toàn năng thuộc hạ, nếu là liền một cái bao cỏ hạ kim bằng đều làm không được hắn cũng đừng lan lộn. Nay chủ tớ hai người mưu đồ bí mật tàn hại hạ kim bằng sự. Tiểu Thanh đương nhiên là không biết, bởi vì Mạc Hoa Xanh không nghĩ làm Tiểu Thanh lại nghe được hạ kim bằng kia dơ lỗ thai tên. Đêm đó Mạc Hoa Xanh đúng hẹn tới. Hai người ra kiểu quốc công phủ, Tiểu Thanh có chút bất đắc dĩ mà nói, ngươi về sau không cần đón đưa ta, ta chính mình có thể qua lại. Làm trung linh đúng giờ lại đây thì tốt rồi. Tuy nói Tiểu Thanh khinh công đã rất quen thuộc, không hề yêu cầu Mạc Hoa Xanh ôm. Bất quá Mạc Hoa Xanh mỗi ngày vẫn là kiên trì đón đưa nàng, nói là vì bảo hộ an toàn của nàng. Này đã không phải Tiểu Thanh lần đầu tiên nói nói như vậy. Tiểu thất, ta ở An Vương Phủ cũng không có việc gì, coi như ra tới hít thở không khí, thuận tiện còn có thể bảo hộ ngươi, một công đôi việc. Mạc Hoa Xanh dẫn theo Kiều Thanh mua hai chỉ thỏ con cười khe nói. Tiểu Thanh mỗi ngày tới rồi An Vương Phủ lúc sau liền bồi hài tử, chỉ có này qua lại hai tranh là bọn họ hai người một chỗ thời gian. Mạc Hoa Xanh chỉ hy vọng An Vương Phủ khoảng cách Tiểu Quốc công phủ có thể lại xa một chút, làm hắn đường tới. Đó là trăm triệu không được. Tiểu thanh mặc. Nàng đã minh bạch, mặc kệ nàng nói cái gì cũng chưa dùng, mặc hoa xanh như cũ sẽ kiên trì, hơn nữa tổng có thể tìm được củ không dứt tân lý do. Hít thở không khí. Này thông khí phương thức đích xác đủ đặc biệt. Khi nói chuyện, đã tới rồi an vương phủ. Tiểu dục tiểu bao tử vừa mới ăn qua cơm chiều, đối với tiểu thanh cho hắn mang lại đây lễ vật thập phần yêu thích, cùng hai cái thỏ con cùng nhau chơi thật lâu mới bằng lòng đi ngủ. Chủ tử, làm tốt. Nửa đêm thời gian. Toàn thân từ đầu đến chân đều gắn vào miếng vải đen Phong Dương đồng chí về tới An Vương Phủ, vốn định ngày mai lại bẩm báo, ai ngờ Mạc Hoa Xanh còn chưa ngủ, liền trực tiếp tiến vào bẩm báo. Ân, vất vả. Mạc Hoa Xanh cũng không cụ thể hỏi Phong Dương là như thế nào thao tác, tuy rằng Phong Dương tính cách có điểm quỷ súc, bất quá làm chính sự vẫn là thực đáng tin cậy, điểm này Mạc Hoa Xanh thực kiên tâm. Không vất vả, đây là thuộc hạ thuộc buồn phận việc. Phong Dương thập phần khiêm tốn mà nói xong, liền nghe được Mạc Hoa Xanh tiếp theo nói Nếu không vất vả, đi làm con thỏ lồng sát, làm được xinh đẹp điểm nhi. Gì? Phong Dương sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Tiểu thất tiểu thư ban ngày ở trên phố mua hai chỉ thỏ con, thỏ con là mang lại đây cấp tiểu dục tiểu ra chơi. Nhà hắn chủ tử ghét bỏ nguyên bản lồng sắt quá khó coi cho nên làm hắn làm tân. Này đó cũng chưa cái gì, Phong Dương tỏ vẻ một cái lồng sắt mà thôi hoàn toàn không nói chơi. Trọng điểm là, đây là nửa đêm được không? Đã nói chính mình không vất vả Phong Dương đồng chí thập phần khổ bức mà tiếp theo nói, thuộc hạ này liền đi. Lan lộn đến mò hừng đông rốt cuộc làm tốt một cái tinh xảo một lồng sát, đưa cho kiểu dục tiểu bào tử xem thời điểm hắn thực vui vẻ, mặc hoa xanh tâm tình hảo khen Phong Dương một câu, Phong Dương cảm thấy cả đêm vất vả không có uổng phí hoa. Hôm nay kiểu thanh ăn qua cơm sáng không bao lâu, liền nhìn đến lan tử hưng phấn mà chạy tới, tiểu thư đoan vương phủ phái người tới chúng ta phủ cầu hôn. Tiểu thanh có điểm kinh ngạc Nhớ tới ngày hôm qua Đoan Vương phi kêu Mạc Đông Dương chạy nhanh trở về, còn có ngày hôm qua đi Đoan Vương phủ Kiều Hân Nghiên, trong lòng đại khái đoán được, bất quá nàng vẫn là hỏi một câu, "Đề ai?" "Là Tam tiểu thư." Lan Tử cười nói, nói xong đột nhiên ý thức được nhà nàng tiểu thư đã từng cấp Đoan Vương thế tử đưa quá điểm tâm, liền có chút khẩn trương mà nhìn Tiểu Thanh nói, "Tiểu thư ngươi, ngươi đừng thương tâm. Ngươi không phải đều đem Đoan Vương thế tử đã quên sao?" Tiểu Thanh bật cười, "Ta không thương tâm, đây là hỉ sự." Nàng có cái gì hảo thương tâm, hiện tại nàng lại không thích mạc đông dương, bất quá đoan vương phủ cho nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, Kiều Hân nghiên cũng là này mấy cái tỷ tỷ bên trong đối nàng tốt nhất. Việc hôn nhân này thực hảo, nàng vì Kiều Hân nghiên cảm thấy vui vẻ. Đoan vương phủ có thể vì thế tử cầu thú một cái thứ nữ làm chính phi, bản thân đã nói lên bọn họ đối Kiều Hân nghiên thực vừa lòng. Sau lại nghe Lan Tử đi ra ngoài tìm hiểu một phen trở về lúc sau mặt mày hớn hở mà nói Kiều Trấn Hiên đối việc hôn nhân này thực vừa lòng đã cùng Đoan Vương phủ trao đổi thiếp canh, việc hôn nhân này cơ bản xem như thành. Đến nỗi lúc sau hợp bát tự gì đó, trừ phi có người cố ý từ giữa làm khó dễ muốn đem việc hôn nhân rào thất bại, bằng không giống nhau sẽ không xuất hiện cái gì bát tự không hợp tình huống. Mạc Hoa xanh đối với Đoan Vương phủ cùng tiểu quốc công phủ việc hôn nhân này thậm chí so kiểu Thanh biết đến còn muốn sớm một ít. Lần trước Kiều Thanh đi qua Đoan Vương phủ lúc sau Mạc Hoa Xanh liền phái Phong Dương đi điều tra rõ Đoan Vương Phủ đến tuột cùng có phải hay không thật sự muốn thay Mạc Đông Dương cầu thú Kiều Thanh. Cấp lực Phong Dương thế nhưng tra được Đoan Vương Phủ chân chính muốn cầu thú chính là Kiều Quốc Công Phủ Tam Tiểu Thư Kiều Hân Yên. Cho nên lần này Đoan Vương Phủ cầu hôn thời điểm Mạc Hoa Xanh chính thảnh thơi thảnh thơi mà ở An Vương Phủ bồi Kiều Dục tiểu bao tử trời con thỏ. Kia hình ảnh quá mỹ Phong Dương quả thực không dám nhìn. Qua mấy ngày Đoan Vương đưa đi Khâm Thiên giám hai cái thiếp canh hợp ra duyên trời tác hợp bắt tự. Việc hôn nhân này xem như định ra tới, hơn nữa hôn kỳ cũng thực mau định rồi, liền ở năm sau 3 tháng 15, khoảng cách bây giờ còn có nửa năm tài hữu. 38 hắn làm sao vậy? Đoan vương phủ cùng kiều quốc công phủ việc hôn nhân này rất là làm thịnh dương thành bá tánh nói chuyện say xưa một đoạn thời gian. Rốt cuộc thân vương thế tử cầu thú một cái thứ nữ làm thế tử phi vẫn là thực làm người ngoài y mớn, liền tính là kiều quốc công phủ tài mạo song toàn thứ nữ kia cũng là thứ nữ không phải. Thời gian thực mau liền đến 15 tháng 8 tiết trung thu. Tiểu quốc công phủ ra hiến, tiểu thanh yên lặng mà ngồi ở trong một góc ăn một bữa cơm lúc sau liền về tới thanh lan viện, chờ mạc hoa xanh giống thường lui tới giống nhau lại đây tiếp nàng đi an vương phủ bồi hải tử. Sắc trời hơi ám thời điểm, người tới, nhưng lại không phải mạc hoa xanh, mà là vẫn luôn đi theo mạc hoa xanh bên người phong dương. Chủ tử làm thuộc hạ tới hộ tống tiểu thư đi an vương phủ. Phong dương cung kính mà nói. Hắn làm sao vậy? Tiểu thanh nhàn nhạt hỏi. Từ 7 tháng 17 đến bây giờ, đã gần một tháng, mặc hoa xanh mỗi đêm đều lôi đã bất động mà lại đây tiếp nàng, ngay cả nàng phía trước tự tuyệt đều không dùng được, hôm nay như thế nào sẽ phái Phong Dương lại đây. Buổi sáng đưa nàng trở về thời điểm cũng không nhắc tới quá. Ngạch Phong Dương sửng sốt một chút nói, chủ tử hôm nay có việc ra khỏi thành. Tiêu Thanh trực giác Phong Dương ở nói dối, bất quá xem Phong Dương không nghĩ nói nàng cũng không hỏi lại, trực tiếp đứng dậy nói, đi thôi. Phong Dương đi theo Kiều Thanh phía sau, thần sắc có chút phức tạp. Mạc hoa xanh làm Phong Dương nói dối nói hắn không ở thịnh Dương Thành, nhưng là Phong Dương cảm thấy có một số việc hay là nên nói cho Kiều Thanh biết. Tiểu Thư vào đi thôi, ngày mai sáng sớm thuộc hạ lại đến đưa Tiểu Thư trở về. Phong Dương vẫn luôn đem Kiều Thanh đưa đến kiểu dục tiểu bao tử trụ an biết viện môn khẩu. Tiểu Thanh vào cửa thời điểm hướng cách vách sân nhìn thoáng qua, nàng biết nơi đó là an vương phủ chính viện an bình viện, Mạc hoa xanh trụ địa phương. Bồi kiều dục tiểu bao tử chơi trong chốc lát, đem hắn hống ngủ rồi. Tiểu Thanh đang chuẩn bị nằm xuống, thời điểm liền nghe được bên ngoài truyền đến đao kiếm đánh nhau thanh âm, nàng thần sắc một ngưng lại ngồi dậy, mặc tốt quần áo đi đến bên ngoài, liền nhìn đến cách Vách Gian Bình viện trên không một đám Hỉ người bị mặt cùng An Vương phủ người đang ở đánh nhau, Phong Dương bị bốn cái Hỉ Nhiễ nhân vây công thoát không khai thần, lòng nóng như lửa đốt mà nhìn hai cái Hỉ Nhiễ nhân cầm kiếm xông vào mạc Hoa xanh phòng, không có người chú ý tới, Tiểu Thanh trực tiếp phi thân dựng lên, khinh phiêu phiêu mà rơi xuống An Bình viện trong một góc thừa dịp bóng đêm bước nhanh lắc mình vào mạc hoa xanh phòng. Vừa vào cửa liền nhìn đến mạc hoa xanh thần sắc thống khổ mà nằm ở trên giường, hai cái hắc ý yểm nhân kiếm đã hướng tới hắn ngực đâm đi xuống. Tiểu thanh không lưng, từ hai bên giày bay nhanh mà rút ra hai thanh hàn quang lập lệ truy thủ, đôi tay đồng thời vứt ra, ngay sau đó, hai thanh truy thủ đồng thời hoàn toàn đi vào hai cái hắc ý yểm nhân sau cổ. Hai người còn không có thấy rõ ràng công kích bọn họ chính là ai cũng đã mất mạng, tiểu thanh bước nhanh tiến lên. Liền nhìn đến Mạc Hoa Xanh sắc mặt trắng bệnh mà cuộn tròn thành một đoàn, cái trán mồ hôi như hạt đậu không ngừng toát ra tới. "Mạc Hoa Xanh, ngươi làm sao vậy?" Tiêu Thanh câu mày hỏi, lại đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Hoa Xanh, nàng cho hắn chữa thương lúc sau hắn nằm trên mặt đất run rẩy tình hình, cùng hiện tại dữ dội tương tự. Mạc Hoa Xanh thần sắc thống khổ, gắt gao mà cắn môi không cho chính mình phát ra tiếng rên rỉ. Tiêu Thanh mày nhíu chặt mà đứng ở mép giường, Mạc Hoa Xanh đột nhiên duỗi tay giữ nàng lại nàng trực tiếp kề trên giường bị mạc hoa xanh gắt gao mà ôm lấy. Không cần, đừng rời khỏi. Ta mạc hoa xanh ở kiểu thanh bên thai phát ra nhỏ vụn nỉ non. nàng có thể cảm giác được mạc hoa xanh toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Tiểu thanh do dự một chút, duỗi tay vòng lấy mạc hoa xanh, cảm giác hắn phía sau lưng quần áo đều ướt đẫm. Chủ tử, phong dương che lại bị thương cánh tay trái vọt tiến vào, nhìn đến trên giường gắt gao ôm nhau hai người thần sắc cứng đờ, chạy nhanh túi lầu nói, thuộc hạ cái gì cũng chưa nhìn đến. Sau đó cúi đầu nhìn dưới mặt đất bay nhanh mà chạy đến mép giường, kéo khởi trên mặt đất hai cái thi thể bước nhanh đi ra ngoài. Ra cửa đem thi thể đã đến một bên, sau đó xoay người đem cửa phòng cấp đóng lại. Phong Dương thần sắc có điểm mờ mịt mà nhìn đen nhánh bầu trời đêm, kia hai cái hắc y nhân tất nhiên là kiểu Thất tiểu thư giết, như vậy sạch sẽ lưu loát các chết, thật là hảo hung tàn. Không, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là kiểu Thất tiểu thư là khi nào chạy tiến chủ tử phòng, còn cùng chủ tử ôm nhau. Giống như chủ tử cũng không phải tương tư đơn vương A, thật đáng mừng. Không, cái này cũng không phải trọng điểm. Phong Dương vẻ mặt nghiêm lại, trọng điểm là, này đó sát thủ đến tột cùng là ai phái tới. Vì cái gì cố tình tuyển ở 15 hôm nay? tiểu Thanh bị mạc hoa xanh gắt gao mà ôm vô pháp lúc đích, một suốt đêm mạc hoa xanh thân thể đều ở thống khổ mà run rẩy Tiều Thanh cũng một suốt đêm không coi cho mắt, tới rồi thiên mau lượng thời điểm mí mắt mới trầm trọng mà nhắm lại. Lại một lần. Đi qua. Mặc Hoa xanh sắc mặt như cũ thực bạch, bất quá sống không bằng chết đau đớn đã rút đi. Tiểu Thanh còn loa ở trong lòng ngực hắn, ngủ nhan trầm tĩnh mà tốt đẹp, mặc Hoa xanh liền như vậy ôm nàng phảng phất ôm toàn thế giới. Phong Dương ở cửa xoay vài vòng, bị thương cánh tay trái đã bị băng bó đi lên. Sắc trời đã sáng rồi, ngày xưa lúc này Tiểu Thanh đều nên rời đi An Vương phủ hồi Kiều Quốc công phủ, chính là hôm nay. Đêm qua thật sự quá mỏi mệt, Tiểu Thanh đồng hồ sinh học cũng không dùng được, mãi cho đến mặt trời lên cao mới mở mắt ra mới vừa mở mắt ra, nàng có điểm mê mang, tiểu thất mang theo ý cười thanh âm ở bên thai văng lên, tiểu thanh đung nhiên thanh tỉnh mới ý thức được nàng ở mạc hoa xanh trong lòng ngực, mạc hoa xanh tay còn đặt ở nàng bên hông, hai người tư thế ái muội cực kỳ, tiểu thanh trực tiếp đẩy mạc hoa xanh ngồi dậy xoay người xuống giường, mạc hoa xanh thỉnh lình mà bị tiểu thanh đẩy một chút, đầu trực tiếp đụng vào giường cây của thượng. aiu, mạc hoa xanh che lại cái chán có chút lên án mà nói, tiểu thất, ta là người bệnh ngươi có thể hay không hơi chút ôn nhu điểm nhi tiểu thanh nhớ tới mạc hoa xanh tối hôm qua yếu đất, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng nói ta không phải cố ý ngươi không sao chứ ta thật là khó chịu mạc hoa xanh sắc mặt vốn dĩ liền rất bạch như vậy vừa nói thoạt nhìn thật là có như vậy vài phần ý tứ tiểu thất ngươi có thể hay không làm cháo cho ta ăn ta hảo đói trải qua một đêm mạc hoa xanh và táo đại sưởng tiểu thanh trong lúc lơ đãng liền nhìn đến hắn tinh trắng trần trụi ngực, có chút mất tự nhiên mà rời đi tầm mắt nói. Hảo, ta đi làm." Nói xong xoay người đi ra ngoài. Tiêu Thanh một mở cửa liền nhìn đến Phong Dương đứng ở cửa, Phong Dương nhìn đến nàng ra tới chạy nhanh nói đến: "Tiểu thư không cần lo lắng tiểu quốc công phủ bên kia, đã cấp trung linh truyền tin, nếu có người đi tìm tiểu thư khiến cho nàng trang bệnh không thấy." "Tiểu quốc công phủ." Tiêu Thanh hơi hơi sửng sốt nhìn một chút sắc trời, lúc này mới phát hiện hôm nay thật sự là quá muộn, hiện tại lại trở về cũng không còn kịp rồi. Dù sao đã lúc này, cũng đáp ứng rồi mạc hoa xanh. Tiểu Thanh trực tiếp hỏi phòng bếp ở nơi nào đi chuẩn bị nấu cơm. Chủ tử, người không sao chứ? Phong Dương đi vào liền nhìn đến mạc hoa xanh đã xuống giường, sắc mặt thậm chí so trước kia mỗi lần độc phát lúc sau còn muốn hảo rất nhiều. Không có việc gì, bị thủy ta muốn tắm gội. Mạc hoa xanh nhàn nhạt mà nói nhữ như mày, trên người hương vị quá khó nghe, nếu là Tiểu Thanh ghét bỏ làm sao bây giờ? Là... Phong Dương chạy nhanh phân phó hạ nhân chuẩn bị nước ấm. 03915 độc phát. Chờ kiều thanh đem mạc hoa xanh yêu cầu cháu cùng mặt khác mấy cái tiểu thái làm tốt, bưng sớm cơm chưa quá khứ thời điểm, mạc hoa xanh cùng tiểu dục tiểu bao tử đã ngồi ở bên cạnh bàn nhón chân mong chờ. Mậu thân, tiểu dục tiểu bao tử đã hồi lâu không có ban ngày lúc này nhìn đến kiều thanh, phi thường cao hứng mà kêu một tiếng, kiều thanh cũng lộ ra một cái mỉm cười. Ngươi ngày hôm qua là chuyện như thế nào? Ăn cơm thời điểm, kiều thanh hỏi mạc hoa xanh. Mạc hoa xanh đang ở gấp đồ ăn tay một đốn, tiện đà không thèm để ý mà nói Không có gì, chúng độc mà thôi. Cái gì độc? Tiểu thanh nhàn nhạt hỏi. Nàng đã nghĩ tới, lần đầu tiên gặp được mạc hoa xanh, hắn độc phát thời điểm chính là 15, hiện giờ lại là 15. Phệ tâm tán. Mạc hoa xanh cười nhạt nói, vốn gì không nghĩ làm tiểu thất nhìn đến ta như vậy khó coi bộ dáng. Bất quá hiện giờ tiểu thất nếu đã thấy được, ta cứ việc nói thẳng đi. Bên ngoài đều đồn đãi nói ta trời sinh hai mắt ngủ, kỳ thật không phải. Ta ba tuổi thời điểm chúng phệ tâm tán mới đưa đến hai mắt ngủ. Mỗi tháng đêm trăng tròn sẽ đột phát, chỉ là có chút đau mà thôi, với tánh mạng không ngại. Chỉ là có chút đau mà thôi. Tuy rằng mạc hoa xanh nói được nhẹ nhàng băng quơ, nhưng là Kiều Thanh biết sự thật tuyệt đối không phải như vậy. Đem mạc hoa xanh như vậy tuyệt đỉnh cao thủ đều tra tấn thành dáng vẻ kia, tuyệt đối không phải có chút đau mà thôi. Hơn nữa nổi lên phệ tâm tán như vậy tên, vừa nghe chính là bá đạo đến cực điểm độc. Không chỉ có khiến hai mắt mù, còn muốn nguyệt nguyệt vòng đi vòng lại mà tra tấn, lại không nguy hiểm cho tánh mạng. Loại này độc thật sự là quá tàn nhẫn. Ai cho ngươi hạ độc?" Tiểu Thanh hỏi. "Là ai phải đối một cái ba tuổi hài tử độc thủ, Mạc Hoa Xanh thân phận. Chẳng lẽ là hiện giờ Ngưu Hoàng?" Chính là Ngưu Hoàng nếu kiêng kỵ Mạc Hoa Xanh nói, có rất nhiều biện pháp trực tiếp đem Mạc Hoa Xanh lộng chết, không cần phải như vậy tra tấn hắn. Hạ độc người rõ ràng cũng không tưởng lấy Mạc Hoa Xanh tính mạng, chính là muốn hắn hai mắt mù hơn nữa nguyện nguyện chịu tra tấn tồn tại. Mạc Hoa Xanh khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết. Chúng độc thời điểm còn quá tiểu, khi còn nhỏ mỗi lần độc phát, hắn đều là tay chân bị trói lên mới có thể chịu đựng đi như vậy sống không bằng chết tra tấn. Phệ tâm tán, một khi chúng độc lập tức hai mắt mù, hơn nữa mỗi tháng đêm trăng tròn độc phát là lúc phệ tâm thực cốt, là thiên hạ nhất âm ngoan kỳ độc chí nhất. Chỉ cần chịu đựng đi là đối tánh mạng không ngại, chính là chúng loại này độc người, mười có đều là chịu không nổi như vậy thống khổ lựa chọn tự mình kết thúc. Mặc hoa xanh cũng là trưởng thành lúc sau mới không cần lại bị trói lại. Mỗi lần đều chính mình cường chống chịu đựng đi, chính là mỗi tháng đêm trăng tròn hắn đều sẽ biến thành phế nhân một cái. Tối hôm qua nếu không phải Kiều Thanh, hắn liều chết vận dụng nội lực cũng có thể giết kia hai người, nhưng là một khi động nội lực, liền sẽ tăng lên phệ tâm tán phát tác. Không có giải dự sao? Kiều Thanh hỏi. Mạc hoa xanh trên thực tế đều không phải là một cái ốm yếu vương ra, điểm này Kiều Thanh rất rõ ràng. Có. Mạc hoa xanh cười nhạt nói, long viêm hoa. Hắn đã tìm rất nhiều năm đều không có tìm được. Nghe nói đã tuyệt chủng long viêm hoa, là phệ tâm tán duy nhất giải dược. Tiểu Thanh không hiểu biết long viêm hoa là vật gì, bất quá xem mạc hoa xanh cho tới bây giờ đã mau 20 năm cũng không có thể giải độc, nói vậy rất khó được đến. Tiểu thất, ngươi là ở quan tâm ta sao? Mạc hoa thịnh thập phần cảm động hỏi Tiểu Thanh. Tối hôm qua ôm Tiểu Thanh, làm hắn cảm giác đau đớn đều giảm bất vài phần. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tiểu Thanh túi đầu lấy khăn lau đi tiểu dục tiểu bao tử khỏe miệng nước canh nhàn nhạt mà nói. Mạc Hoa xanh hơi hơi mỉm cười cũng không thèm để ý. Tiếp theo nói đến, Tiểu Thất tối hôm qua lại đã cứu ta một lần. Về sau có cái gì phân phó cứ việc nói, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, làm ta làm cái gì đều là hẳn là. Hắn biết Tiểu Thanh cũng không phải một cái sẽ yên tâm thoải mái tiếp thu người khác hảo ý người, hắn phía trước làm như vậy nhiều chuyện cũng luôn là đem Tiểu Thanh là hắn ân nhân cứu mạng treo ở bên miệng. Trải qua lần này, hắn liền càng có lý do chính đáng sủng Tiểu Thanh. Tiểu Thanh không tiếp Mạc Hoa xanh nói. Mạc hoa xanh cũng không thèm để ý, tiếp theo nói, tiểu thất hôm nay cũng đừng đi trở về, quá trong chốc lát chúng ta mang theo Dục nhi đi ra cửa chơi. Ngươi không phải thân thể khó chịu sao? Tiểu thanh nhìn mạc hoa xanh thần tốc khôi phục sắc mặt hỏi. Mạc hoa xanh thần sắc cứng đờ, không đợi hắn giải thích, phong dương bước chân vội vàng mà vào được, chủ tử, tiểu thư, tiểu quốc công phủ đã xảy ra chuyện. Lại nói tiểu quốc công phủ thanh lan viện bên này. Buổi sáng tiểu thanh không có thể đúng hẹn trở về. Trung Linh trực tiếp dựa theo nguyên lai phòng giường phân phó qua, từ rời giường bắt đầu liền không ra cửa, chỉ làm Thu Nguyệt hầu hạ ở trong phòng đợi, làm Lan Tử ở cửa thủ. Kết quả vừa khéo hôm nay Đoàn Dương quận chúa Mạc Thu Linh tới Kiều Quốc công phủ bái phỏng Tiểu Thanh, tới rồi Thanh Lan viện lúc sau, Thu Nguyệt nói thất tiểu thư thân thể không khỏe, Mạc Thu Linh vừa nghe liền tỏ vẻ nhất định phải đi xem một cái. Thu Nguyệt không có biện pháp, khiến cho Trung Linh nằm ở trên giường giả bộ ngủ, đỡ phải còn muốn cùng Mạc Thu Linh nói chuyện lộ ra cái gì dấu vết. Mạc Thu Linh vừa thấy kiểu thanh sắc mặt như vậy kém, thanh lan viện lại không thỉnh đại phu, liền trực tiếp đi ra ngoài nói muốn đi thỉnh đại phu. Kết quả, lúc kinh lúc giống Mạc Thu Linh trước sau kinh động cùng nàng cùng nhau tới tiểu quốc công phủ bái phòng kiểu hoài cẩn Mạc Đông Dương hai anh em, sau đó là kiểu hoài cẩn, sau đó là sau lại tới bái phòng Tiều hoài cẩn Tân Lịch, sau đó còn có Kiều Hưng Yên, kiểu Trấn Hiên. Thu Nguyệt mắt thấy Trung Linh có bại lộ nguy hiểm, liền lập tức cấp phòng dương truyền tin. Lúc này một đống lớn người đều ở thanh lan viện ngồi, chờ thái ý, ý lại đây cấp tiểu thanh bắt mạch. Ta hiện tại trở về đi. Tiểu thanh nghe được phong dương nói rõ lan viện xảy ra chuyện cũng đã buông chiếc búa, sơ sơ kiểu dục tiểu bào tử đầu nói. Tiểu hân nghiên cùng tiểu hải cẩn đối nàng đều rất quen thuộc, lại không quay về nói trung linh nếu bại lộ, rất nhiều chuyện đều sẽ thực phiền toái Ta đi đưa ngươi. Mặc hoa xanh như mày, không nghĩ tới liền như vậy một lần đều xảy ra vấn đề. Ngươi vừa mới đọc phát vẫn là lưu tại trong phủ nghỉ ngơi đi. Tiểu Thanh nhàn nhạt mà cự tuyệt. Phong Dương đi chuẩn bị xe ngựa. Mặc Hoa Xanh trực tiếp đứng dậy phân phó đến. Làm Ngụy Ma Ma chiếu cố kiểu dục tiểu bao tử. Mặc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh trực tiếp ra cửa ngồi trên xe ngựa. Tiểu Thanh không nghĩ là mạc Hoa Xanh đi, bất quá hắn căn bản là không nghe, khăng khăng muốn đưa Tiểu Thanh trở về. Đem cái này mang lên. Mặc Hoa Xanh lấy ra một khối màu bạc mặt nạ đưa cho Tiểu Thanh, chính mình trên mặt cũng cháo thượng một khối lớn một chút màu bạc mặt nạ. Hiện tại là ban ngày ban mặt, bọn họ không thể giống buổi tối giống nhau trực tiếp bại lộ ở bên ngoài, thích hợp mà Ngụy Trang có trợ giúp ứng phó đột phát tình huống. Tiêu Thanh mang hảo mặt nạ, xe ngựa đã ở Kiều Quốc công phủ cửa sau ngừng lại. Người lưu lại nơi này, ta chính mình trở về. Tiêu Thanh nói xong lắc mình ra xe ngựa, thả người nhảy vào Kiều Quốc công phủ. Dọc theo đường đi tránh đi mấy cái hạ nhân tới rồi Thanh Lan viện hậu viện. Vừa mới gần sát chính phòng sau cửa sổ liền nghe được bên trong truyền đến Kiều Hân Nghiên thanh âm. Làm ta xem một chút thất muội thế nào. Tam tiểu thư, thất tiểu thư đã ngủ. Đây là thu nguyệt thanh âm. Ngủ cũng có thể xem một cái đi. Tiểu hân nghiên thanh âm đã có chút không vui. Thái y thì tới. Nghe được tiền viện mạc Bắc nguyệt thanh âm, xác định trong phòng trừ bỏ thu nguyệt ở ngoài chỉ có kiểu hân nghiên. Tiểu thanh trực tiếp từ sau cửa sổ phiên đi vào. Ở Kiều hân nghiên thét trói thai phía trước bưng kín nàng miệng nói, Tam tỷ, là ta. Tiểu hân nghiên khiếp sợ mà nhìn đến giường màn xúc lên một cái dung mạo cực giống tiểu thanh nữ tử không nói hai lời từ sau cửa sổ phiên đi ra ngoài, mà lúc trước che lại nàng miệng nữ tử gỡ xuống mặt nạ lộ ra chân dung, thình lình đúng là tiểu thanh. Thất mọi người tiểu Hân Nghiên có chút kinh ngạc cũng có chút sợ không được đầu óc, liền nghe được tiểu thanh nhanh chóng mà nói, quay đầu lại lại cùng Tam tỷ giải thích, hiện tại cái gì đều đừng hỏi. Tiểu Hân Nghiên gật đầu, tiểu Hoài Cẩn đã mang theo thái ý hiểu vào được, nhìn đến tiểu thanh thần sắc như thường mà đứng ở nơi đó ngây ngẩn cả người. Thất mỗi người không phải bị bệnh sao. Tiêu Thanh có chút ấy nấy mà nói, tối hôm qua làm ác mộng không ngủ hảo, hôm nay khởi chậm. Thu Nguyệt đều ta không đánh thức, liền cho rằng ta bị bệnh. Đều là nha hoàn đại kinh tiểu quái, làm phiền Thái Y đi một chuyến. Tiêu Thanh nói cấp Thu Nguyệt đưa mắt ra hiệu, Thu Nguyệt chạy nhanh tiến lên trực tiếp đưa cho có chút không vui Thái Y một cái phình phình túi tiền nói, đều là nô no tí sai, làm đại nhân một chuyến tay không. Thái Y đem túi tiền hướng trong tay háo một tắc trực tiếp cáo từ. Ra cửa trộm nhìn thoáng qua bên trong hai tấm ngân phiếu còn bị hoảng sợ, này tiểu thất tiểu thư thực sự có tiền A. Không bốn không tiểu thất đi, ta liền đi. Tiểu thất, ngươi đều bao lớn người còn làm ác ngộng ngủ nướng. Nghe xong tiểu thanh giải thích, mặc bác Nguyệt tức giận mà nói. Xin lỗi, đều là hiểu lầm một hồi. Tiểu thanh hơi hơi mỉm cười nói. Những người này cũng đều là quan tâm nàng, cư nhiên còn hương sư động chúng thỉnh thái ý để lại đây. Ngươi hiện tại không có việc gì liền được rồi. Mạc Thu Linh lại đây lôi kéo Tiểu Thanh tay cười nói, nếu không có việc gì, Thanh Nhi ngươi hảo hảo chiêu đái Đoan Dương quẩn chúa đi. Tiểu Trấn Nhiên xem Tiểu Thanh sắc thật không có việc gì liền đứng dậy rời đi. Tiểu Hoài Cần nhìn Tiểu Thanh liếc mắt một cái, lại xem Tiểu Hân Nhiên có chút quái dị thần sắc, trực giác trong đó có kỳ quặc, bất quá hiện giờ người ngoài ở, hắn cũng không hỏi cái gì, trực tiếp mang theo Mạc Đông Dương huynh đệ cùng Tần Dịch đi rồi. Thu Linh, ngươi đi trước Tam tỷ nơi đó ngồi ngồi, ta ra một thân hãn, tưởng tắm gội đổi kiện quần áo. Đợi chút qua đi tìm ngươi. Ngươi đều đi rồi, chỉ còn lại có Mạc Thu Linh cùng Tiểu Hân Nghiên, Tiêu Thanh trực tiếp đối Mạc Thu Linh nói: "Nàng sắc nên đổi thân quần áo, bất quá trên người hãn vị là Mạc Hoa xanh. Hào đi, ngươi mau tới nga. Ta hôm nay có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói đi." Mạc Thu Linh gật gật đầu đi theo Tiểu Hân Nghiên đi rồi. Chuẩn bị nước gấm ta muốn tắm gội. Tiêu Thanh xoa xoa cái chán nói, Thu Nguyệt chạy nhanh phân phó người đi xuống chuẩn bị. Ngâm mình ở thau tắm, Tiêu Thanh hơi hơi có chút buồn rầu. Mạc Hoa Xanh vốn dị an bài giống nhau cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, hôm nay tình huống như vậy cũng là rất nhiều trùng hợp đụng phải cùng nhau. Mạc Hoa Xanh vừa lúc tối hôm qua đột phát, Mạc Thu Linh vừa lúc hôm nay lại đây đều là ngoài ý muốn, về sau vẫn là phải chú ý một chút mới là. Mạc Hoa Xanh ở trong xe ngựa đợi một đoạn thời gian, vẫn luôn thu được Thu Nguyệt tín hiệu nói không có việc gì mới rời đi trở về An Vương phủ. Tiểu Hân Nghiên Minh Nghiên viện liền ở Thanh Lan viện cách vách, Tiểu Thanh đi vào, Mạc Thu Linh liền cười hướng nàng vẫy tay nói: Tiểu Thanh ngươi mau tới. Ngươi nói có việc tìm ta, chuyện gì? Tiểu Thanh đi qua đi ngồi xuống hỏi. Đương nhiên là chuyện tốt lạc. Mặc Thu Linh cười nói, lại quá mấy ngày chính là mùa thu săn thú, ta tới mời ngươi đến lúc đó nhất định phải cùng ta một tổ A. Tiểu Thanh bất đắc dĩ. liền bởi vì cái này. Sáng sớm đem Thanh Lan viện làm đến gà bay chó sủa. Mùa thu săn thú nàng nghe nói qua, mỗi năm 8 tháng đế nghiêu quốc sẽ tổ chức một lần mùa thu săn thú. Địa điểm ở khoảng cách thịnh dương ngoài thành 20 dặm hoàng gia săn thú tràng, như cũ là đoàn vương phủ tổ chức. Có thể a Tiểu Thanh không sao cả mà nói. Nàng vốn dĩ hiểu biết Tiểu Thư trừ bỏ nhà mình tỉ muội ở ngoài, cũng chỉ có Mạc Thu Linh một cái mà thôi. Thật tốt quá. Có người ở, chúng ta năm nay nhất định có thể rút đến thứ nhất. Mạc Thu Linh vỗ tay cao hứng mà nói. Lại ngồi uống lên ly trà nói chuyện phiếm vài câu, Mạc Thu Linh liền cáo tử, nàng vừa đi, Tiểu Hân nghiên sắc mặt liền nghiêm túc lên nhìn Tiêu Thanh chờ nàng giải thích phía trước Thanh Lan viện phát sinh quỷ dị sự kiện nàng vẫn luôn cho rằng Tiêu Thanh chỉ là tài bắn cung chắc tuyệt không nghĩ tới nàng thế nhưng là sẽ võ công Tam tỷ ta chính là đi xem Dục Nhi sau đó tìm một người giả trang ta lưu tại trong phủ mà thôi Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói nàng chỉ có thể giải thích đến loại trình độ này không phải không tin Tiêu Hân Niên chỉ là có chút là mạc hoa xanh bí mật nàng không thể đối người khác nói Dục Nhi Tiêu Hân Niên có chút ngạc nhiên Ngươi đem hắn đưa đến chạy đi đâu? Còn ở thịnh dương thành sao? Tiểu thanh gật đầu nói, ở đến nỗi ở nơi nào tam tỷ cũng đừng hỏi, ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Tiểu hân nghiên thần sắc phức tạp mà nhìn kiểu thanh liếc mắt một cái, thở dài, cuối cùng cũng không lại miệt mài theo đuổi chuyện khác, chỉ nói một câu, ngươi hành sự nhớ rõ tiểu tâm một chút. Hôm nay thanh lan viện có như vậy nhiều người ngoài ở, còn có Thái ý, ý nếu cái kia giả trang Tiểu thanh nữ tử bại lộ sẽ thực phiền thoái. Ta đã biết. Tiểu thanh gật gật đầu. Thực mau cung cáo từ rời đi. Trở lại Thanh Lan viện, Tiểu Thanh sắc mặt bình tĩnh mà nhìn Thu Nguyệt hỏi, ngươi tiền là từ đâu tới? Nàng vốn dĩ ám chỉ Thu Nguyệt cấp cái kia thái y để đánh thưởng, là làm Thu Nguyệt đi nàng phóng tiền địa phương lấy, ai ngờ Thu Nguyệt ra tay như vậy rộng rãi, Tiểu Thanh trong lòng đã có suy đoán, quả nhiên, nô tỷ tiền đều là vương gia phân phó cấp tiểu thư Hoa. Thu Nguyệt cung kính mà nói, hắn cho ngươi nhiều ít. Tiểu Thanh nhàn nhạt hỏi, năm vạn lượng ngân phiếu, đều ở tiểu thư chấp phóng? Nô tỷ trên người cũng mang theo một ít. Thu Nguyệt nói xong lại bồi thêm một câu, chủ tử nói này đó đều là báo đáp tiểu thư ân cứu mạng, làm tiểu thư không cần khách khí cứ việc hoa, không đủ hắn lại cấp. năm và lượng Tiểu thanh tiền vẫn luôn là Thu Nguyệt ở quảng, nàng cũng không chú ý quá, cũng không biết nàng tiền chấp đã có như vậy nhiều tiền. Tiểu thanh xua xua tay làm Thu Nguyệt đi xuống, đêm qua lăn lộn đến có điểm mệnh, nàng trực tiếp lên giường bổ miên đi. Qua hai ngày kiều quốc công phủ thu được đoan vương phủ đưa lại đây mùa thu săn thú thiệp, mời kiều quốc công vợ chồng cùng với kiều quốc công phủ bảy vị công tử tiểu thư, ba ngày sau xuất phát đi hoàng gia săn thú tràng, gắn liền với thời gian ba ngày hai đêm săn thú. Đêm đó kiều thanh đi an vương phủ thời điểm, nhìn đến kiều Dục tiểu bao tử có điểm do dự. Tuy rằng hiện giờ kiều Dục không thể cùng nàng vẫn luôn ở bên nhau, nhưng là mỗi ngày cũng có thể gặp mặt, nếu muốn đi săn thú nói, vài thiên đều không thể đã trở lại. Nàng tổng không thể mỗi ngày buổi tối lại từ hoàng gia săn thú chàng đại thật xa chạy về tới, sau đó thiên không lượng lại chạy về đi, như vậy cũng không cần ngủ. Tiểu thất, làm sao vậy? Vẫn luôn chú ý kiểu thanh một hôm một hấp mạc hoa xanh liền tính nhìn không tới, cũng có thể đủ cảm giác được tiểu thanh rất nhỏ cảm xúc biến hóa. Không có gì. Tiểu thanh vẫn là quyết định không đi săn thú, săn thú bất quá là đi ra ngoài du ngoạn mà thôi, về sau còn có cơ hội. Chờ Kiêu quốc công phủ người mấy ngày nay đều đi rồi nàng còn có thể thừa dịp cơ hội này toàn thiên lưu tại an vương phủ bồi nhi tử chỉ là muốn cho mạc thu linh thất vọng rồi bất quá lấy mạc thu linh tùy tiện tính tình hẳn là cũng sẽ không để ý cái này tiểu thanh chưa nói không đại biểu mạc hoa xanh đoán không được hắn hơi hơi mỉm cười lấy ra tới một trường thiệp nói tiểu thất muốn đi sao người cũng thu được tiểu thanh nhìn đến mạc hoa xanh trong tay thiệp có điểm kinh ngạc rốt cuộc hắn ở bên ngoài hình tượng chính là hoàn toàn không thích hợp săn thú cái này hoạt động ha ha mạc hoa xanh khẽ cười một tiếng nói. Tham gia người lại không phải đều sẽ cưới ngửa bán tên, Đoan vương thúc cho ta đưa thiếp mời cũng không kỳ quái. Mỗi năm mùa thu săn thú có một đại bộ phận đều là nữ quyến, chủ yếu là đi xem náo nhiệt mà thôi. Mặc hoa xanh rời đi văn hoa thành thời điểm đáp ứng rồi diệp lao ra tử, trở lại thịnh dương sẽ tiếp tục ngụy trang đi xuống. Hành sự cũng muốn tận lực điệu thấp, tuy rằng hắn không tính toán ngụy trang cả đời, bất quá cũng không tưởng hiện tại lại đột nhiên bại lộ. Tiêu đảo cũng là. tiểu Thanh gật gật đầu, người muốn đi sao? Tiều thất đi. Ta liền đi. Mặc hoa xanh cười nhạt nói. Nếu Kiều Thanh đi, hắn tự nhiên là muốn đi thủ nàng tiểu nha đầu. Kiều Thanh cưới ngựa bắn cung như vậy lệnh người kinh diễm, đến lúc đó treo chọc cái gì ong bơm chính là hắn không nghĩ nhìn đến sự tình. Ta không đi, người muốn đi liền đi thôi. Kiều Thanh nhàn nhạt mà nói. Bất quá là đi xem náo nhiệt một cái hoạt động mà thôi. Hiện tại đối nàng tới nói, đây là một cái có thể hảo hảo bồi hài tử cơ hội. Ta không nghĩ đi. Mặc hoa xanh thực vừa lòng Kiều Thanh lựa chọn. Hắn lựa chọn tự nhiên là không hề trì hoãn. Nói như thế nào cũng coi như là thả Mạc Thu Linh bộ câu, rốt cuộc phía trước đáp ứng quá cùng nàng tổ đội tới, Tiểu Thanh nghĩ nghĩ vẫn là quyết định thông chi Mạc Thu Linh một chút nàng quyết định không đi. Lam Lan tử đại biểu nàng tự mình đi Đoan Vương phủ cấp Mạc Thu Linh tặng một phong thơ. lúc sau không bao lâu, Tiểu Thanh đang ở Thanh Lan viện thành thơi thành thơi mà uống trà, liền nghe được Mạc Bắc Nguyệt thanh âm ở cửa vang lên. Không muốn một bạo lực nữ giải quyết vấn đề phương thức. Tiểu Thất, ngươi đi ra cho ta. Mạc Bác Nguyệt trực tiếp đấu đá lung tung mà xông vào, vừa thấy đến Kiều Thanh liền tức giận mà nói: "Ngươi làm gì không đi săn thú? Ngươi đều đáp ứng rồi mọi mọi cùng chúng ta tổ đội. Cư nhiên dám lỡ hẹn? Ta đáp ứng chính là Thu Linh, không đáp ứng ngươi." Kiều Thanh đem chén trà buông nhàn nhạt mà nói. Mạc Thu Linh nhưng chưa nói quá đội viên còn có mặt khác người nào, nàng coi như không biết. "Ngươi?" Mạc Bác Nguyệt chỉ vào Kiều Thanh nói: "Ngươi nói rõ ràng. Làm gì không đi? Không nghĩ đi?" Tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói, Thu Nguyệt tiên khách. Nàng không nghĩ cùng Mạc Bác Nguyệt cái này bao hải tử phân cao thấp nhi. Công tử thỉnh. Thu Nguyệt trực tiếp chắn Kiều Thanh trước người đối Mạc Bác Nguyệt nói. Tránh ra. Mạc Bác Nguyệt một phen đem Thu Nguyệt đẩy ra, sau đó nhìn Kiều Thanh nói, nói rõ ràng, ngươi vì cái gì không nghĩ đi. Nhìn đến Mạc Bác Nguyệt đẩy Thu Nguyệt, Kiều Thanh thần sắc cũng lạnh xuống dưới, trực tiếp đứng dậy nhìn Mạc Bác Nguyệt lạnh lùng mà nói, không nghĩ đi chính là không nghĩ đi, ngươi được sao? Hiện tại lập tức rời đi nơi này. Nàng là thu được đoan vương phụ thiệp, nhưng là đến lúc đó tùy tiện nói một câu thân thể không khỏe không đi là được, loại chuyện này hết sức bình thường. Ta liền không đi ngươi có thể đem ta thế nào? Mạc Bác Nguyệt nhìn Kiều Thanh ngang ngược mà nói. Kiều Thanh trực tiếp từ trên bàn kim chỉ sọt rút ra một cây dây thừng, bước nhanh tới gần Mạc Bác Nguyệt, ở hắn còn không có phản ứng lại đây phía trước hai tay bắt chéo sau lưng hai tay của hắn, dùng kia căn dây thừng đem hắn trói lên. Kiều Thất, ta ra Ngươi cái này dã man nha đầu! Mặc Bác Nguyệt khó thở dễ rủ vài cái, lại phát hiện không chỉ có tránh thoát không khai, trên tay dây thừng cũng càng lực càng chặt. Ngươi không phải hỏi ta có thể thế nào sao? Ta hiện tại có thể tự mình thỉnh ngươi đi ra ngoài. Tiêu Thanh trong tay lôi kéo một cây dây thừng hướng bên ngoài đi đến, Mặc Bác Nguyệt nghiêng ngả lảo đảo mà bị nàng lôi kéo đi phía trước đi, hơi chút chậm một chút dây thừng liền càng ngày càng gấp. Ngươi cái này bạo lực nữ! Buông ta ra! Mặc Bác Nguyệt xấu hổ buồn bực mà hô to. Đây là bạo lực nữ giải quyết vấn đề phương thức, ta đối với ngươi đã thực khách khí." Tiêu Thanh đem Mạc Bắc Nguyệt xả tới rồi Thanh Lan viện cửa mặt vô biểu tình mà nói, "Thất muội." Nghe được tiều Hoài Cẩn thanh âm, Tiêu Thanh quay đầu liền nhìn đến ba nam nhân đều có điểm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng cùng Mạc Bắc Nguyệt, đương nhiên, thần dịch biểu tình không phải như vậy rõ ràng. "Các ngươi làm gì vậy?" Tiêu Hoài Cẩn có chút đau đầu mà nhìn Tiêu Thanh dùng một cây dây thừng cột lấy Mạc Bắc Nguyệt, dây thừng kia đầu còn ở tay nàng túm. "Tiêu đại ca, Ngươi muội muội thật quá đáng." Mặc Bác Nguyệt nhìn Tiêu Hoài Cẩn lên án mà nói, "Mau làm nàng buông ta ra. Thất muội, còn không mau đem Bác Nguyệt buông ra." Tiêu Hoài Cẩn có chút nghiêm túc mà nói, "Hảo a." Tiêu Thanh trực tiếp buông tay đem dây thừng ném tới trên mặt đất, Mặc Bác Nguyệt không dám lộn xộn, nhìn nàng lớn tiếng nói, "Còn không mau lại đây cho ta cởi bỏ. Ta đến đây đi." Mặc Đông Dương nói đi qua, chính là giải nửa ngày đều không giải được, Tiêu Thanh đứng ở bên cạnh dù bận vẫn ung dung mà nhìn, cũng không có hỗ trợ tính toán. Tiểu thất ngươi rốt cuộc chói cái gì phá cái ta? Mau tới đây cho ta cởi bỏ. Mạc Bắc Nguyệt đã tử bỏ Mạc Đông Dương. Ta tới. Tần Dịch nói trực tiếp đem bên hông trường kiếm rút ra, ở Mạc Bắc Nguyệt tiếng kinh hô chung đem trên tay hắn dây thừng cấp bổ lại không có thương đến hắn mảy may. Làm ta sợ muốn chết Mạc Bắc Nguyệt kinh hồn chưa định mà vô vô ngực, Tần đại ca ngươi về sau đừng với ta như vậy, ta sợ hãi. Đại ca, không có việc gì ta đi về trước. Tiểu Thanh đối kiểu hỏi cẩn nhàn nhạt mà nói. Đừng đi. Lời nói còn chưa nói rõ ràng đâu. Mạc Bác Nguyệt nói duỗi tay liền phải tới kéo Tiểu Thanh, chính mình lại bị Tần Dịch kéo lại. Có chuyện hào hào nói. Tần Dịch mặt vô biểu tình mà nói, "Tiểu Thanh bảo đảm nếu vừa mới không phải Tần Dịch kéo lại Mạc Bác Nguyệt, nàng nhất định sẽ một chân đem hắn đá ra đi." "Bác Nguyệt rốt cuộc có chuyện gì?" Tiêu Hoài Cẩn nhìn Mạc Bác Nguyệt hỏi. "Tiêu thất không chịu đi tham gia săn thú." Mạc Bác Nguyệt tức giận mà nói. Thất muội Tiêu Hoài Cẩn có chút kinh ngạc hỏi Tiểu Thanh, "Ngươi vì cái gì không đi?" Hắn cho rằng Tiểu Thanh sẽ thực thích như vậy hoạt động mới là, rốt cuộc nàng cưới ngựa bắn cung như vậy hảo. Ta không nghĩ đi." Tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói xong trực tiếp xoay người đi rồi. Mạc Bắc Nguyệt cái này tiểu thí hài nhi quả thực chính là không thể hiểu được. Tiểu thất ngươi Mạc Bắc Nguyệt còn muốn đuổi theo Tiểu Thanh tiến thanh lan viện trực tiếp bị Mạc Đông Dương kéo trở về, đừng hồ nháo. Không thấy được hắn tương lai đại cứu tử sắc mặt đã không quá đẹp sao? "Bắc Nguyệt, thất muội nếu không nghĩ đi, ngươi cũng đừng miễn cưỡng." Tiểu Hoài cẩn nhàn nhạt mà nói. Nhìn đến Mạc Đông Dương cảnh cáo ánh mắt, Mạc Bác Nguyệt có chút ủ rũ cụp đôi mà nói, "Vậy quên đi đi." Một hồi cho Khôi hải rốt cuộc rơi xuống màn che. Ở xuất phát đi hoàng gia săn thú chẳng ngày đó buổi sáng, Tiêu Thanh trực tiếp làm Thu Nguyệt đi nói cho Tiểu Chấn Hiên, nàng bị bệnh không đi. Tiểu Chấn Hiên vốn dĩ muốn lại đây Thanh Lan viện nhìn xem, bị Tiêu Hoài cẩn khuyên lại, Tiểu Hân Nhiên cũng cực lực khuyên bảo Tiểu Chấn Hiên khiến cho Tiểu Thanh ở trong phủ nghỉ ngơi, rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ nhìn đến, Tiểu Thanh lại nổi bật cực kỳ. Chờ đến tiểu quốc công phủ người đều đi rồi, đương nhiên, tiểu thanh hiện giờ tưởng sự tình đã trực tiếp đem cái kia lao phu nhân cấp xem nhẹ. Mặc hoa xanh phảng phất bóp điểm nhi tới, tiểu quốc công phủ người mới vừa đi, hắn liền mang theo trung linh lại đây tiếp tiểu thanh. Tiểu thất, nếu ngươi tưởng săn thú nói quay đầu lại ta bồi ngươi đi. Đi an vương phủ trên đường, mặc hoa xanh mỉm cười nói. Không nghĩ. Tiểu thanh nhàn nhạt mà cự tuyệt. Chờ tới rồi an vương phủ. Tiêu Dục Tiểu Bao Tử thật cao hứng, Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh còn có phong dương có thể bồi hắn cùng nhau chơi. Mẫu thân, đây là Đại Bạch, đây là Tiểu Bạch. Tiêu Dục Tiểu Bao Tử hứng thú bừng bừng mà cùng Tiểu Thanh giới thiệu đến. Tiểu Thanh nhìn hai chỉ rõ ràng là giống nhau như lúc Tiểu Bạch tỏ. Nghe được Mạc Hoa Xanh cười khẽ nói, Đại Bạch so Tiểu Bạch lô thai lớn một chút điểm. Dục Nhi luôn là có thể phân thật sự rõ ràng. Hắn vừa mới bắt đầu cũng cho rằng Tiêu Dục là tùy tiện la hoảng sau lại cũng là nghe phong dương nói mới phát hiện đứa nhỏ này phân biệt năng lực thực kinh người dục nhi thật thông minh tiểu thanh có chút kinh ngạc cảm thán mà khen thưởng tiểu dục tiểu bao tử một cái hôn môi mạc hoa sanh ở bên cạnh chuông mà tới một câu tiểu thất kỳ thật ta cũng thực thông minh khi nào tiểu thanh có thể chủ động thân hắn một chút hắn nằm mơ đều phải cười tỉnh phải không không cảm thấy tiểu thanh không chút khách khí mà bắt mạc hoa sanh một chậu nước lạnh sau đó trực tiếp xem nhẹ mạc hoa sanh ai đoán thần sắc Ô Nhi Tử tham quan An Vương phủ đi, Mặc hoa xanh tự nhiên là chạy nhanh đứng dậy theo đi lên, mang theo Phong Dương cấp Tiểu Thanh đương hướng dẫn du lịch. Dù sao cũng là đã từng Thái Tử phủ, An Vương phủ rất lớn, các nơi kiến trúc trang trí cũng đều thập phần tinh xảo xa hoa. ở kiêu dục Tiểu Bao Tử yêu cầu hạ, Tiểu Thanh còn mang theo nàng ở An Vương phủ trong hồ cắt trong chốc lát thuyền. đương nhiên, phụ trách chèo thuyền chính là Phong Dương, nhà hắn chủ tử phụ trách mang theo người trong lòng cùng Nhi Tử thảnh thơi thành thơi mà ngồi thuyền. 42 một ngày vi sư cả đời vì FU.